Hứa phách, vân ca thiên vực huyền vương chiều người năng lực, siêu việt lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực, giết hại đạo tâm người năng lực. Vạn năng quét hình mở, hứa phách tin tức nắm ở trong lòng, chỉ bất quá lần này để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, ở quét hình qua hứa phách thời điểm, lại cho ra hắn tu luyện đạo tâm. Một điểm này, là trước Lưu Kiệt mình chưa từng có, chẳng lẽ là mình tấn thăng đến siêu việt lãnh vực sau đó mở ra chức năng mới. Như vậy nghi ngờ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Vạn năng quét hình một lần nữa mở đem tầm mắt nhìn về phía chung quanh đang chém giết những người khác, đúng như dự đoán, những năng lực này người tu luyện đạo tâm đều bị vạn năng quét hình từng cái khám phá, một điểm này ngược lại để cho Lưu Kiệt vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Từ chính độ nào đó mà nói, lấy dạng gì đạo tấn thăng tới cấp 9 người năng lực hoặc là là siêu việt lãnh vực, vậy mà nói đều là khung định cái này một người người năng lực ở tương lai con đường tu luyện, có thể nắm giữ đối phương đạo tâm, không thể nghi ngờ ở hai bên trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng nhất định Dù sao cũng đừng quên. Quy luật mới là siêu Việt lãnh vực nhất đồ trọng yếu. Tuy nói chẳng qua là mới vào siêu Việt, nhưng Lưu Kiệt đã mơ hồ có thể cảm nhận được mình vậy một phần mạnh nhất quy luật vây quanh ở mình quanh thân vùng lần cận như ẩn như hiện. Thông qua thuật pháp thi triển, hắn cũng có thể đem mạnh nhất quy luật thi thêm vào, từ đó đạt tới tăng lên uy lực tác dụng. Quy luật hoặc giả nói là đạo tâm như vậy cách dùng, đích xác là trước ở cấp 9 và nửa bước siêu Việt lãnh vực nơi không từng có. Trong lòng mừng rỡ vạn năng quét hình có nhiều hơn một phần chức năng đồng thời Lưu Kiệt vậy chú ý tới một chuyện, làm quét hình quét qua siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần thời điểm, cũng không thể hiện ra huyền thần đạo tâm, vậy thì biết nói, cái này trước mắt hắn có thể quét hình ra đối phương đạo tâm hạn mức tối đa con bao gồm siêu việt lãnh vực dưới cùng với một cấp cấp 2 người năng lực. Mặc dù vậy có chút tiếc nuối không thể quét hình ra huyền thần đạo tâm tới, nhưng Lưu Kiệt rất nhanh cũng bình thường lại, dẫu sao có tổng so không có mạnh, tin tưởng tương lai cái này quét hình vẫn là có thể không ngừng tăng lên. Thang nhấc túi, không nghe được ta nói với ngươi nói thấy Lưu Kiệt không có bất kỳ đáp lại, ngược lại bắt đầu nhìn trung quanh, hứa phách hỏa khí dĩ nhiên đi lên, nghiêm nghị hướng về phía Lưu Kiệt kêu lên. Nào ngờ Lưu Kiệt chẳng qua là đang thí nghiệm vạn năng quét xem nhất năng lực mới thôi. Ngươi người, người cặn bã như vậy, chắc hẳn chính là ở các ngươi Vân Ca Thiên Vực, vậy giết không ít người đi. Lưu Kiệt không chút khách khí đáp lại. Có sát lục chi đạo hứa phách, có thể tưởng tượng được tới hắn hai tay trên dính bao nhiêu máu tươi. Người cặn bã, ta thích cái danh hiệu này, bây giờ mảnh miệng. Một hồi dù sao cũng không yêu cầu ta, ta đã nghĩ xong giết thế nào liền ngươi. Lưu Kiệt nghĩ quả thật không tệ, lấy sát lục chi đạo tấn thăng tới siêu việt lãnh vực hứa phách, cho dù là ở Vân Ca Thiên vực bên trong, đều là thanh danh bê bối tồn tại, có thể nói, tên này có giờ khắc này thuần túy giết hại tâm, đến mức liền sẽ có người vì vậy mất mạng, nếu không phải sau đó Huyền Thần tự mình ra tay đem đồng phục, sợ rằng tên này bây giờ còn đang các nơi tiến hành giết hại. Hôm nay bị Huyền Thần thu phục hắn, đi theo Kim Giáp quân đoàn tới tới trái đất đang từ liền hắn thích giết chóc đạo tâm, có thể nói là đang cùng ý hắn. ở chỗ này, huyền thần không hạn chế hắn sát tâm, trên trái đất hắn có thể tận tình đem đối thủ giết chết. tiếng nói rơi xuống, hứa phách trong tay đã nhiều một món vũ khí, và vậy cả người to lớn bắp thịt so với ván này thon dài liêm đao phối hợp hắn đơn giản là có chút không trở, thậm chí có chút nôn nột, nhìn qua quả thực cổ quái. liêm đao tây phương trên thế giới tử thần nơi cầm vũ khí cũng đang phù hợp hứa phách tự thân cái này giết hại đạo tâm, nghĩ như vậy. Lưu Kiệt trong lòng cũng bình thường lại. Tới đi. Lưu Kiệt đáp lại vậy rất đơn giản. Có thời gian tay trái chậm rãi nâng lên, ngón trỏ con hướng hứa phách hơi cầu tay. Động tác nhìn qua quả thực có chút khiêu khích ý. Một giây kế tiếp, màu đen tuyền nhỏ dài liêm đao quơ múa. Ở hứa phách cái này to lớn nam tử trong tay vũ vậy kêu là một cái chặt chẽ không ra do thậm chí là có chút loe loẹt. Màu đen liêm đao ở trong tay hắn, thật là như cánh tay vung khiến cho nhìn qua không có phân nửa trở ngại. Mà Lưu Kiệt bên này. Vậy gạo có phân nửa khinh thị đối thủ ý nghĩa, tồn trữ vật phẩm nhận không gian trước mắt, lập tức thì có mười mấy thanh phi kiếm ngự không đứng, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngay phía trước Hứa Phách. Nếu như Lưu Kiệt nhìn không tệ, từ Hứa Phách hơi thở chập chờn đi lên xem, tên này nhưng mà một cái không dễ đối phó chủ nhân. Chương 651, lượm hái tử thần. Khì hi hắc. Đang Lưu Kiệt trong đầu suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bên hai truyền tới một tiếng cười, vốn là như vậy tự nhiên thanh âm, nhưng giờ phút này từ Hứa Phách trong miệng truyền tới lại có một loại không nói được âm lãnh cảm giác, lập tức liền để cho hắn trên mình nổi lên một tầng da gà. Đi đôi với vậy một tiếng quỷ dị tiếng cười mà đến, còn có trước mắt lúc này đang chớp mắt rồi biến mất tàn ảnh, không có chút do dự nào, trong cơ thể linh năng trong nháy mắt đạt tới có thể đạt tới trình độ lớn nhất, hướng một bên né nhanh qua đi. Trôi lơ lửng ở cả người sau đó, thấy là vậy một thanh khổng lồ lại nhỏ dài màu đen liêm đao, lúc này đã yên tĩnh trôi lơ lửng lúc trước chỗ hắn ở, nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm, hứa phách trên mặt Như cũ mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong nụ cười toát ra một tia quỷ dị. Trong lòng nghĩ như vậy, không hề đại biểu Lưu Kiệt là có thể dễ dàng coi thường trước mặt cái này tìm tới mình hứa phách cùng với lúc này trong tay hắn nơi cầm vậy một cái màu đen liêm đao. Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, mới vừa vậy một liêm đao lúc này đã hung hãn ghim vào mình trong cơ thể. Mà giống vậy đưa tới hắn chú ý là, hứa phách vậy nhanh chóng mà thân hình quỷ dị, mặc dù trước trong lòng đang suy nghĩ sự việc nhưng một số sự chú ý vẫn là đặt ở hứa phép trên người. Nếu như hắn thấy không có sai, mới vừa hứa phép một cái kia, tốc độ đạt tới một loại siêu việt lãnh vực một cấp chưa từng đạt tới trình độ, đây tuyệt đối không phải vậy siêu việt lãnh vực người năng lực có thể đạt tới cảnh giới. Tên này, có lẽ dùng bí pháp nào đó. Cái ý niệm này xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng, đồng dạng cũng là để cho hắn không thể không điều động dậy 120% chú ý đặt ở hứa phép trên mình. Tên này thân pháp, tối thiểu trước mắt hắn là cảm thấy không làm được. Một giây kế tiếp, trước mắt lại lần nữa thoáng một cái. Lưu Kiệt theo bản năng nâng lên trong tay mở hồn kiếm, động tác mới vừa làm ra ngay tức thì, kim loại va chạm thanh âm đã truyền lọt vào trong tai. Trước mặt trôi lơ lửng đứng hai đoạn, bất ngờ là hứa phách bóng người. Thật là nhanh! Lưu Kiệt phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, ở biết được hứa phách tên này không dễ đối phó ngay tức thì, nổ tung tiểu mâu đã thời gian đầu tiên lặng lẽ mở, trên người khí thế rõ ràng lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần. Lúc này mới cảm giác chút áp lực giảm thiếu đinh đinh đinh. Theo tới là hứa phách vô số lần chủ động công kích, rõ ràng là một cái nhỏ dài sắc bén màu đen liêm đao, giờ khác này ở trong tay hắn nhưng như cùng một cây ngắn nhỏ quạt xếp vậy, không ngừng hướng Lưu Kiệt cơ múa đã qua, không chung không ngừng lóe lên màu đen tàn ảnh cùng màu trắng kiếm ảnh xen lẫn, cho người một loại trong thị giác nghệ thuật cảm giác. May là nổ tung tiểu mẫu hạ, Lưu Kiệt vậy chỉ cảm thấy mình có thể miễn cưỡng đuổi theo cái này hứa phép động tác, thần kinh phản xạ hạ làm ra phản ứng, cơ hồ đều là theo bản năng huy động. Sự chú ý căn bản không có bất kỳ xem những thứ khác chiến trường phân tán có thể, cái này còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này lưu kiệt trong lòng ý thức được, mình có thể gặp một cái vân ca thiên vực nhân vật không tầm thường. Ha ha ha, không tệ không tệ có thể theo kịp ta tốc độ, thảo nào huyền thần đại nhân chỉ rõ phải đem người đánh chết, lên còn có một kiện thanh khí trường kiếm, vật này nhìn qua không tệ, ta là hảo tâm nhận. Màu đen tàn ảnh không có chút nào kẻ hở không ngừng chém tới, bắt chính sắc ngậm hồn kiếm đem vang ra một cái thời cơ. Lưu Kiệt thân hình trực tiếp thoáng qua, lúc này mới tạm thời kéo ra cùng hứa phách giữa khoảng cách, thấy như vậy, hứa phách cũng không có thử thắng truy kích ý nghĩa, ngược lại là cười lớn một tiếng, trong mắt mang có nhiều thú vị ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Đó là một loại thợ săn nhìn về phía mình ánh mắt của con mồi, kèm theo, là một cổ so với trước đó còn muốn nồng đậm gấp mấy lần khí tức giết hại. Đây là chỉ có trải qua địa ngục giống vậy cảnh tượng, còn sống sót người biết có hơi thở, giờ phút này đang từ hứa phách trên mình truyền lên ra để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng không thoải mái, giết hại hơi thở chậm rãi từ hứa phách trên mình truyền lên ra, cũng từ từ tràn ra đến ở trên tay hắn thanh kia màu đen liêm đao trên, một màn quỷ dị ngay sau đó xuất hiện, nguyên bản màu đen tuyệt liêm trên đao, giờ phút này lại dần dần hiện lộ ra lâu một cái đỏ thấm màu đen cùng màu đỏ xen lẫn mở, bao trùm ở lưỡi hái trên lưới đao mặt. Lưu Kiệt cẩn thận tên lẫy có cái gì không đúng, Negro Blue thanh âm từ phía bên phải phương truyền tới, lúc này đang cùng kẻ địch giao chiến hắn. Rõ ràng cũng là cảm nhận được hứa phách trên người vậy một cổ hơi thở, lập tức chính là lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt, có thể gặp cái này một cổ hơi thở trình độ quỷ dị. Người rất tốt. Hứa phách mở miệng. Nhưng đến nơi này, Thanh Âm dừng một chút, hứa phách Thanh Âm một lần nữa chuyển tới, lần này lộ vẻ được càng thêm trầm thấp. Ngay sau đó, Lưu Kiệt liền thấy tên người lại đẩy tay ra ở giữa màu đen dài liềm, cái này cầm vũ khí quỷ dị yên tĩnh trôi lơ lửng, mà hắn chủ nhân hứa phách trên mặt đã nhiều lau một cái cười gằn. Từ thần, liêm đao, bốn chữ từ hứa phách trong miệng chậm rãi khẳng ra, là một chữ cuối cùng xuất khẩu thời điểm, vậy một cái lơ lững màu đen liêm đao đã động, màu đen tàn ảnh ngay tức thì thoáng hiện, tầm mắt ở nhìn về phía hắn thời điểm, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Bên phải, một giây kế tiếp, không có chút do dự nào, trong tay mộng hồn kiếm đã chém ra, hướng phía bên phải phương phương hướng cấp tốc huy kích đi. Đinh, vũ khí va chạm thanh âm truyền tới, giữa lúc lưu kiệt phản ứng lại thời điểm. Ngọc Hồn kiếm kiếm bung nơi nào còn có màu đen dài lưỡi hái bóng dáng. Ván này vũ khí lại một lần nữa biến mất không gặp, vô ảnh vô tung. Xích ác sắc liêm ảnh biến mất trong nháy mắt. Lưu Kiệt căng thẳng sự chú ý đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Trên mình tất cả cảm giác ở trong nháy mắt toàn lực mở. Ngay tức thì phát giác đến từ phía bên phải phương vậy một kia nhỏ không thể xét giết hại ý. Lúc này mới khó khăn lắm chặn lại cái này lưỡi hái công kích. Nhưng là một giây kế tiếp, vũ khí này đã biến mất vô ảnh vô tung. Căn bản không có bất kỳ ngẩn ra thời gian, liêm đao biến mất trong nháy mắt, tam thanh ngự kiếm thuật đã thi triển ra, những cái kia treo lơ lửng trên không trung mười mấy thanh phi kiếm đã hội tụ đến hắn bên người, đem tự thân hoàn toàn bọc ở bên trong, để ngừa chỉ cái này lươi hái một lần nữa xuất hiện. Phi kiếm mới vừa tới ngay tức thì, màu đen liêm đao một lần nữa xuất hiện, đi đôi với xuất hiện là mấy tiếng kim loại va chạm thanh âm, ngay sau đó, đến thanh phi kiếm chính là thoát khỏi hắn khống chế, bị màu đen liêm đao nơi phách lui bay về phía xa xa. Mà đây liêm đao mỗi một lần xuất hiện, cũng giống như quỷ mị vậy biến ảo khó lường, căn bản để cho Lưu Kiệt phản ứng không kịp nữa. Một cái lại một thanh phi kiếm bị đánh lui, màu đen tàn ảnh không ngừng ở Lưu Kiệt quanh thân vùng lân cận thoáng hiện, thẳng đến cuối cùng còn lại trong tay ngậm hồn kiếm và niết bàn kiếm. Bên trái, biết đối phương ý đồ sau đó, chỉ còn lại niết bàn kiếm trở thành cái cuối cùng đối tượng, tay trái ngay tức thì nâng lên cầm niết bàn kiếm, hướng không khí chém tới, kế tiếp cái này 10% giây bây giờ. Vậy một đạo màu đen tàn ảnh quả thật xuất hiện, lưỡi kiếm hướng liêm đao hung hăng đập tới. Băng! Một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới, vậy so huy kích lên mộng hồn kiếm trước một bước tiếp xúc tới lưỡi hái niết bàn kiếm, lại trực tiếp trên không trung cắt thành hai đoạn, màu đen tàn ảnh một lần nữa biến mất không gặp. Chuyên thưa từ thần điểu hỏa phượng niết bàn kiếm, lại là bị liêm đao cho chặt đứt. Trong chốc lát, lưu kiệt không khỏi xuất hiện chốc lát hoàng hốt. Trường 652, mạnh nhất niết bàn kiếm bị chém đứt một đoạn kia niết bàn kiếm dịch không trung thẳng đứng đánh mất tới mặt đất, cuối cùng vững vàng đâm vào thiên sơn trên mặt tuyết, một màn này, nhìn Lưu Kiệt sửng sở không trung. Đó thuộc về thần điệu Hỏa Phượng Niết Bàn Kiếm, lại là bị Hứa Phách màu đen Liêm đao một đao bị hư hao hai đoạn, cứ như vậy từ trong gian chém ra. Nếu như hắn không có nhìn lầm, không ngừng thoáng qua lơ lửng xuất hiện thuộc về Hứa Phách màu đen Liêm đao, hẳn cũng coi là một kiện cấp 9 linh khí, ở phẩm cấp phía trên, quả thật mạnh hơn lên cấp 8 linh khí niết bàn kiếm một phần. Nhưng là cái này niết bàn kiếm, nhưng mà hắn từ thần điều hỏa phượng nơi đó có được, hôm nay cứ như vậy dễ dàng bị một cái cấp 9 linh khí cho chặt đứt Một màn này, để cho vẫn luôn tin tưởng từ thần điều hỏa phượng xuất phẩm công pháp lưu kiệt trong chốc lát có chút khó mà tiếp nhận, tình cảnh như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cho tới nay, từ một người bình thường lại đến bây giờ siêu việt lãnh vực người năng lực, cùng nhau đi tới, có thể nói thần điều hỏa phượng sản phẩm cũng chưa có để cho lưu kiệt thất vọng qua, như vậy tình huống thật cũng coi là trên lịch sử một lần đầu. Có lẽ, theo thực lực mình tiến bộ và xuất hiện địch nhân dần dần mạnh mẽ, cấp 8 linh khí niết bàn kiếm, vẫn là chưa kịp đuổi theo mình tiết tấu đi. Trong lòng một tiếng thở dài, lưu kiệt trong lòng cũng là mọi thứ không biết làm sao, nhìn tay trái trong tay đã chỉ còn lại nửa đoạn niết bàn kiếm, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một câu. Ha ha ha, thích dùng kiếm phải không, trừ bên trong tay ngươi ván này thánh khí trở ra, những thứ khác kiếm đều là phế phẩm. Muốn cùng ta tử thần liêm đao cứng đối cứng, thật là buồn cười. Đang phía trước, vậy nguyên bản quỷ mị màu đen liêm đao không biết lúc nào đã trở lại hứa phách trong tay, nhìn lưu kiệt bộ dáng này, hứa phách trên mặt đắc ý càng thêm rõ ràng mấy phần, trong lời nói mang theo mấy phần kinh thường. Cấp 8 linh khí đối với cấp 9 linh khí, một cái lớn tầng thứ vượt qua, muốn cứ như vậy dễ dàng vượt qua đã qua, giống như linh năng người giữa trên lệch như nhau, vẫn có không quá thực tế. Dù là cái này nghiết bàn kiếm tới tử thần hỏa phương Tây. Vũ khí bị cắt thành hai đoạn, Hứa Phách cũng là đem Lưu Kiệt xuất hiện chốc lát ngẩn ra nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Lưu Kiệt phản ứng vô cùng hài lòng. Hắn phải làm, không chỉ là đạt được Lưu Kiệt trong tay thánh khí Mộng Hồn kiếm cùng với Lưu Kiệt tánh mạng, giống nhau, đối với phá hủy một cái người năng lực tự tin, hắn vậy vô cùng cảm thấy hứng thú. Quen thuộc Hứa Phách người cũng biết rõ ràng, đang giết người trước làm hết khả năng hành hạ đối thủ cả người, để cho nó từng điểm từng điểm mất đi lòng tin, đồng dạng là Hứa Phách nhất nguyện ý làm một trong những chuyện nhìn trong tay tàn phá đã còn lại nửa đoạn niết bàn kiếm, lưu kiệt trong lòng cũng là không biết làm sao. giấu sao kiếm này bồi bạn mình lâu như vậy, trong lòng không có một chút đáng tiếc tâm trạng là tuyệt đối không khả năng. cho tới bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. cái ý niệm này xuất hiện ngay tức thì, giữa lúc lưu kiệt muốn đem niết bàn kiếm thu hồi nhận không gian thời điểm, dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh, để cho lưu kiệt một lần nữa sững sờ tại chỗ. vậy đã cắt ra niết bàn kiếm, thân kiếm đột nhiên bắt đầu hơi run run. Kéo theo lưu kiệt tay trái, chấn động biên độ cũng là càng ngày càng lớn. Ta vũ khí, khởi sẽ là loại người này muốn phá hoại là có thể phá hư, nếu như cũng là như vậy nói, vậy ta ha chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng. Thân kiếm run rẩy ngay tức thì, một giọng nói vậy giống vậy xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng, chủ nhân của thanh âm kia, chính là hồi lâu không có xuất hiện thuộc về thần điểu hỏa phượng thanh âm. Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới run run cùng với nghe được thần điểu hỏa phượng thanh âm, lưu kiệt nghi ngờ trong lòng. Có chút không rõ ở thời điểm này nó lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng nghe thần điểu hỏa phượng lời này ở giữa ý nghĩa cùng với niết bàn kiếm giờ phút này sinh ra tình huống dị thường, một cái ý nghĩ mơ hồ xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng. Vũ khí bị người khác chặt đứt, chẳng lẽ thần điểu hỏa phượng tên này vậy không ưa, đứng ra là mình nói chuyện. Nếu như vậy, vậy thì tốt tốt nắm chặt lần này cơ hội, niết bàn kiếm dẫu sao là đồ ta, hôm nay đã bị biến thành hai nửa, vậy ta liền phỉ phỉ tâm tư để cho hắn hoàn toàn thành là chỉ thuộc về vũ khí của ngươi đi. Trong lòng một lần nữa truyền tới thần điệu hỏa phượng thanh âm, lưu kiệt chỉ cảm thấy nắm nhếch bản kiếm tay trái nhỏ không thể tra hơi đổi nhẹ mấy phần, ở trong một cái trước mắt này mất đi vật gì đó, mà ở nhìn về phía cái này nhếch bản kiếm thời điểm, cái này nửa con kiếm đã đổi được cảm đạm xuống, giống như bị mất linh hồn vậy. Không sai, chính là linh hồn. Trong một cái trước mắt này, nguyên bản không thể ngăn cản thuộc về nhếch bản kiếm kiếm ý đã biến mất vô ảnh vô tung căn bản không có bất kỳ linh hồn bao hàm ở bên trong. Hắn những lời này, kết quả là ý gì? Trong lòng vừa suy nghĩ, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay vật phẩm đột nhiên biến hóa đứng lên, khác vậy nửa con cắm ở tuyết thiên sơn trên đất lưới kiếm đã tự động bay, hướng không trung Lưu Kiệt trô ở vị trí bay tới. Nếu là đồ ta, làm sao biết như vậy cam tâm bình thường, bị thông thường linh khí phá hủy đâu, Niết bàn kiếm, giống vậy có thể niết bàn nặng tạo, thành là cường đại hơn tồn tại. Thuộc về thần điểu hỏa phượng thanh âm từ đáy lòng truyền tới, ngay tại tiếng nói rơi xuống thời điểm, nửa đoạn thân kiếm đã chính xác tiếp ở trước bị màu đen liêm nào chém ra vậy một đạo lỗ hổng chỗ, trần trụi ánh sáng màu vàng trước mắt, vậy đã nứt ra tới niết bản kiếm lại không bị thương chút nào cầm ở trong tay hắn, đã đổi hồi trước đây hình dáng. Bất đồng duy nhất là từ trên thân kiếm truyền tới vậy một tia lặng lẽ chạy mất đồ, đã đổi được buồn bã, căn bản không nhìn ra bất kỳ cùng linh khí thông thường không cùng. Muốn chân tránh thay đổi cơ hội đã tới. Mặc dù thời khắc này niết bàn kiếm đã mở tung, còn không nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, cầm ngươi đạo tâm rót vào trong đó. Hoa Phượng nói một lần nữa xuất hiện. Nghe xong những lời này, không có chút do dự nào, mạnh nhất đạo tâm thi triển ra. Trong nháy mắt lấy Lưu Kiệt là trùng quanh hình thành một loại vô hình tượng này, bao phủ hướng Lưu Kiệt. Mạnh nhất quy luật xuất hiện, Lưu Kiệt còn chưa kịp đi khống chế cái này một phần quy luật, mạnh nhất quy luật đột nhiên biến mất không gặp, lại là lóe lên vào niết bàn kiếm nội bộ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy sinh ra như vậy hiệu quả lưu kiệt vẫn có vui mừng ngay sau đó vậy đã hòa hảo như lúc ban đầu niết bàn kiếm phía trên thoáng qua lau một cái lơ đãng phát rắc vầng sáng vầng sáng lưu chuyển cho đến biến mất không gặp lại cũng không có bất kỳ phản ứng mà ván này niết bàn nặng tạo niết bàn kiếm trên đã nhiều một cổ vật khác đó chính là lưu kiệt tự thân lĩnh vực mạnh nhất quy luật phép tắc rốt vào để cho niết bàn kiếm ở trong nháy mắt đột phá cấp 8 đạt tới cấp 9 linh khí đỉnh cấp tình cảnh Trên đó vầng sáng không ngừng lưu chuyển lóe lên, lưỡi đao nhìn qua so với trước đó lại là sắc bén không biết nhiều ít lần. Cấp 9 linh khí, dung hợp lưu kiệt mạnh nhất phép tắc niết bản kiếm, hoặc là được gọi là mạnh nhất niết bản kiếm. Chương 653: Kiếm chém hứa phách. Nhìn trong tay bây giờ đã hoàn thành trọng tố niết bản kiếm, hoặc là nói hôm nay đã dung hợp lưu kiệt tự thân mạnh nhất phép tắc niết bản kiếm, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được từ truyền tay ra vậy một cổ sắc bén kiếm ý, Lưu Kiệt cảm nhận được vô tận có thể Kiếm vốn là chạm phá hết thể tồn tại, từ vũ khí bị mọi người lợi dụng tới nay vẫn luôn để cho đại đa số người là hắn si quằng, cổ nhân như vậy, diệu kiếm tiên cũng là như vậy. Mà bây giờ trong tay hắn ván này niết bàn sau khi sống lại mạnh nhất niết bàn kiếm, trên đó mũi nhọn ý sâu hơn. Nếu như Lưu Kiệt không có nhìn lầm, hoàn thành đúc lại sau niết bàn kiếm, hôm nay đã đạt đến cấp 9 linh khí đỉnh cấp tồn tại, và hứa phách trong tay vậy một cái màu đen liêm đao so sánh đều là không bị nhàn dỗi nhiều vũ khí. Cái này hai món vũ khí tồn tại, đều là ước chừng cần bước ra một bước, là có thể đạt tới thanh khí tồn tại, chỉ bất quá bước này đối với vũ khí mà nói, không có cách nào xem người tu luyện vậy, không ngừng tiến hành được tu hành, không ngừng đột phá tự thân thôi. Vũ khí cuối cùng chẳng qua là vũ khí, ở thành hình trong ngáy mắt, cũng đã quyết định bản thân nó cấp bậc. Nhưng lần này, gần đây thông thiên triệt địa thần điệu lựa gió vẫn không có để cho lưu kiệt thất vọng, giao cho niết bản kiếm vô tận có khả năng, liền xem như bây giờ vậy bị vỡ vụn sau đó hoàn thành đúc lại cũng đã là những vũ khí khác chưa từng đạt tới trình độ người cái này món vũ khí ta muốn hoàn thành đúc lại từ vỡ vụn rồi đến hoàn chỉnh quá trình nhìn như phức tạp nhưng thực chẳng qua là nửa phút quá trình trôi lơ lửng ở lưu kiệt phía trước hứa phách lặng lặng nhìn quá trình này vào thời khắc này đột nhiên mở miệng nói nhất là cảm nhận được từ mạnh nhất nhất bản kiếm trên truyền tới vậy một cổ sắc bén ý sau đó ta đứng tại đối diện hứa phách liền thấy nhất bản kiếm huy động thân kiếm huy động ngay tức thì Lấy Lưu Kiệt làm trung tâm cái này một phiến tiểu thiên cũng mơ hồ truyền đến chấn động cảm giác, thiên địa quy luật ở nơi này mảnh không gian bên trong hơi rung động, trong nháy mắt cho hứa phách như vậy một loại hào giác. lưỡi hái tử thần. Thấy Lưu Kiệt hành động, hứa phách vậy không có chút do dự nào, trong miệng khẽ quát một tiếng sau đó, trong tay nhỏ dài màu đen liêm đao một lần nữa lóe lên biến mất không gặp, cùng trước kia vậy phương thức công kích lại lần nữa có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt. Nhưng là lần này làm màu đen liêm đao một lần nữa lóe lên tới lưu kiệt bên người thời điểm, hứa phách sắc mặt rõ ràng xuất hiện không đúng chập trờn, nguyên bản ở siêu Việt lãnh vực một cấp tình cảnh đi đâu cũng có lợi mình sát chiêu, giờ phút này lại cứ như vậy có hiện tại trước mặt địch nhân. Không, không phải phơi bày, chính là một phương diện xuất hiện mới đúng. Nguyên bản lóe lên để cho đối phương không đoán được phương thức xuất chiêu, vậy có thể đủ đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả một chiêu này lười hái tử thần, khi tiến vào đến lưu kiệt quanh thân thời điểm, lại bị động hiện ra đi ra lại cũng không có trước khi hiệu quả. Hứa phách duy nhất có thể cảm nhận được, chính là mình màu đen liêm đao trên truyền tới vậy một cổ mũi nhọn ý, để cho mình vũ khí không chỗ che giấu, từ đó cũng chỉ bị ép buộc phá mở ra mình một chiêu này lươi hái tử thần. Phân minh hai món vũ khí còn không có tiến hành bất kỳ tiếp xúc, một chính là vậy một cổ bén thế không thể đỡ hơi thở, cũng để cho hứa phách cảm nhận được từ nội tâm truyền tới rung động cảm giác. Mà vậy quơ lên một kiếm, phân minh khoảng cách hắn còn có khoảng cách rất xa, nhưng trên thân kiếm kia mang cho hắn nhưng là một loại không thể tránh né cảm giác hiện ra sau màu đen liêm đao không huyền niệm chút nào trực tiếp bị nghiết bản kiếm cho văng ra cùng lúc đó lưu kiệt thân hình vậy động không biết là lưu kiệt mang nghiết bản kiếm vẫn là nghiết bản kiếm mang lưu kiệt một người một kiếm cứ như vậy thẳng tắp hướng hứa phách bay tới mang một cổ phá vỡ hết thể thế không thể đỡ khí thế tới biết rõ cái này một kiện không thể tránh né hứa phách cũng không có bất kỳ ý lùi bước trong miệng hét lớn một tiếng bị nghiết bản kiếm vang ra màu đen liêm dao lóe lên xuất hiện ở trong tay hắn, tay phải cầm lươi hái dài cầm mà lấy hung làm trụ cột phát lực huy động hướng lưu kiệt chém tới, tốc độ ở trong một cái chớp mắt này lại là đạt tới trình độ cao nhất, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Đinh! Mười mấy mét khoảng cách đối với năng lực người mà nói đều là chuyện trong chớp mắt tình, càng không cần phải nói giờ phút này đã đạt tới siêu việt lãnh vực cấp một lưu kiệt và hứa phách hai người. Cơ hồ là trong ngáy mắt, Mắt thường thoáng qua như vậy không điểm linh mấy giây trong thời gian, một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm đã truyền vào hai người trong hai. Một giây kế tiếp, hứa phách con ngươi cũng chặt rụt. Trong tay hắn vậy một cái màu đen dài liềm, lại là xuất hiện một đạo vô cùng là sâu sắc lỗ thủng, thuộc về lưu kiệt mạnh nhất miết bản kiếm hàm nhập trong đó, cắm ở liêm đao trên. Mà từ vậy một đạo lỗ thủng chiều dài và độ sâu tới xem, mình vũ khí lại là phải bị thanh trường kiếm này hoàn toàn phá vỡ tựa như. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ngay tức thì. Hứa phách trong lòng cũng đã vô cùng rõ ràng, một chiêu này mình bại. Ý niệm trong lòng gian chớp mắt rồi biến mất, trong tay một cổ lực lớn đột nhiên đối diện tấn công tới, một giây kế tiếp trường kiếm ở lực dưới tác dụng phá vỡ dài liêm, hoàn toàn đem chém thành hai đoạn, màu đen lưới đao hướng thiên sơn trắng ngần nơi tuyết rơi xuống đi. Lần này, không phải dài liêm chẳng phá trường kiếm, mà là trường kiếm một kiếm phá mở dài liêm. Liêm đao bị phá ra, mạnh nhất nghiết bản kiếm nhưng cũng không có vì vậy mà thu tay lại ở dành cho đối phương vũ khí giống nhau kết cục sau đó, cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu, mạnh mẽ kiếm ý lại lần nữa truyền ra, hướng nắm nửa trôi tàn tạ dài liêm hứa phách chém tới. Ken keka. Đối mặt Lưu Kiệt không ngừng cơ mạnh nhất nhất bản kiếm cùng với không ngừng đánh tới nhanh mạnh thế công, hứa phách có thể làm được, chính là không ngừng cơ múa lên hôm nay đã chỉ còn lại nửa đoạn màu đen liêm đao, không ngừng định đi ngăn cản đến từ nhất bản kiếm dành cho hắn áp lực. Nhưng là đã mất đi thân đao, chỉ còn lại nửa đoạn màu đen dài liêm đối mặt Chẳng qua là không ngừng bị kiếm chặt đứt vận mệnh, một đoạn lại một đoạn, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại tay cầm một tiểu đoạn cái chuôi. Nếu như nói cảnh giới là năng lực người bây giờ quyết định tuyệt đối áp chế và thủ thắng mấu chốt nói, như vậy mạnh hơn thuật pháp và vũ khí tốt hơn chính là đồng đẳng cấp năng lực người bây giờ quyết định thắng bại mấu chốt, có hai thứ đồ này mới có thể ở vân vân mọi người bên trong siêu quần xuất chúng. Mà bây giờ, vũ khí bị chém đứt, chỉ còn lại tay không hứa phách đối mặt, sẽ là lưu kiệt vô tận áp chế. Nhưng linh năng chập trần từ hứa phách trên mình chuyển tới, hùng hậu năng lượng xuất hiện trong ngáy mắt, hứa phách bạo lui thân hình chính là dừng ở tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện mình, đã bị lưu kiệt trò vầy khốn. Niết bàn chi tụ trực tiếp trên không trung thi triển ra chĩa vào hứa phách thân thể, giờ phút này đã hoàn toàn hốt hoàng hắn, đã hơn không ra bất kỳ tâm tư tới rêu cợt lưu kiệt, trước khi vậy một cổ bướng bình bất tuần tiêu căng cũng đã biến mất hầu như không còn, duy nhất có thể làm, chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi cuộc diện này. Nhưng như vậy ý niệm còn chưa tới kịp đi thực hiện, trước mắt một đạo mũi nhọn chợt lóe lên, ngay sau đó cả thế giới cũng lâm vào bóng tối, lại không bất kỳ ánh sáng gì. Vân ca thiên vực hứa phách, chết. Trường 654, thảm thiết. Người phá ngông vạn thuế. Làm hứa phách vô lực thân thể mất đi linh năng chống đỡ hướng đất đai cấp tốc rơi xuống xuống thời điểm, không biết là vậy một tên đến từ trái đất người năng lực la lên một tiếng. Sau đó toàn bộ thiên sơn phía dưới chiến trường cũng vang lên đến từ liên hiệp quốc minh các chiến sĩ tiếng gọi ở mỉ âm. Lưu Kiệt cũng không biết, ngay tại mình mới vừa cùng hứa phách cùng với trước khi mấy tên kẻ địch tiến hành giao thủ thời điểm từ chiến đấu ban đầu, tất cả thuộc về quốc tế người năng lực liên minh các chiến sĩ cũng đang lặng lẽ chú ý hắn nơi này chiều hướng. Cho tới giờ khắc này mạnh nhất nhất bản kiếm một kiếm cướp đi vân ca thiên vực hứa phách thánh mạng kiểm chế thật lâu còn đang khổ cực phân chiến liên minh các chiến sĩ rốt cuộc đem tâm trạng tuyên tiết đi ra. Không biết từ lúc nào dậy, Lưu Kiệt thành trái đất người năng lực đại biểu, đây không chỉ là so với trên trái đất người bình thường mà nói, đối với rất nhiều nước liên minh chiến sĩ mà nói giống như vậy. Hôm nay liên minh bên trong, người nào không biết Lưu Kiệt, không biết người phá ngông cái danh hiệu này, có thể nói khẳng định, không có ai. Lần lượt thân trước sĩ tốt lâm trận giết địch, lần lượt kích phá đối thủ cường đại, đối với tất cả liên minh chiến sĩ mà nói, từ nào đó thời khắc này bắt đầu, Lưu Kiệt đã thành liên minh bên trong bọn họ mọi người trong lòng một cán cờ sĩ, mà bây giờ người phá ngông lại là tay cầm lợi kiếm ngay trước bọn họ mặt của mọi người, Chẳng phá hứa phách thực lực này phi phạm công kích quỷ dị người ngoại tộc, lại là từ trong hành động cổ vũ tất cả mọi người. Theo từng tiếng vang rội thanh âm từ mỗi một người liên minh chiến sĩ trong miệng kêu lên, tất cả mọi người động tác trên tay không giảm chút nào, quân liên minh đoàn khí thế vào giờ khắc này lại là đạt tới một cái cực điểm, thế công vậy càng thêm nhanh mạnh. Trong đó biểu hiện rõ ràng nhất đương kim vậy mấy trăm tên trang bị đoàn kiếm liên minh các chiến sĩ có vịt phòng thí nghiệm cho bọn họ trang bị vũ khí chống đỡ những chiến sĩ này có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ vân ca thiên vực những địch nhân kia trên người phòng ngự mỗi một lần công kích cũng có thể dễ dàng ở đối phương màu vàng chiến giáp trên lưu lại dấu vết thẳng đến cuối cùng gỡ xuống đối phương thủ cấp thánh mạng lưu kiệt cũng không biết mình một phen bình thường cử động ở vô tình bây giờ lại đối với các chiến sĩ khích lệ đạt tới như vậy trình độ đây là liền chính hắn cũng không nghĩ tới sự việc. Mạnh nhất nhất bàn kiếm một lên tay trái trước thu xong ngậm hồn kiếm lại lần nữa xuất hiện ở tay phải nhìn chính xác đối phương một người khác siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực trực tiếp bổ tới không trung lưu kiệt vậy cũng không có vì vậy chém rất hứa phách liền có bất kỳ ý ngừng trận chiến tranh ngày vẫn chưa kết thúc hắn còn không có có bất kỳ lý do đi nghỉ ngơi dưới chân vậy ngàn tên gắng sức chém giết liên minh các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ đấm máu chiến đấu hăng hái thân là quân đoàn trưởng hắn lại có lý do gì đình trệ di xuống chứ Thiên Sơn bầu trời bầu trời quang đạm trên đột nhiên bay lên chấm long lanh trong suốt màu trắng hoa tuyết hướng mặt đất lưu loát bay xuống đi xuống đang chiến đấu tiến hành kém không nhiều hai tiếng thời điểm bắc cương hành tỉnh lại bắt đầu tuyết rơi mạnh nhất quy luật lại lần nữa tụ lại một kiếm đem một người siêu việt lánh vực một cấp cánh tay của địch nhân chém xuống lưu kiệt đầu hơi thấp xuống quan sát phía dưới tình hình của chiến trường có mạnh nhất nhất bàn kiếm và ngậm hồn kiếm gia trì, cứ việc hàng ma kiếm bị mượn dư đại tông sư tiến hành chiến đấu lưu kiệt khí thế như cũ không giảm ở chém hết hứa phách sau đó, thành cái này một phiến không trung tuyệt đối vương giả. Mà những cái kia bình thường siêu việt lãnh vực một cấp đối thủ, ở gặp phải lưu kiệt thời điểm, không một không phải toát ra mấy phần khiếp đảm hình dáng, cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi bị lưu kiệt đánh chết vận mệnh. Chiến trường phía dưới, theo thời gian trôi qua, nguyên bản một khắp màu trắng đất đai giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, 4.000 người tả hữu toàn thể số người, vào giờ khắc này nhìn tối thiểu ít đi một nửa cơ đó thành hơn trăm ngàn cổ thi thể bị ném vẩy vào thiên sơn dưới chân máu tươi đem trắng như tuyết đất đai cũng hoàn toàn ngấm nhiễm mà thuộc về trái đất quốc tế người năng lực liên minh các chiến sĩ cứ việc ở mất đi gần ngàn tên đồng bào đồng bạn vẫn ở chỗ cũ ngoan cường cơ vũ khí trong tay hướng kẻ địch chém tới cho đến chặt xuống đầu đối phương lô, mới có thể làm cho những cái kia đã mất vong hồn đạt được yên nghỉ chiến đấu tiến hành được nơi này mỗi người chiến sĩ trên mặt trên người cũng dính đầy máu tươi máu tươi ẩn ở trên mặt trên thân thể hoặc là mơ hồ tầm mắt nhưng như cũ càng không đổi được vậy một phần muốn đưa kẻ địch vào chỗ chết quyết tâm hai ngàn tên liên minh chiến sĩ hôm nay đã còn lại nhất hơn một ngàn tên ra mặt vậy thì đồng nghĩa với sắp xỉ ngàn tên các chiến sĩ đem mình chân quý sinh mạng vĩnh viễn lưu ở nơi này trong đó còn có không thiếu tuyệt tộc người các chiến sĩ tham thiết lại lần nữa khua kiếm gỡ xuống một người địch nhân thủ cấp lưu kiệt động tác dần dần chậm lại nhìn phía dưới chiến trường những thi thể này biểu tình trên mặt không nhìn ra bất kỳ chập chởn có phòng thí nghiệm giúp đỡ Lần chiến đấu này tuy nói mạnh hơn mấy lần trước không thiếu, nhưng liên minh các chiến sĩ như cũ có rất nhiều người trả giá mình tánh mạng quý giá, nghĩ tới đây, Lưu Kiệt tâm tình liền nặng hơn. Xem ra trở về sau đó, phải thật tốt thúc dục một thúc dục phòng thí nghiệm bên kia độ tiến triển, tranh thủ sớm ngày người trang bị một cây đoàn kiếm, có lẽ mới có thể tổn thất còn có thể hạ xuống một ít đi. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến, đoàn kiếm ở trận chiến tranh ngày ở giữa giá trị cùng với tác dụng, vẫn là đạt tới không nhỏ trình độ. Tối thiểu đại đa số trang bị mới nhất nghiên cứu chế gia đoạn kiếm cắt chiến sĩ, ở về nhân số tổn thất trình độ muốn so với không có trang bị liên minh chiến sĩ thiếu quá nhiều quá nhiều. Chém yêu hàng ma. Cho chúng ta chết. Cái ý niệm này mới vừa mới xuất hiện, bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng hùng hậu quát lên thanh âm, một cổ vô cùng là khổng lồ linh năng năng lượng trên không trung xuất hiện, đó là Đại Tông Sư Lô trưởng Ca cùng với huyền thần ba người trô ở vị trí, trong nháy mắt liền đem chiến trường tất cả mọi người chú ý hấp dẫn. Giữa không trung bên trong, chỉ gặp Đại Tông Sư Lô trưởng ca cùng với huyền thần ba người đối diện đứng, từ hàng ma kiếm trên tué ra một cổ vô cùng là dũng manh khủng bố linh năng năng lượng, từ Đại Tông Sư huy động ngay tức thì hướng huyền thần một kiếm chém tới, giống như mặt trời nóng rực vậy xí bạch sắc kiếm khí bắn tán loạn ra, biểu dương một kích này uy lực kinh khủng. Mà theo một kích này chém ra, Đại Tông Sư khí tất cả người cũng sau đó hề phải xuống, tựa hồ một kích này phát ra hút hết hắn tất cả khí lực, mà lô trưởng ca giống vậy hai quả đấm hướng về phía không khí hung hăng đập ra hai cái to lớn dấu quyền hướng huyền thần bạo bay đi làm sĩ bạch sắc kiếm khí xuất hiện thời điểm tất cả mọi người ánh mắt cũng bởi vì đạo này ánh sáng mà híp lại liền hướng trời trong ban ngày đem tầm mắt nhìn về phía mặt trời nóng rực vậy để cho người căn bản không mở mắt ra được ngay tại lưu kiệt cùng với các chiến sĩ tiến hành chém giết đồng thời phía trên nhất chiến trường cái này một tràng chiến dịch bên trong cao cấp nhất siêu việt lãnh vực chiến đấu vào thời khắc này rốt cuộc bộc phát ra Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, cuộc chiến đấu này, sợ rằng sắp kết thúc. chương 655, chật vật thắng lợi. Trăm mét trên bầu trời, thiên sơn chiến trường mọi người chỉ cảm thấy được một đạo dược cháy ánh sáng màu trắng trên không trung nở rộ ra, ánh mắt không tự chủ đóng chặt đứng lên, nguyên bản vẫn còn ồn ào náo động chiến trường, vào giờ khắc này đột nhiên đổi được yên lặng xuống. Ánh sáng nóng rực kéo dài suốt một phút cơ đó, lúc này mới theo một tiếng nổ mãnh liệt tiếng biến mất trên không trung làm tâm mắt mọi người dần dần thích hứng mở mắt ra lỗ thai thời điểm, thấy là làm bọn họ lộ vẻ xúc động một bộ tình cảnh. Trái đất người năng lực liên minh hai vị cao tầng lô trưởng ca cùng với đại tông sư hai người, lúc này đã là quần áo lam lũ, cả người trên dưới quần áo đổ nát không chịu nổi, thậm chí là đạt tới khó mà che thân trạng thái, một đạo lại một đạo màu đỏ vết sẹo bao trùm ở lộ ra ngoài ra bề ngoài, còn suốt điều điều vải quặng cũng đã bị máu tươi nơi sớm nhiễm. Mà hai người như vậy trạng thái, vậy ý nghĩa một kích này va chạm trình độ kinh liệt. Thời khắc này bọn họ, thân hình mặc dù như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhưng lại cho người một loại tùy thời tùy chỗ cũng có thể rơi xuống cảm giác. Thánh khí Hàng Ma kiếm như cũ nắm chặt nơi tay, giờ phút này đại tông sư trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn, cặp mắt tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm trôi lơ lửng tại đối diện Huyền Thần, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đã từng vậy một cái cốt phiến cho Lưu Kiệt lưu lại ấn tượng sâu sắc thuộc về Huyền Thần cây quạt hôm nay đã đổi được có mấy phần độ nát thế, mặt quạt phía trên chặn mấy cây phiến cốt. Đã sớm không có trước đây phong thái. Và ván này đã có chút hư hại cốt phiến vậy, giống vậy toát ra mấy phần tàn tại chật vật, là huyền thần bản thân mình. Trước quần áo trăng chấp phiến điềm đạm phong thái đã sớm vào thời khắc này biến mất hầu như không còn. Quần áo đổ nát trình độ mặc dù không có đối diện đại tông sư cùng với lô trưởng ca hư hại trình độ thảm thiết, nhưng tuyệt đối cũng không phải trước tay áo lung lay hình dáng. cắt tỉa chỉnh tề một đầu tóc đen cũng thay đổi được tán loạn không chịu nổi, giống như ổ gà vậy, nhìn qua thoáng chốc chật vật. Đại tông sư và Lô Trường Ca cùng với Huyền Thần ba người, chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong lặng lặng nhìn đối phương, ai cũng không nói gì, bầu không khí vào giờ khắc này lộ vẻ được hết sức quỷ dị. Rút lui. Như vậy yên tĩnh lại là kéo dài nửa phút thời gian, cuối cùng vẫn là đứng ở một bên Huyền Thần mở miệng, ra sen lẫn linh năng năng lượng hùng hậu giọng truyền vào mỗi một cái vân ca thiên vực chiến sĩ trong Lô 2. Lần kế, muốn tính mạng ngươi. Theo Huyền Thần cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, cơ hồ ở ngay tức thì Thiên sơn trên chiến trường toàn bộ đến từ Vân Ca Thiên Vực các nhân loại bắt đầu rối rít rút lui. Ở một đám liên minh chiến sĩ nhìn soi mói, nhanh chóng lại chỉnh tề thông qua vậy một con cờ trở lại Vân Ca Thiên Vực bên trong. Đạo thanh âm này rơi xuống, Huyền Thần ánh mắt cũng không có tiếp tục nhìn về phía Đại Tông Sư, mà là đem tầm mắt nhìn về phía xa xa một bên đang đang quan sát hắn bên này động tĩnh lưu kiệt, khòe miệng hơi bước lên, môi rung rung mấy phen, một giây kế tiếp, không chung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lại cũng không gặp Huyền Thần tung tích. Phúc phúc. Mười phút đến tử vân ca thiên vực kim giáp quân đoàn gần ngàn tên chiến sĩ biến mất vô ảnh vô tung, duy nhất có thể chứng minh lần này phát sinh chứng cơ không thể nghi ngờ chính là chiến trường phía dưới vậy lưu lại hơn ngàn cổ thi thể, cho đến cuối cùng một người kẻ địch biến mất tại không gian bên trong lối đi, lưu kiệt bên thai bỗng nhiên chuyển tới hai đạo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, lô trưởng ca cùng với đại tông sư hai người trong miệng mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái không có sao chứ? Thấy như vậy tình huống? Lưu Kiệt ni gơ biệu các người đều là phi thân tới đông đủ Đại Tông Sư hai người trước người, một cái tiến lên kéo hai người đùng đưa không yên thân hình, ánh mắt ân cần nhìn về phía Đại Tông Sư cùng với Lô Trường ca. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, cuối cùng hai người phát ra một cách kia, trong đó bao hàm khủng bố linh năng năng lượng đã sớm vượt qua siêu việt lãnh vực cấp 2 trình độ. Nói cách khác, Đại Tông Sư và Lô Trường ca hai người cưỡng ép phát ra một cách kia, lúc này mới đánh lui huyền thần thế công. Tỷ Mị Lưu Kiệt chú ý tới. Huyền thần rời đi cũng không phải là cái gì tình cờ, ở tiếp do Đại Tông Sư lô trường ca hai người phát ra vậy sau một kích, huyền thần trên mình thuộc về siêu Việt lãnh vực cấp 3 khí thế rất rõ ràng cũng không có trước như vậy mạnh mẽ, có thể gặp cuối cùng này một kiếm buộc phát ra năng lượng kinh khủng. Hạ lệnh đi xuống, sửa sang lại chiến trường, trước đỡ Đại Tông Sư đi nghỉ ngơi, hắn sử dụng bí pháp, chi nhiều hơn thu thân thể mình tiềm năng, lúc này mới buộc phát ra trước khi một kích kia, một kích này đi xuống tối thiểu muốn khôi phục hai tháng. Nhanh chóng mang hắn trở về chữa trị. Thật ra thì không cần lô trường ca nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra lúc này đại tông sư trạng thái kém, thân hình mặc dù như cũ ổn định trên không trung, nhưng cho người một loại mềm yếu không có sức tùy thời cũng có thể rơi xuống cảm giác. Cho đến lưu kiệt đem trong tay hàng ma kiếm thu nhập nhẫn không gian bên trong cũng đỡ ở hắn, đại tông sư cả người cơ hồ đều tê liệt ngã ở hắn trên mình, nhìn qua tình huống rất là gây go. Mà đây dạng vừa so sánh, lô trường ca trạng thái hiển nhiên là tốt hơn không ít. Cho đến trung quanh những thứ khác người năng lực từ Lưu Kiệt trong tay nhận lấy đã đến gần mệnh là trạng thái Đại Tông Sư trước một bước thông qua duy độ cửa trở lại Bắc Kinh trụ sở chính, trước mọi người nhắc tới vậy một cổ kính đầu mới chậm rãi biến mất, lang không đứng, nhìn phía dưới đổ nát chiến trường, Lưu Kiệt trong lòng cũng là ngũ vị tập trận. Chúng ta thành công. Không chung, Lưu Kiệt bỗng nhiên lên tiếng hô đến, thanh âm vang khắp ở đúng phiến Thiên Sơn chiến trường. Chúng ta thành công. Ngay sau đó. Chỉnh thể thanh âm từ liên minh mỗi một vị chiến sĩ trong miệng kêu lên, thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp thiên địa, trên không trung vang vọng thật lâu. Cái này một tràng trận vật chiến dịch, mặc dù đối với mới có trước huyền thần cái này một vị siêu việt lãnh vực cấp 3 tồn tại, nhưng cuối cùng đại tông sư quốc tế người năng lực liên minh các vị vẫn là chặn lại đối phương thế công, cho dù là ở trả giá giá cao thảm trọng dưới tình huống trận chiến này vân ca thiên vực lưu lại hơn 1.000 cụ thi thể tháo chạy liên minh bên trong. Cũng có gần ngàn tên chiến sĩ trả giá mình tánh mạng quý giá. Tuyết rơi nhiều như cũ từ không trung dương dương tự nhiên, chẳng những không có bất kỳ ý ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, tựa như ở làm cho này ngàn tên chiến sĩ chết sinh mạng mà thương tiếc. Từ còn dư lại cái này ngàn tên chiến sĩ trên mình, lưu kiệt như cũ có thể thấy được bọn họ trên mình vậy một phần bảo vệ quốc gia bảo vệ quốc thổ quyết tâm, nhưng giống nhau, còn có kịch chiến sau đó nơi lộ ra ngoài vậy một phần mệt mỏi đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ lên tiếng hô to một trong những nguyên nhân tinh thần ở một cái quân đoàn bên trong là tuyệt đối trọng yếu tồn tại Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm lần này Đại Tông sư dùng mình thương thế đổi lấy đối phương tháo chạy Huyền Thần tối thiểu có một đoạn thời gian không thể mới đi ra khiêu khích nhưng là lần kế thì thật nói không chừng chúng ta muốn bắt chặt thời gian các chiến sĩ tiếng hô dần dần biến mất bắt đầu dọn dẹp chiến trường chuẩn bị trở lại Lô Trường Ca nhìn đầy trời bay tuyết giống như là tự lẩm bẩm vậy nhẹ giọng nói Thanh âm chuyển vào Lưu Kiệt trong 2 Trường 656 Trái đất Việt quân Đi qua mấy giờ mi chiến sau đó Thiên Sơn chiến dịch rốt cuộc rơi xuống màn tre Cuối cùng lấy trái đất quốc tế người năng lực liên minh thắng lợi mà chấm dứt ở đây Mà quay về đến Bắc Kinh tổng bộ Lưu Kiệt Cũng biết liền bộ lạc man thần chiến trường bên kia tin tức Bộ lạc man thần ngàn người quân đoàn Bị thành công đánh chết Vĩnh viễn ở lại trên trái đất Ở bọn họ đấm máu chém giết đồng thời Trận chiến này trận vậy giống vậy truyền tới tin chiến thắng. Tin tức này đối với Liên hiệp quốc minh mà nói không thể nghi ngờ là nhất phân chấn lòng người, hai phía chiến trường tiếp liền chuyển tới tin vui ngay tức thì ở toàn bộ trong liên minh bộ các chiến sĩ bây giờ chuyển tụng, nhưng giống nhau, tin tức này nhưng cũng không có thể để cho lô trưởng ca lưu kiệt các người quá mức cao hứng. Các chiến sĩ thấy, chẳng qua là trước mắt không gian lối đi cũng là hoàn toàn mở ra điều kiện tiên quyết nơi lấy được thắng lợi, thân là liên minh cao tầng lưu kiệt cùng với lô trưởng ca các người, thấy liền không chỉ có chẳng qua là cái này mặt ngoài thắng lợi Lấy giành thắng lợi tâm tình kích động cao hứng đồng thời, Lô trưởng Ca vậy ở lúc trở lại lập tức cuống cuồng tất cả liên minh cao tầng mở ra mở cuộc họp khẩn cấp, thương lượng bước kế tiếp đối với bộ lạc Man thần cùng với Vân Ca Thiên vực hai phía kẻ địch xâm chiếm trái đất sự việc, giờ phút này tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng họp bên trong, từng cái rơi vào trầm tư bên trong. Lần này, bộ lạc Man thần cùng với Vân Ca Thiên vực hai phía thế giới nơi phát khởi chung nhau công kích, rõ ràng cho thấy nếu so với trước kia Vân Ca Thiên vực đơn độc xâm lấn tình huống xấu xa lên không thiếu. Chuyện này cũng để cho mọi người hơn nữa xác định hai phe này kẻ địch cấu kết với nhau làm việc xấu sự thật. Đồng thời vậy chứng minh Tần Nguyên nói không giả, theo thời gian trôi qua, không gian lối đi đang từ từ mở rộng. Chỉ là lấy vân ca thiên vực tình huống bên kia tới xem, đầu tiên là từ trăm người tiểu đội lại cho tới bây giờ ngàn người thậm chí là hai ngàn người quân đoàn cấp bậc xâm lược. Đều ở đây chứng minh nối liền trái đất và vân ca thiên vực hai phía thế giới không gian lối đi đang không ngừng mở rộng sự thật. Một điểm này đối với trái đất mà nói không tính là cái gì để cho người chuyện cao hứng. Mà y theo bây giờ tình huống xem ra, thẳng đến không gian lối đi hoàn toàn mở ra trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian kế tiếp sợ rằng không biết quá mức thái bình. Vì vậy, đối với tiến vào di tích thượng cổ bên trong thay nhau tiến hành luyện binh tất cả đại quân đoàn, ở trong những ngày kế tiếp cũng sẽ không có xem trước như vậy xung túc thời gian, lần này chiến dịch, đem nhắc nhở toàn bộ liên minh đi điều chỉnh quyết sách, đối phó tiếp theo đối với Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc man thần hai phía địch nhân xâm lược. Dẫu sao, ai cũng nói không chừng hai phen này kẻ địch biết từ lúc nào đột nhiên hướng trái đất phát động tấn công, mà đối phương tiếp theo nơi muốn xâm lấn quy mô, đã sớm không còn là mấy trăm người đoàn đội nhỏ tác chiến. Di tích thượng cổ bên kia huấn luyện đã lấy được không nhỏ tiến triển, ở nơi này đoạn thời gian không thiếu chiến sĩ hoàn thành đột phá, ta cho rằng nơi này huấn luyện vẫn không thể dừng lại, dù là hôm nay lối đi đã mở rộng đến có thể cho phép ngàn người thông qua trình độ. Bên trong phòng họp, Khi biết liền liên minh quan chỉ huy lô trưởng ca lần này cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp ý đồ sau đó, tiểu kiếm tiên trước một bước mở miệng, nói ra mình ý tưởng. Thời khắc này hắn cũng là khắp người vết máu, mới từ bộ lạc man thần bên kia trở về, lập tức đuổi đến nơi này. Tiểu kiếm tiên nói không sai, lần này liên minh chúng ta chiến sĩ sức chiến đấu so với di vãng vô luận là từ thực lực vẫn là phương thức chiến đấu mà nói cũng nếu so với trước kia cường thượng không thiếu, cái này thuyết minh di tích thượng cổ bên trong luyện binh vẫn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Ở kẻ địch hoàn toàn tới địa cầu trong khoảng thời gian này, tăng lên thực lực mới là chúng ta lập tức chuyện khẩn yếu nhất tình một trong. Tiểu kiếm tiên nói xong, bảy huyền lạc bình an cũng là mở miệng, tầm mắt nhìn về phía lô trưởng ca và người khai thác cái này hai người liên minh người quyết định, phát biểu mình cái nhìn, thời khắc này hắn cũng là quần áo xốc xếch, dính không ít vết máu. Lúc trước trong khoảng thời gian này, hắn là cùng tiểu kiếm tiên các người cùng chung đi đối phó bộ lạc man thần quân đoàn, giờ phút này cũng là đứng ra giúp đỡ tiểu kiếm tiên cái nhìn. Không không không, sở dĩ triệu tập cái hội nghị này, ta ý nghĩa không phải phải hoàn toàn đem di tích thượng cổ luyện binh sự việc hoàn toàn bỏ hoang, mà là muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh. Lô trưởng ca nhìn về phía hai người, chậm rãi lên tiếng, mặc dù đã kết thúc chiến đấu, nhưng thời khắc này hắn nhìn qua như cũ ngực phạm phồng, hơi thở không yên, hiển nhiên còn không có tử huyền thần chiến đấu bên trong hòa hoán lại. Ta muốn hắn ý nghĩa là phải thỏa đáng thu nhỏ lại một chút tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh quân đoàn số người. Dưới sự bảo đảm một lần vân ca thiên vực và bộ lạc man thần đồng thời phát động tấn công đồng thời chúng ta có đầy đủ nhân viên tiến hành nên chiến, chưa đến nỗi tạo thành nhân viên chống chỗ, như vậy cũng có thể hết khả năng giảm thiếu nhiều nhân viên hơn thương vong. Một bên, chỉ huy phó người khai thác cũng là mở miệng, hướng mọi người giải thích, nói xong, lô trưởng ca hơi thở dốc gật đầu. Lần này vân ca thiên vực và bộ lạc man thần đồng thời phát động đối với trái đất thế công, đúng là và trước kia một phương diện chiến đấu có chút không giống. Chiến trường vậy từ một nơi hóa thành hai nơi, lô trường ca suy nghĩ trong lòng cùng với còn chưa kịp nói ra, chính là người khai thác nói những thứ này, chỉ bất quá hắn trạng thái bây giờ vẫn là có chút không ổn định thôi. Nếu đều đã thành đồng minh, ta muốn loại hội nghị này, Lao Phu cũng có tư cách tham gia mới đúng, nghe nói các ngươi vừa mới cùng Vân ca thiên vực và bộ lạc man thần giao chiến, thế nào thấy đều có chút trạng thái không tốt à. Ngay tại lô trường ca muốn mở miệng thời điểm, phòng họp cửa đột nhiên bị đẩy ra, Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là vô tận hải vượt quân đoàn chỉ huy phó Thạch Hải, mang hai tên nhân viên đứng ở cửa. Di tích thượng cổ đúng không? Trái đất quả thật xem truyền thuyết bên trong như vậy thần bí, liền loại này miễn phí luyện binh trận đều có. Nếu như các ngươi ở là chuyện này suy tính nói, ta suy nghĩ chuyện này đã không có tiếp tục đàm luận nữa cần thiết. Tuy tuổi đã cao, nhưng không khỏi không thừa nhận từ Thạch Hải trên mình vậy một cổ đầy đủ kinh thế sự khí thế vẫn là vô cùng rung động lòng người, vừa vào cửa Thạch Hải liền đã tới như thế một câu tương đương ngang ngược nói, nghe được mọi người tại đây đều là sững sốt một chút. Ừ, Thạch Lão Ngài đây là ý gì? Lưu Kiệt trong lòng giống vậy nghi ngờ, không hiểu Thạch Hải vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện là ý gì. Dựa theo chúng ta trước nói, vô tận hải vượt 40.000 tinh binh biết vào ngày mai đến trái đất, các ngươi có thể tiếp tục ở cái gì đó di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh. Đoạn này thời gian liền do chúng ta tới tiến hành phòng thủ hợp tác công tác, nói như vậy các ngươi hiểu chưa? làm sao cũng nhìn như vậy lão phu. Thạch Hải kế tiếp một câu nói, ngay tức thì làm cho cả phòng họp yên lặng bầu không khí náo nhiệt, ai cũng không từng nghĩ đến. Ngay vào lúc này, đến từ vô tận Hải vượt viện quân rốt cuộc tới, hóa giải rất nhiều cao tầng giờ phút này nghi ngờ trong lòng, cao hứng mừng dỡ bầu không khí trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ phòng họp. Có Thạch Hải những lời này, giờ phút này bọn họ đang thương lượng chuyện này quả thật đổi được không có chút ý nghĩa nào. Vô tận Hải vượt viện quân, ở mấu chốt này thời khắc rốt cuộc đến. Chương 657, Lên đường, Linh Tuyết Giới. Vô Tận Hải vượt 40.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ, vào lúc này đến trái đất không thể nghi ngờ là cho trái đất hóa giải không thiếu đến từ bộ lạc man thần và vân ca thiên vực hai phía thế giới áp lực, không thể không nói, Thạch Hải cử động này, không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc giống vậy hành vi. Bởi vì Thạch Hải tới, giải quyết lần này hội nghị muốn thảo luận vấn đề, vấn đề nên nhận mà rõ ràng, lần này hội nghị khẩn cấp vì vậy cũng không có ở mở tiếp cần thiết. Ở nói tới liên quan tới như thế nào an trí vô tận hải vực nơi tăng viện binh lính cùng với tiếp theo nên như thế nào cần phải đối với địch nhân tấn công sau đó, hội nghị cũng chỉ đến đây kết thúc. Đáng một nói là, lần này thiên sơn chiến dịch lại làm mộng hồn tộc cùng với vị phòng thí nghiệm bên kia tăng thêm sắp xỉ 2.000 kiện đến từ vân ca thiên vực màu vàng chiến giáp, cái này cũng thì đồng nghĩa với có thể phá màu vàng chiến giáp đoàn kiếm đem một lần nữa vùi đầu vào sản xuất nhiều bên trong, tin tức này không thể nghi ngờ là phân chấn lòng người. Lông Cửu mọc ở trên thân Cửu, tin tưởng Vân Ca Thiên vực kẻ địch như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng có thể phá đến bọn họ màu vàng chiến giáp lực phòng ngự đoàn kiếm, hắn nguyên vật liệu liền là tới từ bọn họ tự thân màu vàng chiến giáp. Mà dựa theo như vậy dưới tình huống đi, ở sau liên minh cùng Vân Ca Thiên vực kẻ địch giao chiến thời điểm, càng ngày càng nhiều liên minh chiến sĩ đều đưa biết trang bị lên sắc bén đoàn kiếm vũ khí như vậy, đối phó Vân Ca Thiên vực kẻ địch, còn biết càng thêm dễ dàng hơn. Liên quan tới kế tiếp hết thảy công việc thương lượng xong sau đó, Lưu Kiệt không có gấp rời đi nơi này, ngược lại là đi tới lô trường ca người khai thác đám người bên người, có chuyện muốn cùng cái này hai vị cao tầng người quyết định thương lượng. Ta có một việc và các ngươi thương lượng, lần chiến đấu này sau đó, chậm nhất là hậu tiên, ta muốn ta thì đi một chuyến linh tuyết giới. Lưu Kiệt nhìn lô trường ca cùng với người khai thác, mở miệng nói, trước dự định chuẩn bị đi linh tuyết giới sự việc, bởi vì lần này địch nhân đến mà một lần nữa chậm lại, theo lần chiến đấu này rơi xuống màn che. Lưu Kiệt vậy chuẩn bị mau sớm đi linh tuyết giới. Linh tuyết giới. Những thế giới khác. Một bên, Thạch Hải còn cũng không có rời đi. Nghe gặp Lưu Kiệt giờ phút này nói nói, có chút nghi ngờ lên tiếng nói. Ngày muốt, Gấp gáp như vậy sao? Hiện ở cái tình huống này, ngươi cảm thấy còn có cần phải lại đi linh tuyết giới sao? Lô trưởng ca hướng Thạch Hải gật đầu một cái, mở miệng hướng Lưu Kiệt hỏi. Ở hắn trong lòng, hôm nay vô tận hải vực viện quân đã đến trái đất, Lưu Kiệt bây giờ muốn lên đường đi Linh Tuyết Giới. Thật sự có cần thiết này sao? Trước khi Lô Trường ca, đối với Lưu Kiệt lần đầu tiên nói lên muốn cùng những thế giới khác nhân viên tiến hành hợp tác thời điểm, trong lòng đúng là có không nhỏ tâm tình mâu thuẫn, nhưng là hôm nay trái đất quốc tế năng lực người liên minh đã cùng vô tận hải vực bên này đạt thành bước đầu hợp tác, thật còn có cần phải lại để cho Lưu Kiệt đi linh tuyết giới sao? Một điểm này, từ Lô Trường ca nghi ngờ, mặt khác chính là hắn đối với Lưu Kiệt quan tâm. Theo trái đất năng lực người bảo vệ chiến đấu không ngừng tiến hành, Trong thời gian trôi qua vậy đang không ngừng chứng minh Lưu Kiệt tự thân tiềm lực, chỉ là lúc trước trong chiến đấu, cũng đủ để thể hiện ra Lưu Kiệt tự thân tiềm lực, bây giờ Lưu Kiệt lại phải một lần nữa đi một mình những thế giới khác, Lô Trường ca vẫn là vô cùng lo lắng. Dẫu sao Lưu Kiệt bây giờ, không chỉ là trái đất người bình thường trong lòng liên minh phát nguồn viên, lại là liên minh bên trong rất nhiều chiến sĩ trụ, một điểm này không thể nghi ngờ hơn nữa không chút nào khoa trương, cho nên Lô Trường ca mới vào thời khắc này, toát ra do dự vẻ mặt. Ta cảm thấy đặc biệt có cần phải, cái này không chỉ là vì đối phó vân ca thiên vực và bộ lạc man thần công kích kế tiếp, càng đối với tương lai những thế giới khác mở lúc trái đất có thể có được một phân bảo hiểm. Ta biết ý ngươi, hôm nay ta đã đạt tới siêu việt lãnh vực, tối thiểu năng lực tự vệ vẫn phải có, một điểm này ngươi không cần lo lắng. Lô trưởng ca trong giọng nói nghi ngờ lưu kiệt làm sao biết không biết, nhưng là đi linh tuyết giới sự việc, không chỉ là tiếp theo đối phó vân ca thiên vực và bộ lạc man thần bảo đảm. Càng đối với sau này những thế giới khác kê toa làm một chút chuẩn bị, dĩ nhiên, kết quả linh tuyết giới có thể hay không xem vô tận hải vực bên này như nhau và trái đất đạt thành hợp tác, hết thể cũng còn là không biết sự việc. Ha ha ha, lão thạch nói quả nhiên không sai, trái đất có thể có người năng lực như vậy người, quả nhiên là trái đất may mắn. Một bên lô trường ca còn chưa mở miệng, ở bên cạnh nghe thạch hải đột nhiên cười lớn một tiếng, tiếng cười nghe vào hết sức cười mở. Sẽ để cho lưu kiệt đi đi. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực các ngươi cũng không tin sao? Ở cấp 9 thời điểm, hắn thủ đoạn cũng đã nhiều vô số kể, hôm nay lại đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới, có cái gì tốt lo lắng? Thằng nhóc này ban đầu ở chúng ta vô tận hải vực, nhưng mà một người đối mặt chúng ta 100 tên cấp 9 năng lực người, hơn nữa còn thắng, có cái gì tốt do dự? Là vang tổng sẽ sáng lên, có lưu kiệt bảo bối như vậy, không để cho hắn nhanh chóng lớn lên trải qua nhiều một ít chẳng lẽ còn chờ hắn như vậy thiên tài chết yếu không được? Chúng ta thạch quan chỉ huy sở dĩ đáp ứng và trái đất các ngươi đạt thành hợp tác, nguyên nhân rất lớn một trong chính là bởi vì lưu kiệt. Thạch hải tầm mắt nhìn về phía lô trường ca, chậm rãi nói. Thứ cho lão phu nhiều lời mấy câu, nhà của các ngươi vụ chuyện, ta cũng không lại quá nhiều phát biểu ý kiến. Nói xong, thạch hải trực tiếp phất tay một cái, hướng ngoài cửa đi ra ngoài, đi chuẩn bị các thủ hạ mình an trí sự việc, quả thật không có tiếp tục tham dự đi xuống ý nghĩa, chỉ để lại tại chỗ lưu kiệt và lô trường ca đoàn người. Ta cảm thấy Thạch Hải nói không sai, nếu lưu kiệt tiềm lực chúng ta đều đã vô cùng rõ ràng, cũng là thời điểm hoàn toàn bung ra, chân chính hùng lưng, đến cuối cùng không đều là mình ở trên bầu trời dương cánh bay lượn sao? Một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng người khai thác, giờ phút này rốt cuộc lên tiếng, hiện nhiên là giúp đỡ Thạch Hải trước khi vậy một phen. Nếu như vậy, vậy ngươi đi ngay đi, nhưng là dù sao cũng phải chú ý an toàn, bây giờ ngươi cũng không chỉ ước chừng con đại biểu một mình ngươi. Người khai thác lời nói xong, Lô trưởng ca bên này lầm vào đến gần nửa phút thiển lặng, cuối cùng vẫn là mở miệng đồng ý Lưu Kiệt muốn đi trước Linh Tuyết giới sự việc. Yên tâm đi, bỏ mặt có thể hay không mang về tin tức tốt, ta có thể bảo đảm, chính là an toàn trở về, hết khả năng nhiều rõ ràng cái này mới xuất hiện Linh Tuyết giới. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng Lô trưởng ca khẳng định nói, nói xong cũng sẽ không lưu luyến, trực tiếp xoay người rời đi phòng họp. Ngày một ta sẽ lên đường, ngày mai về nhà một chuyến, nghỉ ngơi cho khỏe, trái đất chuyện bên này trước hết giao cho mọi người, hy vọng lần này cũng có thể có thu hoạch đi. Lô trưởng ca đối với mình lên đường đi Linh Tuyết Giới khẳng định, không thể nghi ngờ là để cho Lưu Kiệt trong lòng ăn một viên thuốc can thần, mà vô tận hải vượt viện quân đến, cũng là để cho Lưu Kiệt ăn một viên thuốc can thần, để cho hắn có thể đủ không chiếu cô đến chuyên tâm đi Linh Tuyết Giới, đây là hắn có thể yên tâm rời đi tối thiểu điều kiện. Linh Tuyết Giới, ta Lưu Kiệt, tới. chương 658, Đam mê đánh lén. Làm quyết định đi Linh Tuyết Giới sau đó Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ chần chờ, lưu lại 2 ngày trong thời gian, Lưu Kiệt cũng là đầy đủ lợi dụng đứng lên. Một ngày thời gian, đem quân đoàn thứ 7 quân đoàn bên trong hết thảy công việc xử lý xong sau đó, Lưu Kiệt về đến nhà, lần này, mang đã gia nhập quân đoàn thứ 7 Lâm người Anh. Lần này lên đường đi Linh Tuyết Giới, không giống lần trước đi vô tận hải vực bên người còn có một cái chịu đựng chỉ dẫn đường, lần này đi Linh Tuyết Giới, chỉ có hắn một người. Vì vậy, đi Linh Tuyết Giới chuyến này du lịch kết quả có thể hay không thuận lợi. Lưu Kiệt trong lòng cũng không có quá nhiều chắc chắn, hôm nay hắn phải làm, chính là thừa dịp cái này hai ngày có thời gian thời gian về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe, cùng một cùng bạn gái mình, cùng một cùng mình phụ mẫu. Trái đất không ngừng gặp đến từ tất cả giới xâm lược, Lưu Kiệt thân vì nước tế người năng lực liên minh ở giữa một thành viên dĩ nhiên không chùn bước muốn tới xử lý những chuyện này, mà cùng chi tương đối, bầu bạn người nhà thời gian liền càng ít hơn. Tự mình hy sinh, bảo vệ sau lưng thiên thiên vạn vạn loài người, là liên minh trách nhiệm. Lưu Kiệt không thể thoái thác, ở trên chiến trường anh dũng giết địch hăng hái không để ý thân, hôm nay trái đất, đã hoàn toàn trở thành người năng lực giao chiến chiến trường. Nhưng trung quy, bọn họ cố gắng vẫn có hiệu quả, tối thiểu làm Lưu Kiệt thấy những thứ này bây giờ còn có thể ở thành phố lớn bên trong mọi người vẫn có thể công tác an nhàn lúc làm việc, là có thể từ đấy lòng dâng lên một loại cảm giác thành kiểu. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, sau khi về đến nhà và phụ mẫu cùng với Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ vượt qua an ổn bình tĩnh một ngày sau. Giữa trưa ngày thứ hai cơm nước xong, Lưu Kiệt lại phải rời đi. Làm đứng dậy lên đường thời điểm, an nhàn sinh hoạt tạm thời dừng lại, Lưu Kiệt một lần nữa đạp hướng chiến trường, đi linh tuyết giới. Amazon quốc nam bộ rừng mưa nhiệt đới ao đầm. Nơi này vẫn là một phiến tường hòa an ninh cảnh tượng, có thể để cho người trọn vẹn thể nghiệm đến đại tự nhiên ôm chằm, đặc biệt hoàn cảnh địa lý vậy ý nghĩa người ở đây hiếm tới. Mà ai cũng không từng nghĩ đến, chính là một cái như vậy địa phương, lại làm mở ra một khối không gian lối đi nối liền trái đất cùng linh tuyết giới chủ nô lệ mua bán liên minh thành viên chiến sĩ làm lưu kiệt thân hình xuất hiện ở đây khu giao đầm thời điểm trong lòng không ngừng suy tư sửa sang lại từ la bảo tư nơi đó có được chỉ có liên quan tới linh tuyết giới tin tức nghĩ tới những thứ này đối với cái này linh tuyết giới lưu kiệt tò mò trong lòng lại tăng lên mấy phần không có bất kỳ rông dài tới chỗ này lưu kiệt trực tiếp mở vạn năng quét hình tìm kiếm linh tuyết giới nối liền trái đất không gian lối đi theo thực lực tăng lên Lưu Kiệt phát hiện vạn năng quét xem phạm vi cùng với năng lực rõ ràng nếu so với trước kia mạnh không ít. Tìm kiếm cường độ cùng với phạm vi làm lớn ra, rất nhanh Lưu Kiệt chính là phát hiện không gian lối đi vị trí chỗ ở. Rất nhiều cây cối trên đó một canh đầu, hoặc giả nói là một phiến rộng lớn lá cây, chính là trước La Bảo Tư lặng lẽ xuất hiện ở cầu vị trí. Khi tay chỉ dán lên lá cây trên mình linh năng vận chuyển thời điểm, thân hình trước mắt Lưu Kiệt thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, rời đi trái đất. Đây là một mảnh bao la đất đai bốn phía vây trừ mấy cây đã khô héo cây tối cùng với xa xa nhà bên ngoài liếc nhìn lại chỉ có vô tận vắng lặng xem ra cái này linh tuyết giới cũng không phải là cái gì đóng băng ngàn dặm địa phương cái này cùng lưu kiệt dựa vào tên chữ tới tương tự dáng vẻ nhìn qua thật sự là trên lệch quá xa lặng lặng quan sát cảnh vật bốn phía xuất hiện ở tại chỗ lưu kiệt cũng không có gấp phi thân rời đi nhìn trước mắt cảnh vật cùng trước kia trên lệch khá xa lúc này mới ở đấy lòng tin chắc mình bây giờ nhà vị trí chắc là linh tuyết giới không có sai Thống. Một giây kế tiếp lưu kiệt trong lòng đang đang suy tư liên quan tới cái này linh tuyết giới tình huống Bên hai chính là chuyển tới một tiếng gào trầm thấp thanh âm Ngay sau đó trước mắt đã nhiều hơn một cái bóng đen Một giây kế tiếp, bóng đen trở nên lớn, lại là trực tiếp hướng hắn mặt đánh tới đây Tốc độ nhanh lại là đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ Ngay sau đó, bóng đen chân thực hình dáng đã hoàn chỉnh xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt Đó là một con tông màu nâu tương tự với con hổ sinh vật Giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh cơ múa lên hắn to lớn móng nhọn, hướng lưu kiệt ngực hung hăng chụp tới. ầm Một tiếng nặng nề tiếng rên từ tại chỗ vang lên, vang lên theo một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm, giống như nhà nuôi chó bị cắm ở cửa động lần trước vậy. Nguyên bản vung hướng lưu kiệt móng nhọn đã biến thành qua loa cơ múa, cái này một chỉ không biết cái gì loài sinh vật giờ phút này đang bị lưu kiệt một tay bắt cổ, tứ chi không an phận trên không trung cơ. Một con cấp 9 sinh vật vậy muốn đánh lên ta. Các ngươi cái này linh tuyết giới thật vẫn có ý tứ, có phải là người hay không đều thích làm đánh lén cái này một bộ, xem ra các ngươi thế giới này người đối với đánh lén thật giống như cũng rất tình yêu duy nhất. Tay phải bắt lại hắn nơi cổ, để cho sinh vật này và mình duy trì tương đối khoảng cách an toàn, Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, mang theo mấy phần cười nhạo giọng nói. Cái đầu tiên nhìn thấy thuộc về linh tuyết giới la bảo tư là như vậy, mới vừa tới chỗ này hắn lại là bị như vậy một con sinh vật đánh lén, Lưu Kiệt không khỏi trong lòng buồn cười. Hu hu hu. Trước một giây còn hung thần ác sát sinh vật, bị lưu kiệt ung dung đồng phục sau đó, giờ mới hiểu được liền mình chọc tới không nên dây vào người, trong miệng phát ra thanh mô ô, nghe vào có chút cầu xin tha thứ ý nghĩa. Cấp 9 thực lực đánh lén siêu Việt lãnh vực cấp 1 lưu kiệt, nó vậy vì mình hành vi trả giá giá phải trả. Răng nhọn hổ ban thú, linh tuyết giới thịt để ăn sinh vật, có cường hãn tính công kích, nhất là thích từ chỗ tối ra tay, dành cho đối phương một kích chí mạng kết thúc chiến đấu, cấp 9 thực lực và năng quét hình mở trong nháy mắt Lưu Kiệt chính là lấy được cái này răng nhọn hổ ban thú tin tức và lấy được tin tức như nhau loại sinh vật này quả nhiên phù hợp trong tin tức nơi nói tới vô cùng thích đánh lén lần này sẽ tha cho ngươi một mạng lần kế tìm con ngồi tốt nhất nhớ lâu một chút nếu không người khác muốn ngươi xuất sinh này thánh mạng cũng chưa có gặp phải ta như vậy may mắn trong lúc nói chuyện Lưu Kiệt đã đưa tới liễu lấy cái này răng nhọn hổ ban thú cổ tay đạt được tự do tên lầy thẳng đứng rơi xuống đất lại một lăn từ dưới đất đứng dậy Nhanh chóng và lưu kiệt kéo ra khoảng cách, cảnh giác nhìn lưu kiệt. Có thể như thế dễ dàng liền đem hắn đánh lén tránh thoát, hơn nữa ở trong nháy mắt phản chế ở nó, tên này cũng không ngu, đã rõ ràng người trước mắt loại không phải cái gì hiền lành. Ngắm nhìn con kéo dài ngắn ngủi 10 giây thời gian, ngay sau đó cái này một đầu răng nhọn hồ ban thú thân hình đã biến mất ở tại chỗ, nhảy vào gần đây một nơi khô héo sắc bụi cỏ lại cũng không gặp bóng dáng. Có ý tứ, không nghĩ tới mới tới cái này linh tuyết giới thì gặp phải như vậy sinh vật. Chẳng lẽ cái này Linh Tuyết giới tất cả chủng tộc đều thích loại chiến đấu này phương thức, thật là phải thật tốt biết một chút." Lưu Kiệt tự mình tự lẩm bẩm một câu, tầm mắt nhìn về phía xa xa nhà, nếu như không có đoán sai, đó là Linh Tuyết giới tộc người chỗ ở. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt thân hình đã biến mất, hướng phía trước bay đi. Chương 659, Chấn ba hách. Saurus, Victoria, Tản giản may a. Từng cái xa lạ tên họ từ Lưu Kiệt trong lòng không ngừng thoáng qua. Nhưng cũng không có ảnh hưởng Lưu Kiệt hướng phía trước tiến lên thân hình. Cái này từng cái xa lạ tên họ, chính là trước Amazon quốc biến mất vậy mười mấy tên người năng lực, cũng là bị La Bảo tư cái tên kia mang tới cái này Linh Tuyết giới liên minh thành viên chiến sĩ. Hắn hôm nay đã tới cái này Linh Tuyết giới, Lưu Kiệt trong lòng đặc biệt mình dưới mắt nhiệm vụ, đó chính là liền có thể có thể mau bắt chặt thời gian điều tra được vậy cũng có thể chỉ còn lại mấy tên liên hiệp quốc minh thành viên chiến sĩ tin tức, hơn nữa còn là muốn có ở đây không bại lộ thân phận mình dưới tình huống thứ nhì mới là khi lấy được càng hơn tình báo điều kiện tiên quyết ở đang quyết định muốn không muốn bại lộ mình thân phận đi và cái này linh tuyết giới người lãnh đạo vật đi nói một nói chuyện hợp tác sự việc một điểm này giống vậy vậy là vô cùng trọng yếu trước đi vô tận hải vượt thời điểm là lưu kiệt khẩn cấp muốn chứng minh trái đất có những thứ khác dị thế giới hợp tác ngạch có khả năng lô mãng đi vô tận hải vượt trực tiếp tìm tới tự do phái thạch thiên thạch hải các người nếu không là vận khí tốt đúng lúc gặp cái này hai vị cao tầng có hợp tác ý hướng Vậy sợ rằng về sau sự việc thì thật khó mà nói. Vô Tận Hải vượt sự việc coi như là cho Lưu Kiệt một lần kinh nghiệm, cho nên lần này tới Linh Tuyết Giới, Lưu Kiệt có thể nói lên là hơn nữa nhẹ quen việc dễ làm, vô cùng rõ ràng lập tức nhiệm vụ chủ yếu chính là làm hết khả năng ngạch dò thăm. Cái này Linh Tuyết Giới tin tức cơ bản cùng với vậy mấy tên liên minh chiến sĩ tung tích. Trong lòng đã làm xong tương quan dự định, đi về phía trước tốc độ không có bất kỳ suy giảm, không tới 10 phút thời gian. Trước nhìn qua còn chừng hạt gạo thị chấn giờ phút này đã hoàn toàn có hiện tại lưu kiệt trước mặt, vậy từ chừng hạt gạo biến thành từng ngọn cao lớn kiến trúc. Chấn ba hách. Đang phía trước cao lớn phía trên cửa lầu, ba chữ to treo ở trên đó, để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, cái này chấn ba hách ba chữ to lối viết lại và Trung Quốc chữ viết có tương tự lối viết, một khoản dạch một cái bây giờ không không tiết lộ ra một cổ Trung Quốc hơi thở, ở dị thế giới bên trong cảm nhận được buồn quốc hơi thở, cái này làm cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng chi tương tự không chỉ có trước trên đầu chữ viết ánh mắt quét tới liền vậy một cái nóc nhà nhà kiến trúc đều cùng trung quốc kiến trúc có tương tự bóng người đầu tiên nhìn nhìn qua lại để cho lưu kiệt có loại đi tới một cái chấn nhỏ mà không phải là dị thế giới cảm giác hoàng hốt mặc dù có chủng cổ cái cảm giác quen thuộc nhưng lưu kiệt trong lòng biết mình dưới mắt thân ở đất đai nhưng mà linh tuyết giới phạm vi không dám thư giãn chút nào thân hình từ giữa không trung rơi xuống đất hương cái này chấn ba hách đi tới không biết dùng làm bằng vật liệu gì đắp bằng phẳng trên đường phố Tốp 3 tốp 5 đi người đi đường, hai bên đường phố cũng là mở một ít có địa vực phong cách để cho lưu kiệt xem không hiểu cửa hàng mặt tiền. Như vậy cảnh tượng đúng như đồng tiến liền một cái chấn như nhau, giống như là du lịch mà không phải là tới điều tra. Chấn ba hách bên trong, một phiến tường hòa an ninh cảnh tượng, nhìn qua cũng không có bất kỳ khác thường, mà đi đi ở trên đường phố người đi đường, lớn hơn đều là một ít không có linh năng người bình thường tộc, coi như người có năng lực xuất hiện, cao nhất cũng chỉ là đạt tới cấp 7 cấp 8 dáng vẻ. Một bên xem xét chung quanh đây cảnh tượng, Lưu Kiệt một bên vậy đang quan sát nơi này tình huống, mới vào cái này linh tuyết giới bên trong, nhất định là muốn nói ít hơn quan sát. Chấn ba hách chấn như tên, quả thật cũng chỉ có trên trái đất một cái phổ thông thành chấn lớn nhỏ, không gian nửa cái tiếng thời gian, vận dụng linh năng Lưu Kiệt đã đem nơi này vòng vo một lần, vậy thấy được không thiếu linh tuyết giới tộc người cùng với người năng lực. Một vòng đi loanh quanh xuống. Duy nhất để cho Lưu Kiệt thấy được đẳng cấp cao nhất người năng lực chính là trên đường phố một đội một đội do cấp 7 người năng lực cấp 8 tạo thành đội tuần tra, bọn họ ăn mặc trước thống nhất trước chứa không ngừng ở trên đường phố di động tuần tra, đại khái đóng vai là chỉ an người thân phận không thể nghi ngờ. Mà để cho Lưu Kiệt cảm thấy nghi ngờ là, hắn nhìn thấy người đi đường người năng lực thực lực cao nhất cũng bất quá là người năng lực cấp 8 trình độ, cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng vô cùng không rõ ràng. Một cái chấn, nói lớn không lớn nói nhỏ khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Dựa theo cái này chấn ba hách kiến trúc quy mô tới xem, nơi này tối thiểu cư trú cư dân số người đạt tới hai ba chục ngàn cỡ đó, mà đây hai ba chục ngàn tộc người bên trong, liền không có một cái dị bẩm thiên phú, thực lực tối thiểu đạt tới cấp 9 người năng lực đỉnh cấp tồn tại. Là cái này linh tuyết giới toàn thể thực lực quả thật không tốt, vẫn là nơi này chính là một cái như vậy tình huống, hay hoặc giả là khác có những thứ khác nguyên nhân. Cảm nhận được chung quanh linh tuyết giới tộc người thực lực, Lưu Kiệt trong lòng nghi vấn cũng suy nghĩ rất nhanh. Ý nghĩ đầu tiên liền bị hắn nơi từ bỏ. Không nói những thứ khác, chỉ là chính hắn gặp được nửa bước siêu việt lĩnh vực La Bảo Tư là có thể chứng minh cái này linh tuyết giới tộc người thực lực tuyệt đối không cũng chỉ có giới mắt kém như vậy tình huống, lưu kiệt lập tức chính là bỏ đi ý nghĩ đầu tiên. Nếu như không phải là bởi vì nơi này tộc người người năng lực nhỏ yếu nguyên nhân, như vậy tình huống cũng chỉ còn lại có một cái, tất cả thực lực năng lực tốt người, bởi vì một ít nguyên nhân đi linh tuyết giới những địa phương khác tối thiểu không có lưu lại nơi này chấn ba hách bên trong. Khuyết tán ra cảm giác dần dần khuyết tán ra, làm xác nhận chấn bên trong không có siêu việt lãnh vực người năng lực tồn tại sau đó, lưu kiệt trong lòng nghi vấn mới lại là xuất hiện. Hai ba chục ngàn tộc người số lượng, người năng lực cũng chỉ có hai ngàn người, người năng lực chiếm đoạt tỷ lệ chỉ có toàn thể không tới trong một phần trăm số lượng, cái chấn này người năng lực số lượng có phải hay không ít có chút quá mức đáng thương. Làm cái nghi vấn này mới xuất hiện thời điểm, theo con đường chuyển qua một cái đường phố. Một giọng nói mở ra lưu kiệt trong lòng nghi ngờ. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu sắp bắt đầu, còn không có ghi danh bắt chặt thời gian ghi tên, còn có tham dự giải thi đấu, cũng có cơ hội lấy được được vũ vương ân huệ, ghi danh thời gian còn có ngày hôm nay ngày cuối cùng, không có ghi danh bắt chặt thời gian ghi tên à. Chuyển qua đường phố, phía trước một nơi trên đất trống, mấy tờ bàn ghế để ở nơi đó, một cái hình dáng cổ quái lại cùng loa có hiệu quả hay như nhau đổ lúc này đang không ngừng tái diễn một câu nói này. Mấy tên lớn tuổi hơn người năng lực lười biếng ngồi ở chỗ đó, đang mặc cho sau giờ ngọ ánh mặt trời tung ở trên người của bọn họ. Một số người đã bắt đầu đánh nhỏ chân, nhìn qua tốt không ung dung tự tại. Thứ mười giới người năng lực giải thi đấu. Nghe được thanh âm, thấy tình cảnh như thế, Lưu Kiệt trong lòng có chút nghi ngờ, chân trước mới vừa đi tới mảnh đất chống này, một giọng nói cũng đã truyền tới. Chàng trai, muốn không muốn ghi danh thử một lần à, xem ngươi như thế trẻ tuổi, trên mình vừa có linh năng chợt trờn. Có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua lần này giải thi đấu à, chỉ cần tham gia thì có tuyệt đẹp phần thưởng tặng Vậy mấy tờ trên bàn ghế duy nhất thanh tỉnh một vị ông già, lúc này đang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lưu Kiệt, mở miệng nói. Chương 660, thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu. Như thế nào chàng trai mà, xem ngươi lớn lên mi thanh mục tú, vừa thấy cũng rất bị cô gái thích, muốn không muốn ghi danh tới tham gia tham gia một chút người năng lực giải thi đấu à. Làm lưu kiệt bên này còn không có làm ra bất kỳ cử động thời điểm, cái này một người ông già đã từ trên ghế đứng lên, đi tới lưu kiệt trước mặt kéo lại lưu kiệt cổ tay, chính là hướng bàn bên kia quăng. Ê ra, Lão vương đầu, đợi nửa ngày rốt cuộc có người, tranh thủ thời gian để cho hắn bổ sung biểu, đây chính là ngày hôm nay cái thứ ba. Một bên, nguyên bản ở ngủ say ông già hiển nhiên là cảm nhận được hai người đến, mở mắt ra hướng lưu kiệt nhìn bên này một mắt, hắn nói Lão vương đầu, chắc hẳn chính là lúc này ông già mình ông cụ này. Ai, thứ ba trăm vị, chỉ cần cái này tiểu ca nguyện ý ghi danh, ta chỉ tiêu cũng sẽ hoàn thành, rốt cuộc có thể an tâm đi uống rượu. Được gọi là Lão Vương đầu tên nảy cười hát hát, trên mặt nếp nhăn ra cũng chen với nhau, cười đáp lại trên ghế ông cụ kia. Từ đầu chí cuối, Lưu Kiệt cũng ở lặng lặng nhìn, hoặc là cảnh giác. Cái này ông già đột nhiên tiến lên, Lưu Kiệt mình nhưng thật ra là có đầy đủ phản ứng thời gian, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là tùy ý họ bắt tay mình cổ tay đi về phía bàn. Bung tha dùng võ lực giải quyết ý nghĩ này. Mới vào linh tuyết giới bên trong, tại chưa có làm rõ ràng nơi này đại khái tình huống ra, Lưu Kiệt không hề nghĩ tới mau bại lộ mình, để tránh treo chọc tới phiền thoái. Ú à, vẫn là một người người năng lực cấp 8, xem ra lão phu ta còn nhặt được bà bối, tới tới tới, vội vàng đem cái này bảng cây điển, ta nắm tay tiếp theo làm cho ngươi, ngươi cũng có thể đi tham gia so tài. Ông già đứng ở trước bàn, Bung lỏng kéo Lưu Kiệt tay phải, Từ trên bàn lấy ra một tờ bản kê đặt ở lưu kiệt trước mặt, trên mặt cười khanh khách hướng lưu kiệt đưa qua một cây viết tới, biểu tình trên mặt mi mắt lộ vẻ cười. Nhưng là trên tay bút cứ như vậy ngừng trên không trung, từ đầu đến cuối không có ai đi đón qua hắn. Ta lúc nào nói muốn tham gia cái này cái gì thứ 10 giới người năng lực của so tài. Từ đầu chí cuối, một mực không nói gì lưu kiệt lúc này rốt cuộc có cơ hội sẽ mở miệng, chậm rãi hướng ông giả nói. Theo lưu kiệt lời nói rơi xuống, Một cái dấu hỏi thật to rõ ràng từ lão vương đầu trên mặt hiện ra, lão vương đầu mặt đầy kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, nhìn qua có chút sửng sở. Người nói gì sao, người không tham gia? lão vương đầu hỏi. Dĩ nhiên không tham gia, ta liền cái này so với thi đấu là cái cái gì cũng không biết, tại sao phải ghi danh loại vật này. Chọn trên không trung bút rốt cục thì bị Lưu Kiệt nhận, nhưng đón qua ngay tức thì, lại là bị bấu vào trên bàn, trở về trước khi trạng thái. Lưu Kiệt vừa nói như vậy. Lão vương đầu biểu tình trên mặt đổi được hơn nữa cổ quái, liền liền trên ghế vậy nhắm mắt lại ông già, vào thời khắc này vậy mở mắt ra, tò mò nhìn Lưu Kiệt. Nguy rồi, chẳng lẽ nói sai. Nhìn cái này hai người như vậy nhìn mình, Lưu Kiệt trong lòng ngầm kêu không ổn, lấy là mình vô tình nói sai rồi cái gì, sợ mình người trái đất thân phận bị nhận ra. Cái này Lão vương đầu nhìn Lưu Kiệt, trong chốc lát lời nói lại có chút ngạnh ở, không biết nên làm sao đi xuống tiếp. Người năng lực giải thi đấu cũng không biết. Thằng nhóc này là từ cái gì đỉnh núi dã trong rừng đi ra ngoài, loại này toàn dân đều biết lớn thi đấu chuyện cũng không biết, khẳng định lại là một dã nhân. Trên ghế ông giả tiếp lời nói, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, ta liền nói thằng nhóc này làm sao có thể liền người năng lực giải thi đấu cũng không biết, khẳng định lại là thế ngoại ẩn cư người năng lực, nếu không làm sao có thể. Lao vương đầu một mặt bình tĩnh, cái này làm cho bên cạnh có chút khẩn trương lưu kiệt trong lòng thở dài một cái, hắn vậy không nghĩ tới, mình còn chưa kịp giải thích. Đối phương cũng đã thay mình làm giải thích rõ, ngược lại là bất chuyện. Nhìn dáng dấp, cái này hai vị cấp 9 sơ kỳ ông già là đem mình coi thành ẩn cư trên đời bên ngoài người năng lực, lưu kiệt trong lòng không khỏi buồn cười, hắn còn đang giàu nên giải thích thế nào đây, cái giải thích này thật là hợp tình hợp lý. Hắn ngược lại không như thừa dịp cái này cơ hội, thật tốt biết rõ ràng cái này linh tuyết giới tình huống, ngược lại cũng không mất là một cái tốt cơ hội. Khi thấy cái này lão vương đầu trong ngay mắt, Lưu Kiệt liền đem mình linh năng cảnh giới áp chế ở cấp 8 tiêu chuẩn, vì vậy ở nơi này hai người ông già xem ra, hắn là một người cấp 8 thực lực người năng lực. Đúng vậy, ta từ nhỏ theo sư phụ ta đợi ở trong núi, sư phụ cũng không để cho ta xuống núi. Lão nhân gia ông ta ở ta hai thời điểm 14 tuổi cuối cùng đồng ý để cho ta xuống núi. Các ngươi những người này đang nói cái gì, ta thì tại sao muốn tham gia cái năng lực này người giải thi đấu. Một giây kế tiếp. Lưu Kiệt trên mặt đã treo lên nghi ngờ không rõ ràng thậm chí là biểu tình khốn hoặc, diễn cảm nghiêm túc thích hợp, có thể nói diễn xuất giới kinh điển. xem hắn vậy một mặt rốt nát diễn cảm, thật coi là từ trong núi mới vừa đi ra người. Này, ta nói đây, thằng nhóc này mới vừa ở trên đường nhìn chung quanh, nguyên lai là như vậy, vậy hắn không biết người năng lực giải thi đấu vậy rất bình thường. Lao vương đầu hiển nhiên là tin Lưu Kiệt lúc này vậy một mặt nóng bỏng hơn nữa mờ mịt rốt nát diễn cảm, trên mặt lộ ra thư thái diễn cảm. Các ngươi có phải hay không muốn lửa gạt ta? Ta xuống núi thời điểm sư phụ ta có thể nói, không phục đánh liền, coi như các ngươi là cấp 9 năng lực ta cũng không sợ các ngươi. lưu Kiệt lần nữa lên tiếng, nói chuyện có một cổ ngốc nét mùi vị. Này, không nghĩ tới tiểu tử này còn là một thiết ngây nô, nhìn ngược lại là rất khôn khéo. Được được được, nếu ngươi không biết người năng lực giải thi đấu, vậy hãy để cho lão phu vội tới ngươi giải thích một chút, ai bảo ngươi là thứ 300 cái người năng lực đâu. Cầm ngươi giải quyết sau đó ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Lao vương đầu nhìn Lưu Kiệt, trên mặt lộ ra không biết làm sao vừa buồn cười bà con, lắc đầu một cái nhìn về phía Lưu Kiệt, xem bộ dáng là thật đem Lưu Kiệt làm mới vừa từ trên núi xuống ẩn cư người năng lực. Người năng lực giải thi đấu là chúng ta linh vương hạ lệnh cử hành cả nước tính tuyển chọn thi đấu, 10 năm mới cử hành một lần, thi đấu chuyện nhưng mà bước lửa dị thường, thắng được người năng lực coi như chim sẻ đội phương hoàng, không chỉ có có thể được linh vương tự mình gặp mặt. Hơn nữa còn có thể đi vào đến vương đô quân đoàn bên trong, lấy được được tư cách, thằng nhóc ngươi lại liền loại này cơ bản thông thường cũng không biết. Lao vương đầu mở miệng, hướng Lưu Kiệt chậm rãi tự thuật liên quan tới thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài sự việc. Lưu Kiệt chính là nghiêm túc nghe, một chữ cũng không bỏ quên đem nhớ ở trong lòng, rất sợ bỏ lỡ cái ải gì kiện tin tức. Vương đô quân đoàn vậy là cái gì? Ta không có hứng thú, sư phụ từ nhỏ để cho ta thật tốt tu hành, không cần suy nghĩ những thứ này thế tục sự việc. Các ngươi cũng cẩn thận nói cho ta nói một chút. Lưu Kiệt mở miệng, đem mình ngụy trang thành một người không biết thế sự tiểu tử, lấy này tôi lấy được càng nhiều tin tức hơn. Vương Đô quân đoàn nhưng mà chúng ta linh tuyết giới cao cấp nhất quân đoàn, là nhiều ít người năng lực mơ tưởng để cầu tiến vào quân đoàn, liền ngươi đây cũng không biết. Lao Vương Đầu lắc đầu một cái, nhìn Lưu Kiệt khá là không biết làm sao, nhưng vì để cho Lưu Kiệt bổ sung biểu ghi danh, cũng chỉ có thể kiên nhận hướng Lưu Kiệt giải thích. Chương 661, ghi danh à, Nguyên lai like là như vậy, người năng lực giải thi đấu chính là cho cái này vương đô quân đoàn tuyển người thi đấu. Một cái quân đoàn chọn người, phải dùng tới lớn như vậy động tĩnh sao, làm được lớn như vậy. Lao vương đầu nói để cho lưu kiệt đối với cái này vương đô quân đoàn tò mò, có thể làm cho cả linh tuyết giới người năng lực là dung động thi đấu chuyện. Hắn làm sao có thể không hiếu kỳ, nhưng bởi vì thân phận cùng với vừa mới đến duyên cớ, hắn cũng chỉ có thể không ngừng nói xa nói gần, tranh thủ dây cương nhiều tin tức. Vương đô quân đoàn nhưng mà chúng ta toàn bộ linh tuyết giới duy nhất một chi lá bài chủ chốt chi sư, thằng nhóc ngươi lại dám như thế nói, thật là không biết trời cao đất rộng, cẩn thận bị người khác biết đánh ngươi. Lưu Kiệt nói hiển nhiên khơi dậy Lão vương đầu sự chú ý, Lão vương đầu lộ vẻ được vô cùng kích động, lên tiếng cảnh cáo Lưu Kiệt nói. Lão Phu lúc còn trẻ cũng từng ngóng nhìn mình có thể gia nhập vào vương đô quân đoàn bên trong, nhưng là cố gắng một tiếng cũng không có chút nào hy vọng, ngươi lời này nếu để cho người khác nghe. Khẳng định không chút lưu tình đánh ngươi dừng lại, đi ra khỏi nhà nói chuyện chú ý một điểm. Chú ý tới mình thái độ có chút kích động, lão vương đầu lắng xuống mình một chút tâm trạng, hướng lưu kiệt chậm rãi nói. a nguyên lai like là như vậy, nhìn dáng dấp cái này vương đô quân đoàn thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, không biết ta có hay không có cơ hội gia nhập vào bọn họ bên trong. Lưu kiệt mở miệng lần nữa, giọng như cũ hơi hận có loại con nghè mới xanh không sợ có ý. Nam mơ đi ngươi, ngươi thực lực cấp 8. Đi nhiều lắm là tham gia sơ cấp thi đấu, cao cấp thi đấu khu cũng không phải là người loại này thực lực có thể điều khiển, nơi đó cũng không có người nghĩ như thế đơn giản. Trên ghế một người khác ông già rốt cục thì không nhịn được, mở miệng cắt đứt lưu kiệt mà nói, hoặc là nói ở hắn trong mắt là cắt đứt lưu kiệt cái này một phần vọng tưởng. Tuy nói là toàn dân thi đấu chuyện, chỉ cần là người năng lực cũng có thể tham gia thi đấu chuyện, nhưng là muốn từ toàn bộ linh tuyết giới đông đảo người năng lực bên trong bộc lộ tài năng. Ngươi cho rằng bản thân có thực lực này có thể từ 10.000 tên người năng lực bên trong buộc lộ tài năng sao. Và Lao Vương đầu so sánh, trên ghế Lao đầu này cũng chưa có khách khí như thế, vừa ra miệng chính là một chậu nước lạnh tạt hướng Lưu Kiệt, hiển nhiên là không cho hắn bất kỳ hy vọng. Nếu đều là như vậy, vậy các ngươi còn để cho ta tham gia làm gì? Xem thường người còn không để cho người đi, thật là một quái Lao đầu. Lời nói xong, Lưu Kiệt nghiêng đầu chính là phải đi, căn bản không có bất kỳ lưu luyến ý nghĩa. Từ Lão vương đầu nói trong, hắn đã lấy được không thiếu liên quan tới linh tuyết giới tin tức. Linh vương, vương đô quân Đoàn, từ ngắn gọn mấy câu nói bên trong, hắn cho rằng hắn đã lấy được một ít tin tức. Hắn là tới hỏi do tin tức, cái này cái gì thứ mười giới người năng lực cuộc tranh tài, Lưu Kiệt có thể cũng không có hứng thú. Ai ai ai, đừng nghe Lão lưu đầu nói, Lão đầu tử này chính là miệng thúi không biết nói tiếng người, chớ đi chớ đi. Nhưng là mới vừa xoay người, Lưu Kiệt lại là bị Lão lưu đầu một cái kéo lại. Làm gì? Ta đối với năng lực này người giải thi đấu có thể không có hứng thú. Dù sao đều là thua kết cục, ngươi còn kéo ta làm gì? Lưu Kiệt mở miệng. Đừng à, coi như không tham gia thi đấu. Bắt được ghi danh tư cách đi vương đô đi thăm một chút vậy là một chuyện tốt à? Cái này ngươi không biết đâu. Vương đô ngày thường cũng đều là không cho phép người ngoài tiến vào. Đây chính là 10 năm khó khăn được một gặp cơ hội. Chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế bỏ qua, đến khi 10 năm sau khi tiến vào vương đô đi thăm? Lưu Kiệt vốn là muốn đi. Nhưng tiếp theo lão Vương đầu một câu nói để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này, nhìn dáng điệu, muốn đi vào đến cái này Vương Đô bên trong, nhìn dáng dấp còn phải hơn lấy được cái này ghi danh dự thi tư cách. Căn cứ đi tới Linh Tuyết giới hỏi dò tin tức nguyên tắc, Lưu Kiệt giờ phút này nhưng là có chút động tâm, nếu là liền Vương Đô cũng không có đi vào, làm sao có thể coi như hỏi dò tình báo đâu. Nặng ở tham dự có phải hay không, hãy nói lấy ngươi thực lực cấp 8, vạn nhất vận khí tốt tiến vào đấu bán kết bên trong, hết thệ cũng còn chưa nói được đâu. Thật là nhiều người đều là chạy đi thăm Vương đô ý tưởng đi, đi xem xem cũng không mất mát gì có đúng hay không. Thấy Lưu Kiệt chần chờ chờ, Lão Vương Đầu trên mặt lần nữa khôi phục cười đùa diễn cảm. Người ghi tên, ta hoàn thành phía trên cho ta chỉ tiêu, nhất cử lưỡng tiện sự việc, ngươi nói có đúng hay không?" Vừa nói, Lão Vương Đầu đem giấy bút một lần nữa đưa cho Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt viết bản kê. Làm nhìn Lưu Kiệt viết hoàn tin tức cơ bản sau đó, Lão Vương Đầu nụ cười trên mặt sâu hơn. Bản kê nội dung vậy rất đơn giản. Tên họ tuổi tác cùng với thực lực cấp bậc, bổ sung viết xuống cũng là tương đối đơn giản dễ dàng. Này, cầm cái này cái huy chương thu cất, đến lúc đó phải dựa vào vật này tiến vào vương đô, dù sao cũng chớ làm mất, tin nhắn của ngươi đến lúc đó ta trong buổi họp chuyển tới vương đô bên trong, đến lúc đó liền có thể tiến vào, lưu kiệt đúng không, được rồi được rồi. Bản kê điền xong, lão vương đầu đem một quả hát hôi sắc huy chương đưa cho lưu kiệt, cẩn thận dặn dò lưu kiệt nói, cái này huy chương chỉ có lớn trừng ngón cái nhưng là vô cùng tinh xảo, không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành, trên đó khắc vẽ một con dương cánh bay lượn sinh vật cùng với hoa tuyết, nhìn qua ngược lại cũng đặc biệt có nghệ thuật tính. Làm lưu kiệt kết quả cái này cái huy chương trong nháy mắt, đặc biệt rõ ràng cảm giác được cái này cái huy chương nhẹ nhàng rung rung một chút, một tia giống như tơ tẩm lớn bằng ngân châm từ huy chương trong rất già, trong nháy mắt đâm rách lưu kiệt ngon cái, một giọt máu tươi xung ra, lại ngay tức thì bị huy chương hấp thu. Được rồi. Cái này cái huy chương bây giờ đại biểu chính là ngươi thân phận, đã hoàn thành ghi danh, đến lúc đó đi đến đó, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào. Hết thảy thỏa đáng sau đó, lão Vương đầu rõ ràng thở ra một cái, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Máu tươi bị hấp thu, nhìn trong tay một quả này huy chương, Lưu Kiệt có chút bận tâm mình thân phận biết không biết vì vậy mà gặp phải tiết lộ, đợi 10 giây cơ đó, thấy không động tĩnh lúc này mới yên lòng. Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới, năng lực này người cuộc tranh tài ghi danh chương trình lại là đơn giản như vậy cũng không cần nghiệm chứng thân phận cái gì, cũng coi là nhân họa đắc phúc, tránh thân phận gặp phải tiết lộ. À đúng rồi, thi đấu còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu, đều đã ghi danh vô luận có được hay không cũng thử một chút đi, liền làm gặp vừa gặp cảnh đời, cụ thể thi đấu thi đấu chỉnh ta cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó đến Vương đô thời điểm ngươi thì biết, không nên quên thời gian. Hô, ghi danh ngày cuối cùng, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, thật là buồn ông già chết bằng ta. Lao Vương đầu thở ra một hơi dài, trên mặt toát ra ung dung tư thái. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhìn qua tâm tình vậy là không tệ. Hỏi lại ngươi một cái vấn đề, vương đô ở phương hướng nào tới? Lưu Kiệt mở miệng, hỏi vương đô vị trí, vừa mới đến hắn cũng không biết vương đô nhà vị trí. Lao vương đầu đưa ngón tay ra, chỉ hướng hướng đông bắc, hướng Lưu Kiệt giải thích. Hai vị cáo tử, vậy ta liền đi trước một bước, đi xem xem cái này cái năng lực gì tử và giải thi đấu, có cơ hội tạm biệt. Đặt được sau khi xác định vị trí, Lưu Kiệt cũng không đang do dự, trực tiếp phi thân lên. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phi hành. Thang nhóc này lại là siêu việt lãnh vực cường giả tại chỗ, lưu lại lão Vương Đầu và lão Lưu Đầu hai người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Lưu Kiệt là ẩn nút mình thực lực, hắn thực lực cũng là đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới. Chương 662: Đến Vương Đô. Theo lão Vương Đầu phương hướng chỉ, Lưu Kiệt một đường cấp tốc phi hành, rốt cuộc ở đi qua hai tiếng sắp xỉ lên vạn dặm hành trình hạ đã tới cái gọi là Linh Tuyết giới Vương Đô không nên hỏi hắn là làm sao biết chỉ là bay đến mấy trăm mét ra ngoài địa phương là có thể thấy được xa xa vậy một tòa thật to viên đá xây thành màu trắng tường thành trực tiếp từ tại trôi nhô lên để cho Lưu Kiệt không muốn chú ý cũng không được một đường bay tới trừ một ít thành trấn cư dân lầu cùng với thương vụ lầu ra cái này linh tuyết rơi kiến trúc phong cách cơ hồ và trái đất không có gì khác biệt cho nên cái này một tòa cao lớn đô thành xuất hiện lại là lập tức liền hút đưa tới Lưu Kiệt chú ý từ Trấn Ba Hách một đường bay tới. Cũng hao tốn lưu kiệt thời gian hơn 2 tiếng, lấy lưu kiệt bây giờ siêu việt lãnh vực cấp 1 tu vi tới xem, trong lòng đã nói chung có thể đánh giá móc ra vậy không gian lối đi khoảng cách linh tuyết giới cái này vương đô lại là một đoạn khoảng cách không xa. Vương đô hai cái loan chữ to màu vàng thật cao treo ở trên tường thành phương, lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, còn không có bay đến gần bên, là có thể thấy tường thành bên ngoài đang xếp hàng thành một con không đội ngũ nhỏ, linh tuyết giới mọi người tựa hồ là ở xếp hàng tiến vào vương đô, số người bên trong hơn Liếc nhìn lại lại mới có thể có đến gần 5-6 ngàn người, tình cảnh nhìn qua đặc biệt nguy Nga. Phải biết, lấy lưu kiệt bây giờ quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng địa vị, thủ hạ cũng chỉ quản lý một cái 2 ngàn người nhân số quân đoàn, cái này 2 ngàn người thao luyện đều là tương đối khó khăn, dấu sao số người rất nhiều, số lượng bày ở nơi đó, mà bây giờ thành tường này bên ngoài đứng liền đến gần 6 ngàn người số lượng, là đang toàn bộ quân đoàn thứ 73 lần số người, tình cảnh có thể nói lên là tương đương nguy Nga. Mà thành tường này ra người biển cửa, mỗi một người không một không phải người năng lực, trên mình đều có hoặc nhiều hoặc ít linh năng chậm trờn, một điểm này, sẽ để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dựa theo ghi danh lão Vương đầu kia và lão Lưu đầu lời nói, lúc này tường thành bên ngoài những người này, cũng đều là tới tham gia cái đó thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài, như vậy số lượng thi đấu, thì không khỏi không đưa tới Lưu Kiệt coi trọng. Vì để tránh cho một ít không cần thiết phiền toái xa xa Lưu Kiệt đã từ không trung rơi xuống lựa chọn đi bộ đi tới tưởng thành dưới chân xếp hạng đội ngũ phía sau chuẩn bị tiến vào cái này linh tuyết giới vương đô bên trong chuyện rời một chút nếu mình là tới linh tuyết giới hỏi do tình báo nhu cầu hợp tác tối thiểu đối với cái này linh tuyết giới nhận biết lưu kiệt cho rằng mình vẫn là có cần thiết phải có mà dưới mắt cái này một cái thi đấu chuyện thì cho hắn như vậy cơ hội nếu như vậy dưới tình huống vương đô không hề đối với những người khác cởi mở nói như vậy hắn nếu muốn chui vào vương đô bên trong thả ở lúc trước nhất định là phí không thiếu công phu Giống như bây giờ tham gia cái gì thi đấu trực tiếp đi vào, vừa lúc là thừa dịp lưu kiệt tâm ý. Đi tới nơi này linh tuyết giới bên trong, hắn bây giờ nguyên tắc đó là có thể không động thủ liền không nên động thủ. Nếu là thật động tới tay, đang bảo đảm mình tự thân an toàn dưới tình huống tuyệt đối cấp cho cái này toàn bộ linh tuyết giới lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Ú, huynh đệ, không tệ à, tuổi còn trẻ liền đến người năng lực cấp 8 thực lực, ngươi làm sao cũng tới được trễ như vậy, đuổi cuối cùng ghi danh dự thi thời gian tới. Đi tới đội ngũ sau cùng phương, cứ việc thành tường này người làm đến không phải số ít, xếp hạng đội ngũ người tuyệt đối không phải số ít, mới vừa đi tới đội đôi, một người người năng lực cấp 8 mang cái này mấy phần giọng đùa dỡn hướng lưu kiệt chào hỏi một tiếng, sắp mặt nhìn qua ngược lại là tương đối thân thiện. Ừ, ghi danh thời gian quên mất, thiếu chút nữa không nói lên tên, làm sao nhiều người như vậy hả? Ngầm đầu nhìn lại là màu trắng cao lớn cường tráng cậy mạnh, dương mắt nhìn lên nhưng là từng cái đen tuổi lùi sáng du du đầu. Thấy còn có nhiều người như vậy xếp hạng mình trước mặt, lưu kiệt trong lòng khá là không biết làm sao. Cái này năm 6 ngàn số người, xếp đội rốt cuộc là muốn vô tới khi nào đi hả? Lần đầu tiên tới đi, xem ngươi tuổi này cũng không lớn, nhất định là, yên tâm, đừng xem nhiều người như vậy, tiến vào vương đô vẫn là rất dễ dàng, chính là để cho các binh lính kiểm tra một chút người đi lại thủ tục chứng minh, không cần thời gian bao lâu, chờ một lát ngươi thì biết, hôm nay ngạch số người hẳn cũng coi là rất ít, Dẫu sao ghi danh dự thi thời gian đã không có bao nhiêu, mọi người đều giống nhau, đều là ngày hôm nay vừa qua tới. Nam tử 20 hơn tuổi đến gần 30 tuổi dáng vẻ, nhìn qua rất là già dặn giàu kinh nghiệm, nhìn Lưu Kiệt, nhiệt tình chào hỏi. Thân phận giấy thông hành, chính là như vậy đồ. Lưu Kiệt vừa nói, đem trước lao vương đầu lúc gần đi đưa cho hắn vậy một quả huy chương lấy ra, chắc hẳn đây chính là cái này. Nam tử trong miệng nói chứng minh thân phận. Hắn vận khí vẫn là tốt. Nếu không cũng sẽ không biết bắt được cái này cái gì huy chương tham gia cái này cái gì thứ mời giới người năng lực liên minh cuộc so tài. Xem Lưu Kiệt người như vậy, cũng không đều là đối với cái gì cũng có hứng thú. Ừ không sai liền cái này, không tệ không tệ, cấp 8 trung kỳ, xem ra tiểu lão đệ thực lực vẫn là có thể, không tệ không tệ. Tóc đen nam tử nhìn Lưu Kiệt, nhiệt tâm chào hỏi, cứ việc Lưu Kiệt bên này căn bản không có phản ứng hẳn ý nghĩa. Lần này đi tới nơi này, Lưu Kiệt đáng tiếc đem siêu Việt lánh vực hơi thở thu vào. Đối bên ngoài hiển lộ thực lực cảnh giới chỉ có người năng lực cấp 8 cảnh giới, cũng khó trách người này lúc này nói như vậy. Hoặc giả là xếp hàng nhàm chán duyên cớ, cái này nam tử nhìn lưu kiệt, nhiệt tình tới đây đáp lời, hơn nữa còn không có chút nào muốn dừng lại ý nghĩa. Ừ, ngươi cũng không tệ, cấp 8 đỉnh cấp, sắp tấn thăng đến cấp 9 cảnh giới. Chàng trai hơi thở hùng hậu có lực, theo như lời chỉ có cấp 8, nhưng nhìn qua nhưng đặc biệt vững chắc, hiện nhiên đã lưu lại ở cấp 8 không ngắn thời gian, từ hắn hơi thở để phán đoán. Không lâu sau nữa thì phải đột phá tới cấp 9 tiết đấu. Lao đệ chê cười chê cười, ta cái này thuần túy vật khí, ta kêu Lý Thần, không biết Lao đệ ngươi xưng hôi như thế nào. Lý Thần thấy Lưu Kiệt đáp lời, lại là hăng hái, hai người một bên theo đội ngũ hướng trước cửa thành vào, một bên có nói đứt quắng nói lời này. Nơi này thần rõ ràng cho thấy cái nói Lao, cứ việc Lưu Kiệt lần nữa chỉ có ử, đối với những thứ này chuyện qua loa lấy lệ kết thúc, nhưng tên này nói Lao trình độ không tới 5 phút cũng đã đem nhà mình để tiết lộ sạch sẽ. Dựa theo nơi này thần nói lời nói, hắn hẳn là thuộc về tương tự với vô tận hải vực chịu đựng chỉ như vậy tán tu, thuộc về tự do không có gia nhập bất kỳ tổ chức người năng lực, lần này cũng là chạy đến cái này vương đô trong tới xem náo nhiệt một chút. Mà hiện trường tuyệt đại đa số người đều cùng hắn như nhau, ôm mục đích giống nhau đi tới nơi này, cái này 10 năm mới có nhất giới người năng lực giải thi đấu. Hiện nhiên, Những người này đối với năng lực này người giải thi đấu còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dĩ nhiên, những đội ngũ này lưu kiệt mà nói cũng không coi vào đâu đáng chú ý sự việc, hắn mục đích cũng không phải là xem náo nhiệt như thế đơn giản. Ai đúng rồi, có nghe nói không, lần này người năng lực giải thi đấu, linh vương nhưng mà chuẩn bị vừa phân thần bí đại lễ. Đông nhiên, lý thần thanh âm đẻ thấp, mặt đầy thần bí hướng về phía lưu kiệt nói. Chương 663, Vương Đô rầm rộ. Cái gì đại lễ? làm lý thần nói ra những lời này thời điểm, nói linh vương thời điểm, trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra mấy phần sùng kính ý, nhìn ra được, đối với cái này linh vương, tên này rất là tôn kính, một điểm này bị lưu kiệt rất có lòng bắt được. mà trước ghi danh vậy một khối lão vương đầu cùng với lão lưu đầu, làm nói tới linh vương thời điểm hai người rõ ràng cũng là dâng lên mấy phần kính ý, nhìn ra cái này linh tuyết giới người, tựa hồ đối với cái này người thống trị linh vương có đặc biệt cao quý kính ý. Đi tới linh tuyết giới thời gian đã qua hơn nửa ngày dáng vẻ, đối với cái thế giới này chế độ quy tắc, lưu kiệt đại khái là có một cái rõ ràng. Và trái đất rất nhiều quốc gia san sát không cùng, xem những thế giới khác như nhau, cái này linh tuyết giới chế độ cũng là một nhà độc quyền, mà linh vương liền là cả linh tuyết giới duy nhất quân vương, thống trị một phe này thế giới, ở chỗ này, hết thẻ cũng phục vụ cho hắn, không có gì tự do phái phái bảo thủ, tất cả sự vật chỉ bằng một câu nói của hắn. Linh vương tiếng sưng hô này, Quả thật là thực tới danh quy, đúng như cổ đại những quốc gia kia quân chủ vậy, nơi này chế độ ở lưu kiệt xem ra còn hơi có chút phong kiến ý ở bên trong. Nhưng là nếu hắn bây giờ đã tới cái này linh tuyết giới, cũng đại khái hiểu được nơi này tình huống, trong lòng đối với nơi này chế độ có chút không rõ ràng, thiếu không cũng đại biểu lưu kiệt mình thì phải khinh thường tại nơi này phong tục thói quen. Nếu linh vương chấp trưởng đúng quốc gia, thân là một cái vượt biên khách hắn tự nhiên không biết vì vậy thì có khinh thường bất mãn ý tưởng. Xem Lý Thần những thứ này địa phương người tôn kính linh vương, không hề đại biểu Lưu Kiệt nơi này liền biết có bao nhiêu phản ứng. Người đây cũng không biết, xem ra ngươi thật là thật lâu chưa có tới đến dân gian. Lưu Kiệt nghi vấn để cho Lý Thần có chút kinh ngạc, chỉ bất quá Lưu Kiệt ở lời ít ý, ý nhiều biểu đạt mình lâu dài ẩn cư trong núi tán tu thân phận ra, ngược lại không có để cho bên cạnh Lý Thần quá nhiều suy đoán hắn thân phận. Lần này giải thi đấu không thể so với trước khi thi đấu, tin đồn, lần này không chỉ có tiến vào vương đô quân đoàn thật tốt cơ hội Hơn nữa rất có thể cái này một phần thần bí đại lễ còn muốn so tiến vào vương đô quân đoàn còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần, nếu không ngươi lấy là lần này tại sao nhiều người như vậy đi tới vương đô. Nói không chừng là vương đô trong bảo khố mặt tuyệt thế thần binh, đây chính là có một không hai tồn tại. Lý thần thanh âm lại lần nữa giảm thấp xuống mấy phần, lúc nói chuyện còn không quên nhìn về phía chung quanh. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, đội ngũ đã tới trước cửa thành. Binh lính thủ thành ở nhận lấy trong tay hai người vậy một quả đại biểu ghi danh tư cách tham gia thi đấu huy chương sau đó, rất nhanh cho có liền hai người, thông suốt không trở ngại tiến vào vương đô bên trong. a nguyên lai like là như vậy. Lưu Kiệt bình tĩnh đáp lại một câu, biểu thị mình biết rồi, tiến vào cái này vương đô bên trong, hắn đã bắt đầu mắt tại xem xét vương đô bên trong tình huống. Tâm mắt ở chung quanh dò xét một vòng sau đó, một vòng nhìn một chút tới không khỏi làm Lưu Kiệt có chút thất vọng. Cái này vương đô bên trong hiển nhiên và những địa phương khác không việc gì chỗ bất đồng, kiến trúc phong cách nói chung cũng cùng chung quanh thành phố thị trấn không có khác biệt, trừ vương đô trung tâm nhất vậy một phiến to lớn lại lại nổi bật to lớn hình tròn kiến trúc. Hi hi hắc, như thế nào, bị giật mình. Cái đó ngươi cũng không biết đi, đó là chúng ta vương đô sân huấn luyện, cũng là lần này người năng lực giải thi đấu cử hành địa phương. Thấy Lưu Kiệt nhìn về phía sân đấu vậy ánh mắt kinh ngạc, Lý Thần không khỏi đắc ý cười hắc hắc, đem mình biết giải thích cho bên cạnh lưu kiệt Đã tiến vào cái này vương đô bên trong, tên này không có bất kỳ muốn ý rời đi, ngược lại có loại ý lại vào Lưu Kiệt không đi ý nghĩa. Dĩ nhiên, ở Lý Thần trong mắt, hắn có thể là cho rằng mình là đang giúp Lưu Kiệt cái này mới vào thế tục người tuổi trẻ, nhiệt tình chăn đấy. Ngày mai là giải thi đấu ngày thứ nhất, đến lúc đó ngươi liền có thể đi vào thấy vương đô sân đấu phong thái, đến lúc đó có thể không nên quá qua kinh ngạc. Lưu Kiệt giả tạo tán tu thân phận để cho Lý Thần không có bất kỳ hoài nghi. Hơn nữa hắn bây giờ cái này một bộ bản năng lên bột lộ ra ngoài đối với cái này vương đô trong lúc lơ đảng thần sắc hiếu kỳ, càng làm cho lý thần tin chắc không thể nghi ngờ, điểm này là không giả bộ được, chỉ bất quá lưu kiệt tò mò là chân chính tò mò, không có phân nửa ngụy tạo dấu vết, nhưng hắn người trái đất thân phận, chính là giả tạo nên. Tiến vào chủ thành, do người cũng không có vì vậy có nửa phần giảm thiếu, cứ việc cái này vương đô chủ thành chiếm diện tích lên nhìn qua vô cùng rộng lớn, nhưng trên đường phố lúc này lựa người đi có thể không hề so bên ngoài xếp hàng người tiến vào đến thiếu, ngược lại lại là chen chúc, dùng như biển người để hình dung rất là thích hợp. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi được cảm khái, thanh tựu 10 năm một lần người năng lực giải thi đấu, hắn sức hấp dẫn đối với linh tuyết giới tộc người vẫn là vô cùng to lớn. Đơn giản đáp lại một chút bên cạnh Lý Thần, vừa nghe trước tên này lại nhảy không ngừng thao thao bất tuyệt, vừa hướng trước phía trước đi đi lại lại. Trước mắt linh tuyết giới vương đô, nói cho cùng là cùng trên trái đất phồn hoa thành phố lớn không có gì khác biệt. Trên đường phố đám người chen lấn, một ít bày lên gian hàng cùng với cửa phía sau tiệm, nhìn qua ngược lại là nhất phái yên lặng tường hòa, hòa bình an nhàn tràn ngập ở chỗ này. Những cảnh tượng này, đều là bị lưu kiệt từng cái thu vào đáy mắt, nhưng từ trên căn bản, nơi này và trái đất vẫn là có chút bất đồng, con bởi vì nơi này đi lại tộc người, không một không phải người năng lực. Cùng nhau đi tới gặp được loài người, tất cả đều là người năng lực, có thể nói, cái này vương đô, là thuần túy người năng lực thế giới. Tuy nói người thực lực cảnh giới hoặc hơn hoặc ít có trước cao tầng thấp không cùng, nhưng không có ngoại lệ chút nào, mỗi một người cũng đã trở thành một người người năng lực, trên mình phun trào ra linh năng chậm trởn. Như vậy nhìn một chút tới, cái này linh tuyết giới cũng có chút kinh khủng, như vậy sự thật, đại biểu cái này linh tuyết giới tộc người toàn thể thực lực cũng không giống tầm thường, thực toàn thể tư chất là muốn so với trên trái đất mọi người cao hơn không ít. Phải biết, dù là thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh thân thể tiềm năng. Nhưng bây giờ có thể thành công từ người bình thường đột phá đến người năng lực loài người, cao nhất cũng chỉ là đạt tới toàn bộ nhân loại địa cầu 60% thôi. Cái này cùng trước mắt linh tuyết giới so sánh, vẫn có bản chất trên lệ. Cấp bậc thấp người năng lực phân bố cả con phố, cấp 8-9 cấp người năng lực cũng sẽ không số ít, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy một lượng tên siêu Việt lãnh vực cảnh giới người năng lực, hay là để cho lưu kiệt đặc biệt kinh ngạc. Trước tìm một chỗ đặt chân đi, người mới vừa vào đời không lâu, có phải hay không trên mình cũng không có nhiều ít tiền mặt muốn không muốn và ta tạm mấy ngày, ta ngược lại không chê, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Ai bảo ta cảm thấy hai người chúng ta tương đối có duyên phận đây. Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng Lý Thần trong lòng dĩ nhiên không biết, hạ một câu nói, Lý Thần chính là hướng Lưu Kiệt phát ra mời. Có thể, vậy thì làm phiền ngươi làm ta mấy ngày hướng đạo, ta mới vừa đi tới nơi này, dẫu sao cuộc sống không quen, đa tạ. Lưu Kiệt suy tư một hồi, mở miệng đáp ứng nói. Chương 664 Mâu Thuẫn. Đáp ứng Lý Thần thỉnh cầu. Trên thực tế lưu kiệt trong lòng cũng có dự định, có cái này ở bên người, tựa như cùng lúc đó chịu đựng chỉ vậy đưa đến hướng đạo tác dụng, vừa vặn đền bù mình nơi đây không quen khuyết điểm. Thêm nữa lưu kiệt mới vào cái này linh tuyết giới bên trong, trên mình cũng không có mang cái gì có thể dùng đồ, trừ nhận không gian bên trong những vũ khí kia vật phẩm ra, căn bản cũng không có nơi này thông dụng lưu hành tiền, một thân một mình ở chỗ này thật sự là lộ vẻ được có chút không đầu không đầu góc. Bây giờ lý thần chủ động mời. Lưu Kiệt lại sao biết cự tuyệt như vậy cơ hội tốt đây, húng chi từ lý thần lời này lao trong miệng, hắn có lẽ còn có thể được càng hơn liên quan tới linh tuyết giới tin tức. Hắn cũng không phải cái gì không biết báo đáp người, Lưu Kiệt đã nghĩ xong, chờ đến lúc đó cuộc tranh tài sự việc kết thúc, liền từ mình trong chiếc nhẫn tùy tiện tìm một cái cấp 7 cấp 8 vũ khí đưa cho lý thần, cũng coi là mình cho thủ lao đi. Ở đấy lòng quyết định tốt những thứ này sau này, Lưu Kiệt đi theo lý thần phía sau, hai người ở trên đường phố tìm kiếm quán trọ chuẩn bị chọn một chỗ tiến hành đặt chân. Rất nhanh, một cái tên là Vương Đô kèm quán quán trọ liền xuất hiện ở bên người bọn họ. Được, chính là nơi này, Vương đều là lần này thi đấu chuyện, khẳng định vậy chuẩn bị không thiếu cho người cửa nghỉ ngơi quán trọ, trước mặt vậy không cần tìm, chính là chỗ này, vị trí địa lý cũng không tệ, khoảng cách sân so tài vậy rất gần, liền nơi này. Lý Thần nhìn trước mặt Vương Đô kèm quán hướng về phía Lưu Kiệt nói, quán trọ này địa lý ưu thế quả thật Lý Thần theo như lời, đến gần Vương Đô trung tâm vị trí. Khoảng cách vương đô sân đấu chặng đường vậy tương đối gần, giữ cửa bên ngoài lắp ráp cái bộ dáng này, chắc hẳn bên trong trang sức cũng không biết quá kém. Ngoài cửa, còn lập một cái sắp đầy ngập khách, bắt chặt vào ở bảng, nhìn như làm ăn là bốc lửa dị thường. Hôm nay là ghi danh ngày cuối cùng, khẳng định còn có một nhóm người tu hành đi tới nơi này, chúng ta cũng tính ra được trễ, phần lớn đội ngũ đã mấy ngày trước đã đến, vận khí không tệ, xem tới nơi này vẫn còn phòng trống. Lý thần vừa hướng Lưu Kiệt vừa nói, Hai người thuận thế bước vào quán trọ này, đặt một cái vào quán trọ, quả thật giống như Lưu Kiệt nghĩ như vậy, tiếp đái phòng khách toàn thể lấy ấm áp sắc điều làm chủ, nhanh chóng trình tề, cơ sở phương tiện cũng giống vậy dạng đều đủ, đều nhất nhất thông qua tuyên truyền sổ tay hướng các khách nhân biểu diễn, nhìn như còn là khá vô cùng. Chỗ tiếp đái, một người 20 hơn tuổi cô gái đang ngồi ở chỗ đó, lễ tân châu còn có mấy tên đang đang làm thủ tục nhập trụ người năng lực. Hơi chờ đợi mấy phút thời gian. Đến khi trước mặt những người đó ngựa hết thẻ xử lý thỏa đáng đi gian phòng, rốt cục thì đến phiên Lưu Kiệt và Lý Thần hai người tiến hành làm. Hai vị tốt, cần làm vào ở sao? Cô gái trẻ tuổi hỏi nhỏ, tâm mắt ở Lưu Kiệt và Lý Thần trên mặt thoáng qua, lớn lên vốn là thanh tú, nhìn như coi như có mấy phần sắc đẹp, mà Lưu Kiệt bên này cũng là một mắt nhìn ra, cô gái này đồng thời cũng là một người thực lực đạt tới cấp 8 người năng lực, đây cũng là rất để cho người kinh ngạc. Có thể lấy tuổi như vậy đạt tới thực lực cấp 8? Xem ra cô gái này tu luyện tư chất còn là khá vô cùng. Và ở, hai người, một gian đôi giường, đây là thẻ căn cước của chúng ta mình. Lý thần móc ra ghi danh huy chương tỏ ý Lưu Kiệt đem đặt ở trên quầy nữ chữ nhận lấy tay, ở trước mặt một đài khí cụ lên như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, đèn xanh biểu hiện, lại đem huy chương vẫn còn cho hai người, nhìn như vậy dụng cụ cổ quái, thật giống như còn có tương tự với máy vi tính tiến hành ghi danh chức năng, nhìn Lưu Kiệt rất là tò mò. Đây là Lưu Kiệt đi tới linh tuyết giới nơi này, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem xét nơi này linh năng sản phẩm, dĩ nhiên là muốn tỉ mỉ nghiêm túc xem xét một phen. Như vậy máy, nói không chừng chính là mình công ty sau này sản phẩm chủ yếu phương hướng, Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Ký danh khí người đều không gặp qua, tốt như vậy kỳ làm gì. Lý thần đụng một cái nhìn ký danh khí nhập thần Lưu Kiệt nói, lễ tân vậy một người tiểu tỷ tỷ, thấy Lưu Kiệt như vậy nhập thần, không khỏi che miệng cười khẽ. Không gặp qua hả? Lưu Kiệt thành thật trả lời. Ký danh khí người đều không gặp qua. Lệ tân cô gái tò mò đặt câu hỏi, Lưu Kiệt lắc đầu. Hù hù hù, ta cái này huynh đệ từ nhỏ sống ở núi rừng bên trong, 20 hơn tuổi mới xuống, không gặp qua cũng bình thường, tiểu tỷ tỷ xin hãy tha lỗi. Lý thần vậy ra giải thích do đến, cô gái trên mặt cái này mới lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Thật là có thể, xem ra lần này người năng lực giải thi đấu tới không thiếu kỳ kỳ quái quái người, Các ngươi chờ lát. Ta ghi danh một chút, đóng tiền các ngươi liền có thể vào ở. Một bên sách đều có cặn kẽ gian phòng chi phí biểu, lý thần đã móc ra đầy đủ tiền tệ, đặt ở trên đài, sẽ chờ ghi danh xong đồng ý phí vào ở. Đang lúc ấy thì, cửa phía sau miệng đi tới hai người vóc người to lớn nam tử, thân thể cường tráng hơn nữa thân hình cao lớn, so người bình thường cao hơn một cái đầu hai người không muốn dụ cho người chú ý cũng không được, hai người nhìn qua vô cùng tàn bạo, tối thiểu cho người ấn tượng đầu tiên là như vậy. Tiểu thư vào ở với một cái đôi giường phòng. Bên trái đầu đinh sắt nam tử chân còn không có bước vào cửa điểm, vang dội thanh âm đã truyền vào Lưu Kiệt trong hai, ở nơi này chủng trường hợp công cộng lớn như vậy nói rõ tiếng nói, có thể gặp hắn tư chất cao thấp. Hai vị chờ chút, bên này đang đang làm. Lệ Tân cô gái nhìn một cái lên tiếng người to con, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, giọng bình thản đáp lại một câu. "Được rồi, có thể vào ở, đây là chìa khóa, hoan nghênh hai vị vào ở." Lệ Tân cô gái đưa qua chìa khóa cho Lý Thần. Trên tay lại bắt đầu thao tác, tầm mắt nhìn về phía cái này về sau hai người người to con. Xin lỗi, ta tra xét một chút, giường hai người cuối cùng một gian không có, chỉ còn lại một gian một người giường đơn phòng, hai vị muốn ở sao. Lệ tân cô gái nhìn trước mặt máy, ngẩng đầu nhìn hai người nói. Không phòng, không phòng mở cái gì lựa điểm, trên bảng hiệu không phải viết còn có nhà sao. Nam tử nghe được nói sau đó, lớn tiếng chất vấn, lời nói cũng không vì là đối phương là một cô gái thêm biện pháp bằng phẳng ý nghĩa, Muốn đến đây cũng là hắn bình thường nói chuyện phương thức. Cuối cùng một gian đôi giường phòng đã không còn, một người một phòng ở không ở, không được nói vậy thì xin lỗi. Lễ tân cô gái hiển nhiên cũng không phải cái gì người dễ treo trọc, giống vậy thân là người năng lực nàng không chút khách khí đáp lại. Này, các ngươi hai cái ở là đôi giường phòng. Cầm các ngươi gian phòng nhường cho chúng ta. Đầu đinh sát nam tử hừ lạnh một tiếng nhìn cô gái một mắt, đồng nhiên mở miệng hướng về phía đang muốn cầm chìa khóa đi lên lầu lý thần lưu kiệt hai người nói. Thấy lưu kiệt hai người, đầu đinh sát nam tử tự nhiên có lý do cho rằng là bọn họ hai cái lấy đi cuối cùng một gian đôi giường phòng. Ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện. Ngại quá, chúng ta không thiếu vậy một chút tiền, không có hứng thú gì, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Đầu đinh sát nam tử tuy nói là cấp 9 người năng lực thực lực, nhưng lý thần vậy không chút nào phân nửa hèn nhát biểu hiện, không chút khách khí đáp lại. Không có nghe gặp ta nói, cầm các ngươi gian phòng nhường cho chúng ta. Đầu đinh sát nam tử một lần nữa mở miệng. Dọng ra lệnh càng thêm rõ ràng. Chương 665, thu thập dừng lại. Vị lao huynh này, ngươi đây là ý gì? Làm người làm việc, tổng được có cái tới trước tới sau đi. Chúng ta trước một bước bắt lại cuối cùng một gian đôi giường. Các ngươi hiện ở thái độ này, có phải hay không có chút không lý chi không phù hợp đạo nghĩa? Đầu đinh sắt nam tử chỉ mặt gọi tên đem bọn họ hai người lưu lại. Trong lời nói đã biểu minh muốn cho lưu kiệt hai người đem cái này kiện gian phòng chắp tay muốn cho ý nghĩa, lý thần dĩ nhiên không thể đáp ứng. Vàng phẳng trong giọng nói mang không cho cự tuyệt ý. Tới trước tới sau, dựa vào cái gì bây giờ để cho bọn họ hai người chắp tay muốn cho, lại không phải là không có trả tiền, húng chi chìa khóa đều đã cầm ở trên tay, đầu đinh sắt nam tử yêu cầu như thế, thật sự là hơi quá đáng. Đi thôi, không cần để ý tới những người này, theo bọn họ vậy kiến thức cái gì. Lưu Kiệt lên tiếng, tỏ ý lý thần lên lầu trở về phòng đi, chạy một ngày đường, hắn vậy không muốn và người khác hồi sinh cái gì phân tranh. ha ha ha Dám cùng ta hổ ca nói như vậy, ngươi vẫn là cái đầu tiên, bất quá là cấp tám một cái dấp dưới, lúc nào cũng dám như thế lươn lối. Một phế vật thôi, lần này còn vọng tưởng tới tham gia người năng lực giải thi đấu. Lưu Kiệt không muốn gây phiền toái, nhưng không hề đại biểu đầu đinh sắt nam tử cứ như vậy muốn. Có lúc ngươi không muốn đi gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác phiền toái liền sẽ tìm tới ngươi, vượt né tránh lại càng dễ dàng trúng chiêu. Thế sự có lúc chính là như vậy ta hổ. Đại gia. Ha ha. Chúng ta không thời gian cùng ngươi ở nơi này tức tức hoài hoài, muốn ở đôi giường mình đi ra ngoài đi tìm, thiếu cho ta ở chỗ này tức tức hoài hoài, cấp chín thì như thế nào, cái này vương đô có thể không phải là người nào cũng có thể càng rỡ. Lý thần quăng ra một câu nói, không có ở đây lý biết cái này đầu đinh sắt chàng trai tranh cãi vô lý, trực tiếp xoay người hướng thang lầu đi tới, nhưng là đi tới một nửa, thân hình đống nhiên cứng đờ, trong không khí giống như là có một bàn tay vô hình kéo hắn một cái tựa như một giây kế tiếp cả người đã bay trở về sau lưng, ở hung hãn ngã xuống đất. đứng dậy quay đầu, đầu đinh sắt chàng trai tay phải đang chậm rãi dơ lên, mặt đầy khinh thường nhìn Lý Thần, khoe miệng trên đều là ría cợt. người muốn chơi liền đi có phải hay không? Lý Thần lên tiếng, rõ ràng cho thấy có chút nổi giận, phía sau Lưu Kiệt mặt mũi hơi nhíu, tầm mắt nhìn về phía đầu đinh sắt nam tử. ngay tại Lý Thần mới vừa muốn lên thang lầu thời điểm, đầu đinh sắt nam tử rõ ràng cho thấy động thủ vận dụng linh năng đem không có bất kỳ phòng bị nào lý thần cho kéo trở lại, hiện nhiên đối phương là trước một bước động thủ. Đây là mình không muốn gây chuyện, nhưng sự việc tìm tới mình tiết tấu à? Nhìn nổi giận lửa lý thần, Lưu Kiệt trong lòng cảm khái một câu. Muốn đánh ra đánh, dám ở chỗ này đánh, mình cân nhắc một chút vương đô đội tuần tra sự việc, các ngươi hai cái, nếu là lại dám quấy dày chúng ta bình thường làm ăn, cho ta cẩn thận một chút. Lễ tân cô gái thấy tình huống như vậy, sắc mặt giống vậy không tốt xem. Mới vừa một màn cũng rất rõ ràng bị nàng thấy, nhưng thân là tiệm này người phục vụ, nàng hiển nhiên là không biết nguyện ý chọc tới phiền thoái gì, lúc này lên tiếng, cũng chỉ là cảnh cáo hai người người to con thôi. Ú à, muốn đánh lộn có phải hay không, muốn đánh lộn ta ở bên ngoài chờ ngươi, tiền đặt cuộc chính là bên trong tay ngươi vậy gian phòng, muốn báo thủ cứ tới, ta còn chờ ngươi mấy phút, hai cái cấp 8 giấc dưới. Lưu lại một câu nói, đầu đinh sắt nam tử cùng với một gã đồng bạn khác chính là ra cửa. Lúc gần đi còn không quên khiêu khích nhìn một cái lưu kiệt cùng với lý thần, lời nói bên trong không khỏi bao hàm đối với người năng lực cấp 8 kinh bị, mặc dù bọn họ thực lực quả thật muốn so với cấp 8 cường thượng một đường, đạt tới cấp 9 người năng lực cảnh giới. Hừ! Cầm mạnh sắp yếu, không biết hai mới là ra dưới. Lý thần nhẹ phun một cái, vỗ vỗ đất trên người hướng thang lầu đi tới. Ai, lưu kiệt, ngươi làm sao không đi à còn sững sờ ở vậy làm gì? Lý thần nghi ngờ. Bởi vì hắn phát hiện Lưu Kiệt cứ như vậy đứng tại chỗ, căn bản không có phân nửa phải đi ý nghĩa. Cái này ngu tha như thế mà ngươi, ngươi cũng phải nhịn xuống. Lưu Kiệt mở miệng, hỏi Lý Thần, đối phương cách làm và nói ở hắn xem ra đã có chủng làm nhục thành phần. Lý Thần còn như thế nhẫn nhục mang nặng, hắn đều có chút không nhìn nổi. Vậy có có thể làm sao, bọn họ hai cái cấp 9, hai chúng ta đều là cấp 8, đánh lại không đánh lại người ta, không đành lòng còn có thể làm sao, quả đấm không có ai nhà đánh, chỉ có thể nhịn. Nếu là ta có thể đánh thắng bọn họ, ngày hôm nay cần phải đánh bọn họ kêu cha không được. Lý thần hung hăng nói, ai ai ai, Lưu Kiệt ngươi làm gì, ngươi đi ra đi làm gì. Thấy Lưu Kiệt đột nhiên lên đường đi ra ngoài cửa, Lý thần trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ bối rối, bởi vì hắn không biết Lưu Kiệt bây giờ muốn đi ra ngoài làm gì, nếu là muốn vậy hai cái đồ vô sỉ ước ra nói, có phải hay không hơi quá nguy hiểm. Dẫu sao Lưu Kiệt và hắn như nhau, thực lực cũng chỉ có người năng lực cấp 8 cảnh giới. Đi ra ngoài đương nhiên là và bọn họ thật tốt nói một chút, ta xuống núi thời điểm sư phụ nói, gặp phải sự việc không nên hoảng hốt, muốn cùng người khác biết lấy lý động tình lòng, thật tốt nói một chút, ta bây giờ đi ra ngoài và bọn họ thương lượng một chút, người đi lên trước đi, nếu là muốn cùng cũng có thể. Nói xong, không chờ Lý Thần đáp lại, Lưu Kiệt đã đi ra cửa, cửa thang lầu Lý Thần nhanh chóng trên mình, thần sắc lộ vẻ được dị thường hốt hoảng. Lưu Kiệt đây nếu là đi ra ngoài và vậy hai cái cấp 9 người to con đánh Không rõ ràng mình đưa tới cửa đi thua thiệt sao, Lý Thần bây giờ chỉ muốn vội vàng đem Lưu Kiệt quên ở, không nên để cho hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, trong lòng có lửa là có lửa, nhưng hắn cũng không thể để cho Lưu Kiệt liền như vậy đi ra ngoài chủ động thua thiệt. Ưm, thằng nhóc thối lại thật dám ra đây, ngược lại thật là dũng khí đáng khen à, có phải hay không trong lòng khó chịu, muốn tìm ngươi hai vị ra ra trả thù à? Cửa. Trước khi vậy hai người người to con quả thật ở nơi này. Hai người lúc này đang đường phố đối diện quầy hàng nhỏ lên quanh quẩn thấy được Lưu Kiệt đi ra, đầu đinh sắt nam tử khinh miệt cười nói, nhìn từ Lữ điếm đi ra Lưu Kiệt. À, phải không, trước ngươi cũng như vậy làm nụ người, làm sao có thể phải nhịn xuống khẩu khí này, thích gì lớn hiếp nhỏ cầm súng lăng nhược có phải hay không, cảm giác như vậy rất thoải mái. Nếu không chúng ta ba đi vào nơi này bên luyện một chút, Lưu Kiệt sao cũng được trả lời một tiếng, chỉ lữ cửa tiệm cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đạo hướng về phía đầu đinh sắt nam tử nói. Ha ha ha, có cốt khí, ta thích ngươi như vậy có người có tính khí, xem ông già này ngày hôm nay không lo dọn dẹp một chút ngươi, để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu thấp dày bao nhiêu, đi. Đầu đinh sắt nam tử cười lớn một tiếng, hướng lưu kiệt tỏ ý một phen, thân hình đã tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến hẻm nhỏ đạo đạo miệng vị trí, mặt đầy tà cười đi vào. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vì ngươi đòi lại cái công đạo, nếu là muốn cùng tới đây nói cũng có thể phía sau mới vừa ra cửa Lý Thần còn chưa kịp nói lên một câu nói, Lưu Kiệt bóng người đã tại chỗ biến mất, trên mặt hốt hoảng đổi được hơn nữa hoảng loạn mấy phần, hướng đường hẻm bên trong vào tới. Cái này, mới vừa đi tới đường hẻm miệng, xuất hiện trước mắt một màn sẽ để cho Lý Thần trợn mắt hốt mồm, bên trong Lưu Kiệt lúc này đang một tay cầm ở một người người to con, đem bọn họ để ở trên tường, hai người cũng là không dám có nhúc nhích chút nào. Chúng ta đã gặp lắm mồm nhiều người đi, các ngươi hai cái là thứ gì, cho ta ngoan ngoãn nghe lời Có lẽ ta còn có thể tâm tình tốt tha các ngươi mạng con chó này. Giao lộ nhỏ, Lý Thần Ngơ ngác nhìn một màn này, trong chốc lát không nói ra lời. chương 666, Sơ thi đấu bắt đầu. Lưu Kiệt, ngươi trung thực nói cho ta, ngươi có phải hay không che giấu thực lực, ngươi thực lực là không phải đã đạt đến siêu việt lãnh vực cảnh giới, ông trời của ta à, ta lại và một người siêu việt lãnh vực cường giả ở cùng một chỗ, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy. Nhìn trên tay mình vậy hai cái cổ cổ bóp tiền cùng với bên trong chứa đầy tiền, lý thần trong chốc lát có loại mộng du cảm giác, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình trước nhìn thấy một màn kia, lưu kiệt lại đang mấy giây bên trong liền đem hai người cấp 9 người năng lực trị cho biết vâng lời. Có thể làm được như vậy trình độ, sợ rằng thực lực tối thiểu cũng đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới đi, nửa bước siêu việt cũng không được. Ừ, số tiền này ngươi cầm đi, coi như là chúng ta mấy ngày này sinh hoạt phí, sau này gặp phải loại người này. Đánh lại chính là, loại này lắm một người chính là thiếu dọn dẹp xong. Lưu Kiệt hời hợt đáp lại một câu, sửa sang lại mình đổ. Từ giải quyết vậy hai người nam tử sau đó, lý thần tên này liền bắt đầu không ngừng hỏi hắn, hỏi cái này hỏi cái kia, thật sự là lòng hiếu kỳ nặng không được. Lộ vẹ được so mình đều phải hưng phấn. Đây nếu là để cho hắn biết mình xa thành giới bên trong còn có nhân hoàng phục thiên và ma nhân hai người siêu việt lãnh vực cường giả đi theo ở bên người mình, chẳng lẽ tên này muốn hưng phấn ngủ không yên giấc mới được. Dĩ nhiên, lần này linh tuyết giới cuộc hành trình, Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên đem nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân hai người siêu việt lãnh vực cường giả từ xa thành giới thả ra, một mặt là hắn hôm nay đã có nhất định thực lực, một ít chuyện tình có thể tự mình giải quyết, mặt khác chính là đem hai người cùng với xa thành giới bên trong tộc người làm một lá bài tẩy, bảo đảm mình ở nơi này linh tuyết giới bên trong không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu không bây giờ ở nơi này chủ thành, chỉ sợ cũng không chỉ hắn một người. Theo thực lực mình tăng lên cùng với đối với mạnh nhất quy luật và thiên địa phép tắc hiểu, thân là xa thành giới quy luật chúa tể lưu kiệt thực lực tăng lên đồng thời vậy kéo theo toàn bộ xa thành giới quy luật lực ở một lần tăng cường, từ lần trước từ vô tận hải vực sau khi trở về, rồi đến đột phá siêu việt lãnh vực, nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân liền một mực ở xa thành giới bên trong tăng lên thực lực, nhất là ở quy luật lực buộc phát nồng đậm dưới tình huống. Vì vậy, ở hai người cũng thừa dịp cái này cổ tử sức mạnh tiến hành thời điểm đột phá. Vậy có thể xử lý sự việc lưu kiệt cũng không nguyện ý để cho bọn họ đi làm, không có chuyện gì lớn nói hay là để cho bọn họ thật tốt tu luyện là được. Mà theo thời gian trôi qua, thân là quy luật chúa tể lưu kiệt rõ ràng cảm thấy xa thành giới bên trong vạn vật sinh linh ở dần dần đổi được cường đại quá trình này, lấy nhân hoàng phục thiên làm chủ, tên này gần đây hơi thở đã đạt tới siêu việt lãnh vực một cấp đỉnh cấp, hơn nữa có đột phá báo trước. Đây đối với trái đất mà nói khẳng định là một chuyện tốt, đứng đầu chiến lược gia tăng. Tuyệt đối biết chậm tách ra không thiếu trái đất áp lực. Hôm nay trái đất mạnh nhất một người đại tông sư đang đối mặt huyền thần thời điểm cũng sẽ không giống trước khó khăn như vậy. Đây chính là lưu kiệt một mực đang ẩn nút thực lực. Nhân hoàng phục thiên và ma nhân cùng với chính hắn, tổng cộng ba tên siêu việt lãnh vực cường giả, lại thêm xa thành giới bên trong tộc người những cái kia người năng lực. Một mình hắn chính là một chi đội ngũ, đi đến chỗ nào đều có thể hoành hành một phen, căn bản không cần gì bảo vệ. Ai, được rồi được rồi, biết cái này ta an tâm. Vậy thì mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai cuộc tranh tài sơ thi đấu liền muốn bắt đầu, chúng ta còn được trước thời hạn đã qua, đến lúc đó nhưng mà sẽ có phân tổ, ngủ ngủ. Lấy được Lưu Kiệt đáp án xác thực sau đó, thấy Lưu Kiệt cũng không có muốn tiếp tục phản ứng hắn ý nghĩa, lý thần cũng chỉ tốt lên tiếng, chạy qua một bên tiến hành rửa mặt chuẩn bị ngủ. Tên này khi nhìn đến Lưu Kiệt lấy sức một mình đánh đi vậy hai người cấp 9 người năng lực sau phản ứng, đúng là có chút khoa trương quá mức mặc dù cái này đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói chẳng qua là một cái chuyện nhỏ sự việc. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lưu Kiệt và Lý Thần tỉnh lại, đơn giản thu thập hạ sau đó, chính là lên đường rời đi lựa điếm, hướng vương đô bên trong trung tâm nhất sân đấu phương hướng đi tới, ngày hôm nay, là linh tuyết giới thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu mở cuộc so tài ngày thứ nhất, vậy ý nghĩa cái này linh tuyết giới bên trong nhất trọng thể một tràng thi đấu chuyện muốn ở ngày hôm nay khai mạc. Tuy nói dậy thật sớm. Nhưng làm hai người đi ra bên ngoài thời điểm người trên đường phố nhóm sớm đã là đầy áp cả người, lại là muốn so với hôm qua số người còn muốn nhiều hơn gấp đôi cỡ đó, đi trên đường không thể tránh khỏi dập đầu dập đầu đụng đụng, hết sức khít khao xiển thích liền cái gì gọi là ma vai lao chủng cái này thành ngữ. chơi ạ, lại nhiều người như vậy, xem ra ta vẫn là coi thường năng lực này người giải thi đấu, hôm nay số người lại phá lệ hơn, thật là quá khoa trương đi. May là lý thần cái này người địa phương. Khi nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm miệng đều là lớn lên thật to, trên mặt một bộ kinh ngạc hình dáng, hiển nhiên cũng là không có dự liệu được như vậy rầm rộ. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng bình thường lại, một mặt lần này năng lực này người giải thi đấu cử hành giới đếm đạt tới thứ 10 giới, lại truyền ra linh vương chuẩn bị thần bí đại lễ nói, muốn không hấp dẫn linh tuyết giới rất nhiều người năng lực cũng không được, tình cảnh như thế vậy là có thể hiểu. Bởi vì dòng người phương hướng đều là nhất trí hướng vương đô sân đấu phương hướng, căn bản không cần hai người đa động cơ hồ đều là bị bảy người kéo theo đi về phía trước là được. khá tốt, người lớn như vậy lưu lượng phía chính phủ hiển nhiên là kịp chuẩn bị. đi tới sân đấu vòng ngoài thời điểm. mấy khối siêu lớn điện tử màn ảnh có hiện tại trước mặt mọi người. phía trên hiện lên cái này vương đô sân đấu kết cấu phân khu. cùng với năng lực này người giải thi đấu nơi áp dụng thi đấu chế cùng với quy tắc, có thể nói là vừa xem trọn vẹn. lúc này vương đô sân đấu cửa còn chưa mở, tất cả dự thi người năng lực cửa lúc này cũng tụ tập ở bên ngoài cửa chính. Chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu cùng với phía chính phủ nhân viên chỉ dẫn cũng đang lặng lặng quan sát phía trên đỉnh đầu màn ảnh. Hoang nên các vị người năng lực đi tới vương đô tham gia lần này người năng lực giải thi đấu. Cứ việc mọi người đều rất tiếc lặng nhưng vạn nhiều người số lượng sân đấu ngoài cửa tình cảnh vẫn là lộ vẻ được dị thường huyên náo cùng hỗn loạn. Vừa lúc đó một đạo vang rội thanh âm truyền vào mọi người lỗ thay sân đấu vòng ngoài vậy mười mấy lớn loa phóng thanh vào lúc này phát động thứ mười giới người năng lực giải thi đấu sắp bắt đầu. Sơ thi đấu đem chọn lựa ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ nguyên tắc. Bây giờ xin lấy ra các người ghi danh lúc sử dụng huy chương. Hệ thống sắp bắt đầu ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ. Tất cả mọi người ở cái này một giọng nói dưới sự chỉ đạo cầm ra ghi danh lúc sử dụng huy chương. Vốn là tông màu xám cho huy chương vào lúc này bỗng nhiên sáng lên. Một chùm số thứ tự phơi bày ở mỗi một người trước mặt. Đó là bọn họ tự thân số thứ tự. Rút ra lấy bắt đầu. Mời các tuyển thủ thấy được mình trường hợp, chuẩn bị tiến vào sân tiến hành tỷ thí. Tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu to lớn mặt bản đã bắt đầu ngay sau đó còn động, vậy tuyên bố năng lực này người cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 667, sơ thi đấu bắt đầu. Số 10501 Làm thấy được trên tay huy chương vô căn cứ hiện hiện ra như vậy một chùm con số thời điểm, Lưu Kiết biết, đây chính là hắn lần này tham gia người năng lực giải thi đấu thuộc số thứ tự. Mà dựa theo như vậy số thứ tự nhìn sang... Lưu Kiệt vậy rất nhanh ở phía trên điện tử mặt trên nền tìm được mình chàng thứ nhất tranh tài đối thủ cùng với tiến hành tranh tài sân. Số 10.501, xem ra người ghi danh thời gian thật rất khuya, ta là số 8.010, hai chúng ta chàng thứ nhất thi đấu ở một cái khu vực. Một bên, Lý Thần nhìn một cái Lưu Kiệt số thứ tự, thuận thế đem hai người sân cũng ghi xuống, hướng về phía Lưu Kiệt nói. Mặc dù nói ta chỉ là một ngồi không tới du lịch xem phong cảnh, nhưng thật hy vọng ta chàng thứ nhất đối thủ không muốn mạnh như vậy. Nếu không chàng thứ nhất trở về nhà, thật là quá mất mặt. Lý thần ngay sau đó cảm khái một câu. Lần này sơ thi đấu, tất cả đối thủ an bài đều là ngẫu nhiên tính. Nói cách khác, tất cả người dự thi nhân viên đều là bị ngẫu nhiên đánh loạn, có thể gặp được cho dạng gì đối thủ, hoàn toàn là phải xem vật khí. Gặp phải đối thủ thực lực yếu, là có thể một mực thắng được đi không bị đào thải. Gặp phải mạnh, chàng thứ nhất thì có bị đào thải ra khỏi cục đi có thể. Năng lực này người cuộc tranh tài sơ thi đấu cùng với đấu bán kết. Đều là một chàng đào thải chế, thắng có tiếp tục dự thi tư cách, thua vậy liền có thể trực tiếp về nhà Nói tóm lại, vận khí là một số, nhưng thực lực cũng là trọng yếu một số Cho nên thời khắc này lý thần cũng chỉ có thể ở chỗ này cầu nguyện hắn tiếp theo gặp phải đối thủ không sẽ rất mạnh Chàng thứ nhất thi đấu sẽ không bị đào thải Dẫu sao và lưu kiệt so với, hắn cái này thực lực cấp 8, thật sự là có chút không đủ nhịn Hiện trường mặc dù có chút không thiếu cấp 7 cấp 8 thực lực người năng lực Nhưng cấp 8 đỉnh cấp cấp 9 thậm chí nửa bước siêu Việt người năng lực vậy không phải số ít, hết thể thì phải xem hắn vật khí. Đối với lý thần cầu nguyện, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể cười một tiếng chi, thi đấu cuối cùng là thi đấu, thi đấu chế là như vậy, ai vậy không có cách nào, Ngẫu nhiên tính quá lớn, có thể hay không đi xa một chút, vẫn là được nhìn chính hắn vật khí. Tìm đúng liền mỗi người chàng thứ nhất tỉ thí sân sau đó, theo vương đô sân đấu cửa mở cửa, hai người theo dòng người đi vào, vừa ở vào cửa chính là hung hãn đem Lưu Kiệt rung động một cái. Trước mặt cái này một tòa sân đấu, diện tích chừng hai ba cái sân đá banh lớn như vậy, chiếm diện tích có thể nói là tương đối kinh người. Đây là một tòa tương tự với cổ rôm đấu thu trắng sân, toàn bộ sân đấu phơi bảy hình tròn sừng sững ở nơi này vốn là diện tích rộng lớn vương đô bên trong, bốn phía là rậm rạp chẳng trị khán đài vị, nhìn qua bắt ngát vạn phần. Mà theo bọn họ hai người đi sâu vào, Lưu Kiệt cũng là đem toàn bộ sân dần dần xem xét rõ ràng. Đúng phiến to lớn sân, bị màu trắng đường cong phân chia thành 100 cái khu vực Mỗi một khu vực lên đều có chút riêng mình số thứ tự cùng với một người thân mặc đồng phục màu đen nhân viên trong trường, ở to lớn tràng địa thượng lộ vẻ được ngay ngắn có thứ tự, mà vậy 100 cái phân ra tới sân, lộ vẻ lại chính là một hồi muốn tranh tài khu vực. Thấy tình cảnh như vậy, nói cách khác năng lực này, người cuộc tranh tài sơ thi đấu tương hội tại cùng thời khắc đó cử hành 100 trận so tài, 200 tên người năng lực đem sẽ ở chỗ này tiến hành so tài, quyết ra vòng thứ nhất vào vòng kế số người. Từ trong tay mình huy chương số thứ tự là có thể nhìn ra. Lần này người tham gia người năng lực cuộc tranh tài nhân viên trước có hơn 10.000 người. Cái này hơn 10.000 người đều đưa ở chỗ này tiến hành thi đấu. Trên khán đài đã lục tục vào ngồi liền rất nhiều người xem, đem sân từ từ chiếm hết. Xem ra cái này Linh Tuyết giới phía chính phủ ở cử hành tranh tài đồng thời cũng là cho phép đám người cửa đi vào quan sát. Lần này giải thi đấu tuyển thủ tổng cộng 12.567 người. Vòng thứ nhất sơ thi đấu. Đem trực tiếp đào thải một nửa số người, từ những người còn lại trong tiến hành vòng thứ 2 tỷ thí, cho đến số người đạt tới 100 người, tiến hành kế tiếp đấu bàn kết. Loa phóng thanh bên trong, vang rội thanh âm một lần nữa truyền ra, báo ra lần này người năng lực giải thi đấu người tham gia thi đấu chính xác số người, vậy nói ra sơ cuộc so tài mục đích, đào thải hết dư thừa hơn 10.000 người, cuối cùng chỉ để lại 100 tên thực lực mạnh mẽ người năng lực. Nói cách khác, nếu muốn thành làm cho này 100 người bên trong một phần tử, Ở lấy được được toàn bộ thắng lợi dưới tình huống tối thiểu muốn liên tục tiến hành 6 trận thi đấu, thẳng đến chàng thứ 7 thi đấu thắng lợi, mới có thể khóa hạ 100 tên nhân viên một người trong đó số người. Hơn 10.000 tên người năng lực cuối cùng chỉ để lại 100 tên, cái này sơ cuộc so tài trình độ tàn khốc vào thời khắc này tuyệt đối là biểu dương không thể nghi ngờ. Đúng như dự đoán, nghe được tin tức này sau này, toàn bộ chàng địa thượng đám người đều bắt đầu nghị luận, bầu không khí trong chốc lát lộ vẻ được quá nhiều huyên áo. Nhất là giờ phút này hiện trường số người đạt tới vạn người quy mô. Một ít người năng lực khi hiểu được như vậy thi đấu chế sau đó, trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, nhưng càng nhiều người hơn toát ra là tự tin nhau nhau muốn thử thần sắc, người chung quanh diễn cảm không đồng nhất, nhìn qua cũng là đặc biệt xuất sắc. chơi ạ, con chọn lựa 100 tên, tuyệt đối là không phần của ta mà. Lưu kiệt ngươi có thể phải cố gắng lên, muốn liền ta vậy một phần cũng thắng được, tranh thủ tiến vào cái này 100 tên bên trong. Một bên. Lý thần nghe được cái tin tức này phản ứng càng rõ ràng hơn, tuyệt đối là thuộc về cái loại đó cởi khổ rốt cuộc nhân viên. Đối với mình thực lực vô cùng rõ ràng hắn, tự nhiên biết mình tuyệt đối là không vào được chiếm một chỗ ngồi riêng, có thể ở nơi này hơn 10.000 tên người năng lực bên trong lan truyền ra. Nghĩ đến lưu kiệt thực lực, hắn cũng chỉ có thể ngóng nhìn lưu kiệt cố gắng lên cố gắng một chút, hoàn thành cái này hắn không thể nào hoàn thành mục tiêu. Yên lão, Trừ qua tiếp theo vòng thứ nhất muốn tranh tài nhân viên. Những thứ khác tất cả người tham gia thi đấu mời tiến vào một bên xem thi đấu chỗ ngồi, chờ đợi riêng mình thi đấu, đến lúc đó sẽ có nhân viên làm việc nhắc nhở các người, mời không nên tùy tiện rời đi sân, nếu không chân thực trực tiếp đào thải. Lưu Kiệt gật đầu, loa phóng thanh bên trong thanh âm một lần nữa truyền ra, đem viên náo tình cảnh không chế, xung quanh lúc này mới yên tĩnh lại, đám người hướng hai bên khán đài chạy tới, đều tự tìm đến một nơi chỗ chống ngồi xuống. Mà sân bốn phía, thân mặc đồng phục màu đen nhân viên làm việc cũng đã vào vị trí. Phân tán ở toàn bộ sân đấu sân bốn phía, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Vòng thứ nhất sơ thi đấu hiện tại bắt đầu. Xin tất cả tuyển thủ dự thi tất cả vào vị trí, thứ 13 tháng người năng lực giải thi đấu sơ thi đấu tuyển chọn chính thức bắt đầu. Theo vang dội thanh âm rơi xuống, không ít người đã hành động. Sân phía dưới lục tục một ít người năng lực xuất hiện, tìm được mình sân tỉ thí sau đó chờ đợi đối thủ đến. Chỉ chốc lát sau, 200 tên người năng lực đã xuất hiện ở riêng mình vị trí, 100 tên trọng tài cũng đã tất cả vào vị trí. Chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu sơ thi đấu, bây giờ chính thức bắt đầu. Đi đôi với vang vọng thanh âm, suốt xếp còi từ sân các nơi vang lên, tuyên cáo sơ cuộc so tài chính thức bắt đầu. Trường 668, không có quy tắc. Sân số 13, chàng thứ nhất thi đấu chuẩn bị, số 10.501 đối trận số 7.496 tuyển thủ, hai bên tuyển thủ nhanh chóng tập họp. Mới vừa cùng lý thần tách ra đi mỗi người phân phối đến sân. Mới vừa đi tới bên này phương hướng thời điểm, liền nghe gặp một người quần áo đen trọng tài trong miệng truyền ra một câu gào thét, số 10.501, chính là lưu kiệt lần này số thứ tự, mà sân số 13, cũng chính là hắn chàng thứ nhất muốn tiến hành tỉ thí địa điểm. Cái này phân ra tới từng cục nhỏ sân, tổng cộng chừng 100 cái, nhìn như số lượng phổn hơn nhưng thực cũng không ảnh hưởng tự thân diện tích, mỗi một nơi chiếm đoạt diện tích đều có 50-60 m2 như vậy lớn, dùng để tiến hành hai người so tài, đúng là dư sức có thừa chuyện. Làm Lưu Kiệt đi tới sân 10 thời điểm ngày 3, trang thứ nhất tranh tài đối thủ đã đến, trọng tài cũng đã vào vị trí, sẽ chờ Lưu Kiệt đến tiến hành tỷ thí. Trang thứ nhất tỷ thí, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu, còn có những thứ khác muốn hỏi sao. Trọng tài là một người hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, thực lực đạt tới nửa bước siêu việt lĩnh vực cảnh giới, tầm mắt ở Lưu Kiệt cùng với một người khác người năng lực trên mặt vạch qua, nhìn hai người nói. Ta có. Trọng tài, ta muốn hỏi một chút, tranh tài quy tắc là cái gì? Lưu Kiệt đối thủ là số 7496 tuyển thủ, cũng là một người 20 hơn tuổi người tuổi trẻ, vạn năng quét hình mở. Lưu Kiệt vậy biết ngay tức thì biết được liền đối thủ tin tức. Ngạ Phúc, Linh Tuyết giới tộc người, cấp 9 người năng lực. Tranh tài quy tắc chính là không có quy tắc, chứ không thể sử dụng ác độc vũ khí thủ đoạn đem đối thủ làm tổn thương làm tàn sinh ra thương vong ra, những chuyện khác các ngươi tất cả bằng thủ đoạn, nghe rõ chưa? Trọng tài nghiêm nghị đem quy tắc giải thích cho hai người nói, trong thanh âm không giận tự uy. Còn có cái gì muốn hỏi, không có liền có thể bắt đầu rồi. Trọng tài lưu về phía sau một bước, lưu cách tới cái này một phiến nhỏ sân hoa tuyến ngoài ra địa phương, nhìn hai người nói, có thể bắt đầu rồi. Ta chuẩn bị xong. Ngả phúc lớn giống vậy tiếng trả lời, tỏ ý mình có thể bắt đầu tiến hành thi đấu. Lưu Kiệt cũng là gật đầu tỏ ý, biểu thị mình có thể bắt đầu. Nếu như vậy, như vậy chàng thứ nhất bắt đầu tranh tài. Nhớ ta nói, nếu để cho ta phát hiện các ngươi có cái gì gây rối hành vi. Đem trực tiếp hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu, bây giờ bắt đầu tranh tài. Trong lúc nói chuyện, trung niên trọng tài từ trong túi cầm ra một máy bàn tay lớn nhỏ máy thả tại địa phương, đồng thời trên mình linh năng tác dụng, ở linh năng dưới tác dụng, nguyên bản bình thường không có gì lạ màu trắng bật máy, lại trực tiếp tràn ra đi ra một mặt loáng năng lượng màu trắng che chở, đem cái này một phiến tiểu thiên gói lại, chỉ để lại trong đó lưu kiệt và ngả phúc hai người. Dựa theo suy luận tới xem, cái này loáng năng lượng màu trắng che chở hẳn là tương tự với lồng bảo hộ giống như vậy, lưu kiệt trong lòng đoán được. bên này loáng năng lượng màu trắng che chở xuất hiện, chung quanh những thứ khác tỷ thí trận giống vậy dâng lên như vậy giống nhau loáng năng lượng màu trắng che chở. từng cái nho nhỏ lồng năng lượng đem đúng phiến sân đấu bọc ở bên trong, to lớn sân đấu trong chốc lát biến thành màu trắng nhạt đại dương. cấp 9 người năng lực, ngạ phúc, xin nhiều chỉ giáo. hết thảy chuẩn bị xong sau đó, ngạ phúc hai tay hướng lưu kiệt ôm quyền tỏ ý, đồng thời hướng lưu kiệt báo ra họ của mình tên. lưu kiệt. Siêu Việt lãnh vực một cấp người năng lực. Ngạ Phúc đã như vậy hướng mình nói lên tên họ, Lưu Kiệt tự nhiên cũng không biết che che giấu giấu, hướng Ngạ Phúc nói lên họ của mình tên cùng với thực lực, căn bản không có che giấu ý nghĩa. Nói cho cùng, cái này trận thi đấu đến cuối cùng cũng là muốn xem bản thân mình thực lực, dấu giếm mình thực lực, nói cho cùng đều là hiện lộ ra. Còn như vậy huy chương lên nơi ghi danh người năng lực cấp 8 tin tức sự việc, Lưu Kiệt cũng chỉ coi là một câu đùa giỡn mà thôi. Siêu Việt lãnh vực Nghe Lưu Kiệt nói lên hắn tên họ cùng với thực lực, Ngã Phúc trên mặt rõ ràng toát ra khiếp sợ thần sắc, nhưng rất nhanh, cái này một cổ ánh mắt khiếp sợ chính là bị vặn quay lại, ngay sau đó biến thành một cổ mang theo mấy phần quật cường kiên định. Không sai, chính là kiên định, đó là Nghe Văn Lưu Kiệt siêu việt một cấp thực lực sau đó, biết rõ mình biết không địch lại Lưu Kiệt, nhưng như cũng muốn thử một lần không chịu thua ý niệm, cái này làm cho Lưu Kiệt ở trong lòng đối với trước mặt Ngã Phúc không chỉ có thêm mấy phần hảo cảm, biết rõ mình không đánh lại còn muốn và đối phương thử một lần như vậy đối thủ như vậy thái độ bản thân chỉ đáng giá phải nhường người tôn trọng mà loãng năng lượng màu trắng che trở bên ngoài trung niên trọng tài nghe văn đạo lưu kiệt tự giới thiệu mình sau đó trên mặt giống vậy thoáng qua lau một cái không thể phát giác kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung ra chiêu đi lưu kiệt lên tiếng tỏ ý ngã phúc đi trước ra tay thực lực cao cấp hắn tự nhiên không biết đi trước ra tay làm như vậy khó tránh khỏi có chút hao tổn làm giảm siêu việt lánh vực người năng lực mặt mũi Dù sao phải tới thử một lần. Làm Lưu Kiệt thanh em rơi xuống thời điểm. Một giây kế tiếp ngã phúc thân hình đã từ tại chỗ biến mất, cả người trên không trung hóa là một đạo tàn ảnh. Hướng Lưu Kiệt cực nhanh cuồng chạy vội tới. Cùng lúc đó tên nảy trên tay cũng đã nhiều hơn một món vũ khí, đó là một cây màu nâu lại thẳng trường côn. Côn ảnh và ngã phúc thân hình như nhau, trên không trung ngay tức thì hóa là vô số tàn ảnh. Hướng Lưu Kiệt bay tập kích tới. Mà từ ngã phúc trên mình truyền tới thuộc về cấp chín người năng lực linh năng chợt chởn. Vào lúc này cũng là biểu dương không thể nghi ngờ, hắn khí thế cũng ở đây trong một cái chớp mắt này đạt tới trước mắt có thể đạt tới đỉnh cấp. Vừa lên tới, Ngạ Phúc liền đem mình cấp 9 người năng lực thực lực phát huy đến mức cực kỳ, Côn ảnh thiên biến vạn hóa, rõ ràng là một cây gậy, nhưng xem là có trăm ngàn cây gậy hướng Lưu Kiệt tấn công tới tựa như. Côn ảnh thiên biến vạn hóa, để cho người không khỏi trước mắt lóe lên, nhìn qua quả thực để cho người hoa mắt. Nhưng một giây kế tiếp, một mực đứng tại chỗ không có động tĩnh Lưu Kiệt rốt cục thì động. So ngã phúc trên mình càng là mênh ngông linh năng chập trần ngay tức thì tràn ngập ngay ngắn một cái cái lồng năng lượng bên trong, trong nháy mắt liền đem ngã phúc trên mình nơi giật tản ra ngoài khí thế bức bách vô ảnh vô tung. Mà trước khi cầm một cây còn thiên biến vạn hóa màu nâu trường côn, một dây kế tiếp trực tiếp đỉnh trệ trên không trung, lại cũng không thể nhúc nhích chút nào. Thà nói là đỉnh trệ trên không trung, ngược lại không như nói là bị động ngừng lại, lưu kiệt tay phải, vững vàng đem cây gậy bắt được, khiến cho không thể tiến về trước phân nữa. Ngay tại ngả phúc đến gần lưu kiệt bên người chỉ có không tới 2 giây thời gian, ngay tức thì liền biến thành như vậy tình huống. Cái này, chính là siêu việt lãnh vực cung cấp 9 người năng lực bây giờ không thể vượt qua cái hào rộng. Cho dù là nửa bước siêu việt lĩnh vực người, cũng không thể dễ dàng liền dám như thế khiêu khích siêu việt lãnh vực người năng lực. Vì vậy lưu kiệt mới rất bội phục ngả phúc dũng khí như vậy, chỉ là phần này dám động thủ dũng khí, đã chứng minh tâm tính của hắn không tệ. Ta thua. Là ta ngả phúc kỹ không bằng người. Siêu Việt lãnh vực chính là siêu Việt lãnh vực, ta là Ngã Phúc tự đại. Vũ khí một giây bị bắt, Ngã Phúc hiển nhiên biết mình cùng Lưu Kiệt bây giờ không thể vượt qua cái hào rộng, vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở miệng nhận thua. Trang thứ nhất tỷ thí, Lưu Kiệt chiến thắng. Lông năng lượng bên ngoài, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Trường 669, đôi đôi chiến thắng. Người rất tốt. Ngã Phúc nhận thua trong ngay mắt, loãng năng lượng màu trắng che trở trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Lưu Kiệt nhìn về phía Ngà phúc nhẹ giọng nói. Câu này cũng không phải là cái gì khách sáo, mà là xuất từ chân tình thật ý, đánh trong lòng từ trong thâm tâm bội phục ngã phúc loại sức mạnh này, có tâm tính như vậy, mới là ở người năng lực trên con đường tu luyện càng đi càng xa một loại bảo đảm, mà ngã phúc hiển nhiên có như vậy sức mạnh. Đa tạ chỉ giáo. Đối mặt Lưu Kiệt khen, ngã phúc cũng chỉ là nhìn một cái Lưu Kiệt, ngay sau đó lần nữa ôm quyền hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó, đứng dậy rời đi sân so tài. Mà đi lần này Thi đồng nghĩa với hắn lần này người năng lực cuộc tranh tài tư cách tham gia thi đấu đã mất, bị Lưu Kiệt đào thải. Chỉ có thể nói, cái này ngả phúc vận khí không tốt lắm, vừa lên tới thì gặp phải Lưu Kiệt, nếu không cũng không biết cứ như vậy lần đầu tiên bị đào thải, vận khí, đồng dạng là thi đấu cùng với thực lực cá nhân một số. Nhìn ngả phúc rời đi hình bóng, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu, nếu không phải hắn là tới hỏi dò linh tuyết giới tin tức duyên cớ, hắn mới không muốn tới tham gia cái này năng lực gì người giải thi đấu. Chuyến chuyến này nước đục đâu, trái đất sự việc đã quá để cho hắn bể đầu sức chán. Ẩn dấu thực lực, thật là làm cho người kinh ngạc, có thể lấy tuổi nhỏ như thế đạt tới siêu Việt lãnh vực, thật là không nhiều gặp. Lam ngả phúc sau khi đi, trọng tài đem Lưu Kiệt thành công lên cấp vòng kế tiếp kết quả tỷ thí thông qua trên dụng cụ đưa tin phía chính phủ sau đó, nhìn về phía Lưu Kiệt chậm rãi nói, Lưu Kiệt tuổi tác ở trước mặt hắn dĩ nhiên là chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, cái này làm cho hắn cũng không khỏi được cảm khái một câu lấy lưu kiệt tuổi tác như vậy có thể đạt tới như thực lực này lúc này mới toàn bộ linh tuyết giới bên trong đều là không thấy nhiều dĩ nhiên nếu để cho hắn biết lưu kiệt từ một người bình thường đạt đến như bây giờ vậy siêu việt lãnh vực một cấp thực lực tốc độ sợ rằng trọng tài này thì càng biết kinh ngạc nói không ra lời cực khổ lưu kiệt giống vậy mỉm cười hướng trận này trọng tài gật đầu tỏ ý biểu thị tôn trọng bất quá ngươi cái này huy chương trong ghi chép tin tức cá nhân thực lực cái này một phần báo cáo ta có phải hay không hẳn sửa đổi một chút Mặc dù trước kia cũng có không thiếu giả heo ăn lão hổ tình huống, nhưng giống như ngươi vậy đơn giản sáng tỏ nói thẳng ra, rốt cuộc là một có ý gì. Che giấu mình thực lực lấy tìm kiếm tốt hơn tham gia thi đấu thành tích, cái này ở trước mấy giới bên trong đều có không thiếu ví dụ, nhưng là vậy dưới tình huống, đại đa số người năng lực đều là đang tận lực giấu giếm mình dưới tình huống ở thời khắc quan trọng nhất bại lộ vốn là thực lực, mà lưu kiệt cái này chẳng thứ nhất đi lên liền bại lộ mình nơi giấu giếm thực lực. Trọng tài có chút không hiểu nổi làm như vậy kết quả là có ý gì. Cho nên, hắn mới vào lúc này hỏi Lưu Kiệt, lấy này tới đón xúc mình nghi ngờ trong lòng. Ngài nguyện ý đổi liền đổi đi, ta không có ý kiến, dù sao sớm muộn cũng là muốn bại lộ, dấu giếm thực lực cái gì cũng không phải ta chủ ý, huống chi nơi này chắc không hề thiếu siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực, không, có ý gì? Lưu Kiệt mỉm cười trả lời, cũng không có tiếp tục giấu tiếp ý nghĩa, mà sự thật cũng đúng như hắn nói như vậy. Lần này người năng lực giải thi đấu Nhân viên bên trong thực lực đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới người không phải số ít, chung quy là muốn gặp phải, giấu giếm hoặc là không giấu giếm lại có cái gì thực chất tính ý nghĩa đâu. Giống nhau, đây cũng là đối với tại thực lực mình một loại tự tin, có mạnh nhất phép tắt hắn, tuyệt không cho phép hắn có đánh bại cảm giác, vì sao vị mạnh nhất chưa từng có từ trước đến nay, đem tu hành trên đường phía trước gặp được trở ngại toàn bộ rõ ràng, đây mới thật sự là mạnh nhất. Được được được, thằng nhóc, ta bây giờ ngược lại là đối với ngươi càng ngày càng có chút cảm thấy hứng thú. Hy vọng ngươi thật tốt cố gắng lên, tương lai để cho ta sẽ ở sân so tài lên thấy ngươi. Chứ không nên gấp gáp trước rời đi, bởi vì nhân số nguyên nhân, cả ngày hôm nay ngươi muốn tham gia 2 đợt tỷ thí, còn như một trận kế thi đấu, một lát sẽ ở mặt trên nền biểu diễn ra, không nên bỏ qua thi đấu. Trọng tài nói một tiếng sau đó, mỉm cười xoay người rời đi, mà liên quan tới tiếp theo tỷ thí sự việc, vậy biết nhắc nhở Lưu Kiệt một câu, theo sau chính là biến mất ở đám người bên trong. Mà theo chương thứ nhất tỷ thí kết thúc, Lưu Kiệt cũng không ở có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đứng dậy hướng Lý Thần Chô ở sân đi tới, xa xa liền thấy tên này đang lồng năng lượng bên trong phân chiến hình, dáng. Sân số 29, chính là Lý Thần chàng thứ nhất tỷ thí Chô ở sân, mà chỉ có cấp 8 thực lực hắn, cái này lần đầu tiên thi đấu gặp phải đối thủ cũng là một người người năng lực cấp 8, hai người thực lực lực lượng tương đương khó phân như nhau, lúc này ở màu trắng nhạt mản hào quang bên trong đánh được khó phân thắng bại. Lý Thần vũ khí là một thanh trường kiếm, Ở vạn năng quét xem nhìn soi mói, ván này linh khí phẩm cấp cũng bị Lưu Kiệt quan sát rõ ràng, người năng lực cấp tám hắn, lúc này cầm là một cái cấp 6 phẩm giai cấp linh khí, phẩm cấp tuy nói rơi ở phía sau tự thân hai cái cấp bậc, nhưng cũng không ảnh hưởng lý thần đáp lời sử dụng. Mà lý thần đối thủ liền lộ vẻ được càng là học cho nghèo, trong tay vậy một cây đoạn kiếm chỉ có cấp 5 phẩm giai cấp trình độ, so sánh với lý thần mà nói lộ vẻ được có chút một mạc. Có vũ khí ưu thế, theo lý thuyết lý thần hẳn rất dễ dàng liền giải quyết hết đối thủ. Nhưng hắn đối thủ rõ ràng trong người pháp phương diện này mạnh hơn so với Lý Thần không thiếu, vì vậy hai người chiến đấu mới tiến hành được bây giờ. Ở Lưu Kiệt xem ra, cái này một trận thi đấu thắng phương nhất định là Lý Thần không được sai rồi, duy nhất phải hao phí, chính là một chút thời gian mà thôi. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, hai người tại chỗ bên trong cũng là thủ đoạn hiện ra hết, nhìn Lưu Kiệt cái này một người người xem đều có chút bận tâm. Nhưng là cũng may sau cùng kết quả vẫn là tốt đẹp, không ra Lưu Kiệt nơi liệu cuối cùng bằng vào một đám đột nhiên làm khó dễ, lý thần trong tay cấp 6 trường kiếm vững vàng để ở cổ của đối thủ lên, mà điều này cũng làm cho tuyên cáo, cái này một trận thi đấu người thắng, là thuộc về lý thần. Ai nha ma ơi, thật là mệnh chết ca, vận khí là thật kém, vừa lên tới liền gặp phải một cái thực lực và ta không sai biệt lắm tuyển thủ, nếu không phải vũ khí có ưu thế, cái này một trận thi đấu ai thắng ai thua thật vẫn không nhất định chứ, ai, ta thật là tốt xui xẻo à đến khi trọng tài đem lý thần thi đấu thành tích báo lên sau đó, sau khi đi ra lý thần hướng về phía lưu kiệt chính là dừng lại kêu ca, thở ra một hơi dài, một bộ tâm lực tiểu thụ hình dáng, nhưng là sau thắng lợi vậy một phần vui sướng cảm, là lý thần vô luận như thế nào cũng không che giấu được, tên nầy cho lưu kiệt cảm giác có chút được tiện nghi còn khoe tài cảm giác, à phải không, ngươi vận khí kém, ta vừa lên tới nhưng mà gặp cấp 9 người năng lực, ngươi nói một chút hai ta ai vận khí tốt à? lưu kiệt khé cười một tiếng. Nhẹ giọng đáp lại bên người Lý Thần Tiêu Ca. Ngậy. Vậy xem như vậy ta vận khí còn coi là không tệ, bất quá lấy ngươi thực lực, cấp 9 còn không đơn giản, chúng ta không giống nhau không giống nhau được không? Lý Thần làm ra đau lòng hình dáng, lên án mạnh mẽ Lưu Kiệt. Chương 670, vận khí là trùng huyền ảo đồ. Từ buổi sáng 8h thẳng đến buổi chiều 3h, sơ cổ so tài vòng thứ nhất thi đấu rốt cục thì hạ màn, cái này giống vậy vậy thì đồng nghĩa với Lần này người năng lực giải thi đấu hơn 10.000 người tổng số tính ở ngày này bên trong đã có một nửa người gặp phải đào thải. Bất quá khá tốt, bởi vì số người đông đảo quan hệ, trước một bước hoàn thành tràng thứ nhất tranh tài mọi người có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi, Lưu Kiệt và Lý Thần hai người chính là như vậy, đang hỏi qua trọng tài tình huống căn bản sau đó, trực tiếp lựa chọn rời đi sân chiều trở lại. Mà làm hai người buổi chiều chạy đến thời điểm, cuối cùng mấy cuộc tỉ thí mới vừa kết thúc, vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc sau đó. Rất nhanh còn dư lại 5.000 nhiều tên người năng lực một lần nữa bị phía chính phủ tiến hành ngẫu nhiên rút ra lấy, lựa chọn sử dụng liền một vòng mới tranh tài đối thủ. Lần này, hoặc giả là bởi vì buổi sáng thi đấu tương đối sớm nguyên nhân, Lưu Kiệt và Lý Thần hai người ở phân biệt chọn vào tay đối thủ sau đó, tranh tài thứ tự vậy được an bài ở sớm hơn trận lần. Cái thứ hai một trăm trận, chính là hai người ra đứng thời điểm. Trời ạ đất mọi người cái này trận thứ hai thi đấu, cho ta an bài một cái thực lực kém sức lực đối thủ đi. Nếu để cho ta sớm như vậy liền đào thải, ta thật không cam lòng ạ. Ngay tại hai người ngồi ở trên khán đài chờ đợi thời điểm, một bên lý thần liền bắt đầu cầu thần cầu Phật cầu nguyện đường, không ngừng chắp hai tay cầu nguyện cái này một trận thi đấu hắn gặp được đối thủ thực lực kém sức lực, nhìn qua quả thực có chút khôi hài. Được rồi được rồi, đây đều là phía chính phủ ngẫu nhiên rút ra lấy, ai cũng không biết mình sẽ gặp như thế nào đối thủ, ngươi như vậy cầu thần cầu Phật, cũng không gặp được liền biết thuận theo ngươi yêu cầu. Vẫn là đàng hoàng suy nghĩ một chút một lát nên làm sao ứng đối đi Đi qua như thế ngày hôm nay ngạch sống chung xuống Lưu Kiệt cũng là nhìn ra lý thần tên này tùy tiện Thậm chí là có chút không ăn khớp tính cách Cười lên tiếng lắc đầu nói Thần là cái gì? Phật vậy là cái gì? Ta làm sao không biết ngươi đang nói cái gì? Lý thần nghi hoặc nhìn Lưu Kiệt hỏi Hù hù hù, ta cũng không biết, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi Lưu Kiệt nhanh chóng lên tiếng giảng hòa lúc này mới nhớ tới thần và phật cũng là trên trái đất mọi người tín ngưỡng đồ ở nơi này xa thành giới bên trong thật giống như mọi người căn bản không biết là chuyện gì xảy ra thiếu chút nữa nói lỡ miệng ai ta thực lực trước mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện trời đất ai dù sao sớm muộn cũng là muốn đào thải ta khẳng định hy vọng hơn tiến hành mấy trận thi đấu tối thiểu lưu lại một cái tương đối tốt đẹp nhớ lại không phải sau này và người nhắc tới ngày thời điểm tối thiểu cũng có đàm luận vô liếng ta lại không giống ngươi nếu không ta còn lo lắng cái gì à Lý thần mặt đầy khổ sở, tuy nói trước mắt mới ngưng cuộc tranh tài tổng số người đã đào thải một nửa, nhưng trong đó thực lực mạnh mẽ đối thủ tuyệt đối không bằng số ít, mà theo tranh tài tiến hành, tương lai thực lực bản thân cấp bậc tương đối thấp người năng lực, còn càng ngày sẽ càng thiếu, xem hắn như vậy chỉ có cấp 8 thực lực, gặp phải con sẽ là đào thải vận mệnh. Hu hu hu, nếu như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi một cái dáng dấp giống như vũ khí thôi cũng coi là ta đối với ngươi một chút ủng hộ và đối với ngươi chiếu cố ta người này sinh địa không quen người cảm tạ. Này, Lưu Kiệt ho nhẹ một tiếng, trong lúc nói chuyện, tay lên nhận không gian thoáng qua một tia ánh sáng, ngay sau đó một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là một cái màu xanh hiện lên lưu quang trường kiếm, trên thân kiếm mơ hồ lóe lên màu xanh lưu quang hiện lộ ra thanh trường kiếm này bất phàm, cấp 8 linh khí, chính là thanh trường kiếm này phẩm cấp 8. Cấp 8 linh khí Thấy thanh trường kiếm này, lý thần một cái từ lưu kiệt trong tay đoạt lấy, nâng ở trên tay một bộ yêu thích không buông tay hình dáng, giống như là hận không được cùng thanh trường kiếm này ôm nhau chìm vào giấc ngủ tựa như. Đây thật là đưa cho ta. Lý thần trên mặt toát ra hương phấn thậm chí là phấn khởi diễn cảm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lưu kiệt sẽ ở trận thứ hai thi đấu mở màn trước đưa hắn như vậy một phần lễ vật quý trọng. Một cái cấp tám phẩm giai cấp linh khí, trên trái đất đều là không bị nhàn rỗi nhiều quý giá vật phẩm. Ở nơi này linh tuyết giới bên trong giống như vậy, cũng khó trách lúc này Lý Thần như vậy phản ứng. Không nên hỏi nhiều, cho ngươi ngươi cứ cầm đi, nếu là hỏi nhiều một chữ, ta có thể sẽ thu hồi tới. Thấy tên này một bộ mở miệng dáng điệu, Lưu Kiệt lên tiếng ngăn lại, hắn đã có thể dự liệu được tên này tiếp theo muốn nói. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đa tạ kia ca. Lý Thần cười hắc hắc, đem giữa cổ họng nói miễn cưỡng nuốt xuống. Sở dĩ đưa cho Lý Thần như vậy một kiện vũ khí, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có suy tính. Một mặt đối với tên này Lưu Kiệt quả thật cảm thấy người cũng không tệ lắm, mặt khác vậy quả thật thừa dịp này cơ hội cảm ơn một chút tên này kéo mình cái này người sống mới vào vương đô phụ trách hướng đạo sự việc. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng, Lưu Kiệt tự hỏi mình cũng không phải là cái gì không biết cảm ơn người. Mà ván này cấp 8 phẩm giai cấp trường kiếm, đầu tiên phù hợp lý thần tên này sử dụng trường kiếm thành tiểu quen dùng binh khí thói quen, mặt khác vậy theo phẩm giai cấp tăng lên, cũng ở đây vô hình bên trong tăng cường lý thần thực lực. Lưu Kiệt cân nhắc không thể bảo là không chu toàn toàn. Không ra một tiếng, dưới sàn vòng thứ hai một trăm trận thi đấu đã hoàn thành, tiếp theo đến thiên, chính là Lý Thần và Lưu Kiệt hai người đăng chẳng. Đi thôi, trước đưa ngươi lại xem ngươi đối thủ, xem xem ngươi thiên ngươi kết quả có hay không hưởng ứng ngươi cầu nguyện. Lưu Kiệt khép cười một tiếng, đứng dậy hướng sân đi tới. Rất nhanh, dựa theo an bài sân vị trí, hai người trước một bước đi tới vòng kế tiếp Lý Thần nơi muốn tiến hành tranh tại sân, mà hắn đối thủ Vào lúc này vậy đã tới sân bên trong, đã sớm đang đợi Lý Thần đến. Đây là một người người năng lực cấp 8, thực lực cảnh giới và lần trước trận so sánh cũng không có gì không cùng, mặc dù nói không có gì yếu bớt, nhưng giống nhau vậy không có bất kỳ tăng cường. Đối với Lý Thần mà nói vậy coi là là một chuyện tốt, húng chi hắn hôm nay đã có lưu kiệt đưa tặng cấp 8 linh khí trường kiếm. Hu hu hu, được rồi được rồi sẽ đưa đến nơi này, ngươi vậy mau đi qua đi, chờ ta dùng trong tay thanh trường kiếm này đánh bại đối thủ. Một hồi trong quá khứ tìm người, Kiệt ca ngươi cũng tốt tốt cố gắng lên. Có cấp 8 linh khí trường kiếm, lý thần tên này rõ ràng tự tin không thiếu, tràn đầy tự tin hướng về phía Lưu Kiệt nói. Thấy tên này tự tin, Lưu Kiệt dĩ nhiên cũng không biết tiếp tục dừng lại, xoay người hướng mình một trận kế tranh tài sân đi tới. Số 10.501 Lưu Kiệt tới tham gia thi đấu. Đi tới sân, Lưu Kiệt hướng trọng tài cùng với một bên đối thủ hơi tỏ ý, đồng thời ánh mắt đã phong tỏa ở mình cái này một chàng muốn đối chiến đối thủ trên mình. Siêu Việt lãnh vực một cấp, vạn năng quét hình ngay tức thì mở, trong ngay mắt, Lưu Kiệt chính là lấy được lần này đối thủ mình thực lực tình huống, mà lần này, hắn đối thủ, lại trực tiếp từ trước khi cấp 9 đạt tới siêu Việt lãnh vực, cái này khóa độ thật sự là hơi lớn. Vận khí loại vật này, thật là huyền diệu không được, lý thần tên này nói hắn vận khí không tốt, ta xem rõ ràng là ta vận khí không tốt mới đúng. Lưu Kiệt nhẹ giọng cảm khái nói. Chương 671, siêu Việt đối với siêu Việt. Diệp kiếm. Lưu Kiệt đang phía trước, cái này một trận đối thủ nhìn Lưu Kiệt, mang trên mặt không ấn không giận diễn cảm, báo ra họ của mình tên. Lưu Kiệt. Lưu Kiệt giống vậy báo ra họ của mình tên, ánh mắt ở nơi này một chàng đối thủ trên mình quan sát. Trận thứ hai tỷ thí liền gặp phải đồng thời siêu việt lãnh vực đối thủ, Lưu Kiệt là ở đều có chút không biết mình vận khí lúc nào đổi được tốt như vậy, thua thiệt mình trước còn mở miệng trêu chọc lý thần. Nhưng là trêu chọc thuộc về trêu chọc, lúc này cái này trận thứ hai đối thủ đã quyết định không có cách nào sửa đổi cái gì, lưu kiệt cũng chỉ có thể thật tốt theo cái này, gọi là diệp kiếm người thật tốt đấu một trận, phân ra cái cao thấp. Cũng chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu, quy tắc các ngươi trước thì biết, tin tưởng không cần để cho ta nói thêm nữa. Trọng tay nhẹ giọng nhìn hai người nói, lui về phía sau đến sân ra, sân bốn phía một lần nữa dâng lên loáng năng lượng màu trắng bảo vệ che chở, vòng thứ hai tỷ thí, vào thời khắc này chính thức bắt đầu. Ngươi cũng là siêu việt lãnh vực. Được, được, được. Nếu là như vậy, đó cũng không có cái gì nương tay cần thiết. Theo lồng năng lượng bao phủ, đồng loại tại siêu Việt lãnh vực cường giả năng lượng khí tức từ trên hai người phân biệt truyền ra. Diệp kiếm nhìn về phía lúc này không có ở đây cất giữ lưu kiệt, trên mặt chảy ra biểu tình kinh ngạc, một nói liên tục ba cái tốt chữ, ngay sau đó loại này kinh ngạc đổi thành một loại khó che giấu hưng phấn. Năng lực này người giải thi đấu quả nhiên không có thất vọng, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước thật tốt đánh một trận, thằng nhóc, tới đi. Diệp Kiếm trên mặt hưng phấn khó mà danh trạng, ánh mắt nhìn trầm trầm Lưu Kiệt trên mình, hướng Lưu Kiệt ngoắc ngó tay, chậm rãi nói. Theo những lời này kết thúc, chỉ gặp Diệp Kiếm tay phải ngón áp út lần trước lao sạch bóng từ nhẫn không gian trên thoáng qua, ngay sau đó một cái màu xanh biết trường kiếm đã cầm ở trên tay phải. Nói là trường kiếm, cái này cầm màu xanh biết trường kiếm cùng bình thường trường kiếm còn có chút tán dương không cùng, kiếm hắn thân cũng không phải là thẳng tắp dọc theo, mà là quanh co khúc hiệu nhắm thẳng vào phía trước, thân kiếm cong lại hẹp dài. Nhìn như quả thực có chút cổ quái. Nhắc tới cũng kỳ quái, ván này con màu xanh biếc trường kiếm, nhìn như tựa hồ càng giống như là nữ người năng lực dùng vũ khí. Giờ khác này ở diệp kiếm cái này một người người đàn ông trên tay, nhìn qua đặc biệt cổ quái. Cấp 9 linh khí, khúc kiếm. Trong ngay mắt, thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt cũng đã lấy được ván này trường kiếm tin tức. Siêu Việt lãnh vực thực lực diệp kiếm, hơn nữa một cái cấp 9 linh khí trường kiếm, quả thật giống như hắn nói như vậy vừa lên tới Cái này Diệp Kiếm liền biểu diễn ra mình mạnh nhất thực lực. Thấy Diệp Kiếm cầm ra người mình, Lưu Kiệt vậy chút nào không ổng, giống vậy từ trong không gian giới chỉ lấy ra mình vũ khí, lập tức, Thiên Can địa Chi 12 thanh phi kiếm chính là trôi lơ lửng ở sau lưng, trường kiếm Di thẳng yên tĩnh trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt trước người. 12 thanh trường kiếm đối với một thanh trường kiếm, lập tức cao thấp lập gặp, từ về khí thế, Lưu Kiệt chính là thắng được Diệp Kiếm mấy phần. Cấp 8 linh khí, 12 cẩm. Người cũng là dùng kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Kiếm thân hình đã biến mất ở tại chỗ, Mầu xanh biết trưởng kiếm trên không trung hóa là một đạo tàn ảnh, cùng thân hình hoàn toàn hòa làm một thể, hướng Lưu Kiệt cấp tốc tấn công tới. Siêu việt lãnh vực người năng lực cùng phổ thông người năng lực khu đừng vào giờ khắc này liền triển hiện ra, cơ hội chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian, Diệp Kiếm người đã đến Lưu Kiệt trước mặt. Lập tức, Mầu xanh biết tàn ảnh đã hướng Lưu Kiệt đâm tới, trên mũi kiếm truyền tới lau một cái lục quang, chạy thẳng tới Lưu Kiệt nút tới. Kiếm này tới cũng nhanh Lưu Kiệt phản ứng nhanh hơn, tay phải ngay tức thì bắt được một cái gần đây trường kiếm, hướng một màn kia vẻ xanh biết chém tới. Ánh đao kiếm ảnh, hai đạo tinh quang từ Lưu Kiệt và Diệp Kiếm trên mặt phân biệt thoáng qua. Thanh thúy một tiếng kim loại tiếng va chạm âm hưởng dậy, khúc kiếm cùng Lưu Kiệt trên tay Thiên Can Địa Chi kiếm lần lượt thay nhau, hai thanh trường kiếm để ở trước mặt hai người. Một giây kế tiếp, lần lượt thay nhau ở chung với nhau hai người đã tách ra, chỉ gặp Diệp Kiếm cấp tốc hướng phía sau lui về phía sau hai bước, hai bước sau đó. Thân hình lại lần nữa nhắc tới, sau theo để ở lui về phía sau nhị bước, lại lần nữa lấy mo hơn tốc độ hướng Lưu Kiệt bay đi. Mà trong tay hắn vậy một chuôi màu xanh biết khúc kiếm, vào thời khắc này đã lặng lẽ biến hóa. Diệp kiếm Diệp kiếm, tên chữ trong mang một cái kiếm chữ, vậy chứng minh hắn đích xác là một cái dùng kiếm hảo thủ, trường kiếm di thẳng, ở hướng Lưu Kiệt tập kích lúc tới kiếm đã rời tay, phân minh chỉ có một cái khúc kiếm, nhưng vào lúc này hóa là mười mấy cây, chính diện đối với Lưu Kiệt mười hai thiên can địa chi phi kiếm. Nhưng là Lưu Kiệt cũng không phải ăn chay, thực lực có thể đạt tới siêu việt lãnh vực người năng lực, đủ để chứng minh bọn họ trên người tiềm chất tu luyện cùng với năng lực, một điểm này, nhất là đang chiến đấu bên trong thể hiện tinh tế. Niết bàn chi tụ trực tiếp phát động, hướng Diệp kiếm ở tràng địa thượng cao tốc di động thân hình phát động đi, Tam thanh ngự kiếm thuật đồng thời phát động, 12 thanh phi kiếm hóa là kiếm trận, lấy phương hướng bất đồng hướng Diệp kiếm đánh tới. Cái này một chuỗi chiêu thức toàn bộ phát ra, giống vậy cũng đạt tới Lưu Kiệt trước mắt có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ. Sắp đến thịt mắt cũng không có thể toàn bộ bắt. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thể nào đem Diệp kiếm cho đồng phụ, có thể tới đạt siêu việt lãnh vực người năng lực, ai đều không phải là cái gì thiên tư vụng về hạ người. Niết bàn chi tổ dâng lên trong ngáy mắt, Diệp kiếm tựa hồ đã sớm có đề phòng, một cái màu xanh biếc khúc kiếm lóe lên xuất hiện ở Diệp kiếm trong tay, Niết bàn chi tổ mới xuất hiện ngay tức thì, chỉ gặp Diệp kiếm trong tay màu xanh biếc Trưởng kiếm run rẩy hướng không khí đâm ra, ngay sau đó chính là thân hình chớp mắt Thời điểm xuất hiện lại đã lóe lên đến chỗ khác. Ở một chớp mắt kia, Niết Bàn Chi Tù đang phía trước tối thiểu bị mười nhiều lần Trường Kiếm Đâm đánh, Diệp Kiếm lấy cao tốc đâm ra mười mấy kiếm đâm vào Niết Bàn Chi Tù cùng vị trí, Mượn này tìm ra cơ hội thoát khỏi Niết Bàn Chi Tù không chế, có thể lấy như vậy phương thức tránh thoát lưu kiệt Niết Bàn Chi Tù. Nói cho cùng cái này còn là lần đầu tiên Niết Bàn Chi Tù không chế vẫn là lần đầu tiên bị người lấy như vậy phương thức tránh thoát, mà tránh thoát một kích này Diệp Kiếm thân hình như cũ không giảm. Một lần nữa nhắc tới tốc độ, đi theo mười mấy cây màu xanh biếc trưởng kiếm cùng chung hướng lưu kiệt tấn công tới. Đinh đinh đinh đinh đinh. Màu xanh biếc trưởng kiếm cùng mười hai cầm thiên can địa chi kiếm trên không trung phát ra và chạm kịch liệt thanh âm, tựa hồ là an bài song tựa như, mỗi một cái màu xanh biếc trưởng kiếm cũng chút nào không ngoại suy đoán và lưu kiệt nơi thúc đẩy thiên can địa chi kiếm đụng vào nhau, không có một cái rơi xuống. Mà vậy một cái màu xanh biếc trưởng kiếm nơi phân hóa đi ra ngoài kiếm ảnh lại vẫn muốn so với thiên can địa chi kiếm số lượng nhiều hơn mấy cẩm, trừ ngăn trở ở thiên can địa chi kiếm ra, ngoài ra còn có 3 4 thanh phi kiếm hướng Lưu Kiệt tấn công tới, giống vậy chạy tới, còn có diệp kiếm cấp tốc đi tới bóng người. Thang nhóc, tốt thân thủ, tiếp ta một chiêu này. Một giây kế tiếp, diệp kiếm trên tay màu xanh biếc khúc kiếm đã bắt đầu hơi run run, từ trên thân kiếm phát ra hơi nổ ầm thanh âm, hướng Lưu Kiệt ngực đâm tới. Mà Lưu Kiệt làm ra phản ứng vậy rất đơn giản, nhẫn không gian lại lần nữa chớp mắt. Niết bàn kiếm nắm chặt ở trên tay, thân hình vận chuyển lên, hướng phía trước cái này mới cầm khúc kiếm chém tới. Chương 672, mạnh nhất giữa va chạm. Thân kiếm thẳng chỉ mình ngực, mắt thấy thì phải tiếp xúc tới mình thân thể, Lưu Kiệt trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại là có một loại trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí thế, bình tĩnh ở mặt hắn lên lộ ra không bỏ sót. Niết bàn kiếm nơi tay, Lưu Kiệt thân hình vậy động, Niết bàn kiếm pháp vận chuyển mở, hướng phía trước chém tới. Từ thăng cấp tới siêu việt lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt sử dụng nhất Bản kiếm pháp số lần ngược lại thì đổi được ít đi rất nhiều, một mặt là đối thủ so với trước đó ít đi không thiếu, thiếu càng đánh nữa đấu cùng với thực chiến cơ hội, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Lưu Kiệt ở công pháp vận dụng phương diện có chút nào yếu bớt. Ngược lại, thăng cấp tới siêu việt lãnh vực sau đó, lại lần nữa vận dụng tới những công pháp này tới, ngược lại có loại càng muốn gì được nấy cảm giác. Là màu xanh biết khúc kiếm mắt dòm thì phải đâm vào Lưu Kiệt ngược thời điểm. Niết bàn kiếm không có ngoại lệ chút nào xuất hiện ở thân thể phía trước, để cho cái này cầm khúc kiếm lại cũng không có bất kỳ đi tới có thể. Theo thực lực tấn thăng cùng với thực lực mạnh mẽ, niết bàn kiếm dần dần có chút không theo kịp lưu kiệt bước chân, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lưu kiệt sử dụng. Địch nhân thủ đoạn nhiều vô số kể, niết bàn kiếm cùng với niết bàn kiếm pháp sử dụng phải vậy được cập nhật cải tiến, chỉ có đang không ngừng tu sửa hoàn thiện bên trong, mới có thể không ngừng tiến bộ, mới có thể theo kịp thực lực. Nếu như nếu không phải là cho cái này một môn công pháp phân ra một cái đẳng cấp nói, như vậy cái này Niết Bàn kiếm pháp cấp bậc giống vậy có thể đạt tới cấp 9 tiêu chuẩn, nhưng là lấy Lưu Kiệt trước mắt siêu việt lãnh vực thực lực cùng với đối thủ thực lực tới xem, vẫn là lộ vẻ được có chút không đủ nhìn. Cho dù là như vậy, cái này Niết Bàn kiếm hay là đem đối phương màu xanh biếc trưởng kiếm huyền hóa ra tới công kích toàn bộ ngăn trở, làm một một mực bầu bạn Lưu Kiệt lớn lên chiêu thức, Niết Bàn kiếm đúng bộ chiêu thức Lưu Kiệt đã sớm thuộc lòng trong lòng. Bởi vì quen thuộc Dơ tay nhấc chân bây giờ là có thể thi triển ra, căn bản không cần làm quá nhiều suy đoán. Công kích đều bị ngăn trở, Diệp Kiếm trên mặt vẫn không có bất kỳ chập trờn, đang nhanh chóng kéo ra thân hình phát động công kích đồng thời, trên người chiến ý ngược lại đổi được hơn nữa dâng trào. Nếu ngươi vậy dùng kiếm, vậy hãy để cho chúng ta xem xem ai kiếm tương đối lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Kiếm trong tay màu xanh biết trường kiếm ngay tức thì vẽ xanh biết đại thịnh, một cổ mêng ngông linh năng chập trởn từ thân kiếm giật tặn ra, giống nhau Một cổ quy luật hơi thở từ trên thân kiếm xuất hiện. Cái này một cổ quy luật lực xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt có thể rất rõ ràng cảm nhận được diệp kiếm trong tay ván này. Màu xanh biếc khúc kiếm khí thế khí thế thay đổi. Ở nơi này một cổ phép tắc dưới ảnh hưởng. Màu xanh biếc khúc kiếm mơ hồ có một loại đạt tới thanh khí ảo giác. Không tệ không tệ, xem ra năm nay người năng lực giải thi đấu. Ngược lại là ẩn nút không thiếu tiềm lực tốt người mới. Hơn nữa vừa xuất hiện vẫn là hai cái. bên ngoài sân. Chọn tài xem đại diệp kiếm thủ trong cái này, màu xanh biếc khúc kiếm biến hóa lúc Trên mặt toát ra vui vẻ yên tâm hơn nữa, cảm khái tâm trạng đi ra, mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, tựa hồ vô cùng hài lòng. Có thể ở trận thứ 2 thi đấu liền gặp phải như vậy tuyển thủ dự thi. Ở hắn xem ra, làm diệp kiếm trong tay ván này màu xanh biếc trưởng kiếm mơ hồ đạt tới thanh khí thời điểm. Đối diện đứng vững lưu kiệt cũng đã thua. Hai người tuy nói ở thực lực lên trong chốc lát khó phân cao thấp, nhưng có ván này trưởng kiếm gia trì và phụ trợ. Lưu Kiệt là tuyệt đối không thể nào có bất kỳ cơ hội đánh bại thời khắc này diệt kiếm. Cái này chính là thánh khí uy lực, chính là nó đối với người sử dụng tăng lên, nhất là người sử dụng nó vẫn là một người thứ thiệt siêu việt lãnh vực cường giả. Vận dụng tự thân quy luật lực tháo ra vũ khí cấm chế, một thanh kiếm này là ngươi mới bắt đầu thành là có thể người năng lực liền sử dụng đổ đi. Mậu xanh biết trường kiếm biến hóa Lưu Kiệt thu hết trong mắt, nhẹ giọng nói, có thể bằng vào tự thân quy luật lực để cho vũ khí tăng lên tới thánh khí uy lực trình độ. Cái này ở vậy dưới tình huống là tuyệt đối không khả năng, nếu như có, vậy cũng chỉ có một trường hợp, tựa như cùng trong tiểu thuyết võ hiệp hiệp sĩ vậy, dùng mình tâm huyết máu tươi tới gần dưỡng vũ khí, từ đó đạt tới cùng vũ khí tâm ý tương thông tình cảnh, mà trước mặt Diệp Kiếm cùng với giờ phút này ở trên tay hắn cái này một trường kiếm kia, lộ vẻ như vậy chính là như vậy tình huống. Ha ha ha, nói không sai, coi như ngươi có chút ánh mắt, ván này khúc kiếm là ta thành là người năng lực lúc liền bắt đầu ổn dưỡng bảo bối, theo ta thực lực không ngừng tiến bộ. Vậy bây giờ ngươi phải làm sao đây? Nếu như không cầm ra hắn hắn thủ đoạn, vẫn là thừa dịp còn sớm đầu hàng thôi, nếu không làm bị thương ngươi, ta coi như không dễ ăn nói. Tựa hồ là lấy ra mình lá bài tẩy, Diệp Kiếm giờ phút này trên mặt lòng tin mười phần, nhìn qua dị thường tự tin, lên tiếng cảnh cáo lưu Kiệt. "Thánh khí đúng không? Thật làm chỉ có ngươi mới có." Trong lúc nói chuyện, mạnh nhất quy luật ý trảo vào trong tay Niết Bàn kiếm bên trong, ngay sau đó, từ Niết Bàn kiếm lên giống vậy phát ra ánh sáng sáng chói. Một giây kế tiếp, Mên Ngông hơi thở một lần nữa tràn ngập toàn bộ tỷ thí trận. Thánh khí hơi thở, Thiên Sơn đánh một trận, Niết bàn kiếm niết bàn đúc lại, thành là nhất mạnh niết bàn kiếm, sau đó đều là bị Lưu Kiệt thả nhập nhận không gian bên trong bỏ không. Nhưng vào thời khắc này, làm Diệp kiếm đem mình quy luật lực rót vào vũ khí khiến cho đạt tới thánh khí vũ khí trình độ thời điểm, Lưu Kiệt cũng không có giữ lại chút nào cần thiết, mạnh nhất quy luật làm chất dẫn, đem niết bàn kiếm thánh khí hơi thở toàn bộ đạo ra. Mạnh nhất niết bàn kiếm Thiếu mạnh nhất quy luật, lại làm sao có thể là hoàn chỉnh mạnh nhất Niết bản kiếm? Nếu như nói trước khi Niết bản kiếm vẫn là thần điểu Hỏa Phượng ban cho Lưu Kiệt vũ khí, như vậy Thiên Sơn đánh một trận tiến hành qua đúc lại Niết bản kiếm, giờ phút này đã triệt triệt để để trở thành thuộc về Lưu Kiệt mình đồ, trở thành chính hắn vũ khí. Và hàng ma kiếm cùng với mộng hồn kiếm cũng cùng, cái này hai người trước đều là người khác ban cho Lưu Kiệt đồ, nhưng cái này Niết bản kiếm mới là Lưu Kiệt chân chính ý nghĩa lên mình vũ khí. T. Hai cây thánh khí Năm nay những thứ này tuyển thủ thật là có chút liền không được. Một cái thánh khí thân là trọng tài hắn không phải là không có gặp qua, nhưng là ở trận thứ 2 sơ thi đấu bên trong lần này xuất hiện hai cây thánh khí, may là bên ngoài sân trọng tài đều sẽ có chút không bình tĩnh, lập tức chính là hít một hơi dài, trên mặt hết sức kinh ngạc. Mà bên ngoài sân những thứ khác chiến trường, giờ phút này một ít đang tỉ thí người năng lực đều là ngừng lại, rồi rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt và Diệp Kiếm bên này, hoàn toàn quên mất mình đang chuyện tranh tài thực. Một nói liên tục ba câu tốt, diệp kiếm không chút nào che giấu biểu đạt ra mình hưng phấn sau đó, trong tay màu xanh biếc khúc kiếm dơ lên, chậm rãi đi về phía trước một bước, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng như vậy vung lên, một đạo dâng trào vô cùng màu xanh biếc kiếm khí hướng lưu kiệt bay tới, kiếm khí bên trong, phun trào ra mênh mông Quy luật lực. Ta theo đuổi, là mạnh nhất kiếm, diệp kiếm ở chỗ này lành giáo. Mạnh nhất kiếm. Trùng hợp như vậy, ta cũng là mạnh nhất, lưu kiệt ở chỗ này lành giáo. Giống nhau. Lưu Kiệt vung tay lên, một đạo kiếm khí từ mạnh nhất nhất bản kiếm chém đúng ra, hướng Diệp kiếm cấp tốc đánh tới. Chương 673, ngươi đạo là sai. Bắt ngát vương đô sân đấu bên trong, thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu đang khí thế hừng hực cử hành vòng thứ 2 sơ cuộc so tài tỷ thí, mỗi một người đều là cầm lên 120% tinh thần tới ứng đối cái này một trận thi đấu, lấy mưu cầu có thể ở cái này 10 năm nhất giới thịnh thế bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Các tuyển thủ muốn suy tính. Là như thế nào vận dụng tốt vũ khí trong tay đi đánh bại đối thủ của mình, như thế nào để cho mình thông qua thi đấu không ngừng tiến vào vòng kế tiếp khâu chính giữa. Ở nơi này nguy cấp, không người nào dám thư giãn chút nào, trừ phi hắn bản thân mình tới dự thi ý nguyện chính là ôm xem phong cảnh thái độ tới. Nhưng vào thời khắc này, sân đấu đông cánh bắc một nơi sân, lấy một trường hợp làm trung tâm, chung quanh những thứ khác các tuyển thủ đều không tự chủ được dừng lại đang tiến hành thi đấu, tầm mắt tương đương ăn ý nhìn chăm chú về phía cùng một chỗ sân. Mà vậy một nơi sân bên trong, hai người nam tử đang phân chạm tại chỗ cơ đó, trong tay đều cầm có một cái đầy áp năng lượng ba động trường kiếm, thân kiếm duy trì về phía trước chém tư thế, hai đạo kiếm khí từ hai món vũ khí bên trong hướng đối phương cực nhanh chuyển đến ra. Như vậy cảnh tượng, kiếm kia thân kiếm khí trên ẩn chứa khủng bố linh năng chập chờn, để cho người chung quanh đều là sững sốt một chút, cho tới tất cả mọi người đều trong lơ đãng dừng lại trong tay thi đấu, đem sự chú ý thả ở nơi này. Siêu Việt lãnh vực cường giả hơn nữa một chút vẫn là hai người cảm nhận được vậy loãng năng lượng màu trắng tre trở giật tán ra năng lượng ba động tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng thích khách chỗ này sân bên trong tiến hành chiến đấu cũng không phải là bọn họ những thứ này phổ thông người năng lực có thể đặt chân tỷ thí anh. màu trắng bạc kiếm khí cùng màu xanh biếc kiếm khí trên không trung va chạm bộc phát ra một cổ càng là cường lực năng lượng tựa như cùng hai loại bất đồng hóa học vật chất đột nhiên gặp tới một chỗ sinh ra thăng hoa lên men vậy Phản ứng hóa học ở đúng phiến nhỏ sân bên trong kéo dài sinh ra. Quá trình này nhìn như chậm chạp, thực chỉ là chuyện trong chớp mắt tình, ngay sau đó, hai đạo kiếm khí nơi giao hợp sinh ra tác dụng đã hiện hiện ra, một đạo càng là mêng mông nổ trực tiếp từ sân nhất ở giữa tỏa ra, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người cảm thấy chóng váng đầu hoa mắt. Cứ việc bọn họ bây giờ cách từng tầng từng tầng luống năng lượng màu trắng che chở, nhưng là một cách này, trực tiếp đem lồng năng lượng coi thường, ngay tức thì ảnh hưởng đến trung quanh một đám nhân mã. Mà đây một cổ hai người trong và va chạm sinh ra nổ, lại là nhấc lên đúng phiến sân buổi밤, trước còn bằng phẳng vô cùng sàn nhà bị nổ nghiền, khói thuốc bụi bặm phân bố đúng cảnh quay. Trong chốc lát lại là có loại mây mù vòng cảm giác. Người nào thắng? Làm tất cả mọi người thay mắt dần dần khôi phục như cũ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đem tầm mắt tiếp tục nhìn về phía Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm hai người nhà sân, lòng của mỗi người trong đều vô cùng khát vọng thấy cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Hai người siêu việt lãnh vực cường giả Kết quả ai có thể tăng thêm một bậc, lấy được trận thứ hai tranh tài thắng lợi. Nhìn cái gì xem, các ngươi còn so không thể so sánh, không thể so với trực tiếp nhất luật coi là bỏ quyền, làm được hắn đài thật tốt xem thi đấu đi, có chính là thời gian. Hiện trường, không biết là vị nào tâm tư lớn trọng tài không nhịn được nói một câu, phá vỡ giờ phút này chẳng thượng yên tĩnh. Nhưng là trên trận đáp lại hắn, vẫn là một phiến yên lặng, chỉ có xa xa sân các tuyển thủ binh khí va chạm thanh âm truyền tới. Bùi bằm dần dần tàn đi. Trang địa thượng tình huống dần dần đổi được rõ ràng, tầm mắt mọi người nhìn chăm chú được thật chặt, muốn phải nhanh chóng thấy cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Cho đến Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm hai người thân hình dần dần rõ ràng, người chung quanh lúc này mới thấy rõ trên trận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt tay cầm Niết Bàn kiếm, Diệp Kiếm tay cầm màu xanh biếc trường kiếm, hai món vũ khí mui kiếm mỗi người chỉ hướng đối phương, chiến ý mãnh liệt từ trên hai người phát ra ngoài. Một giây kế tiếp, hai người trường kiếm trong tay đồng thời biến mất ở trong tay. Không trung ánh sáng bạc lóe lên, hiện nhiên là bị bắt vào nhận không gian bên trong. Lưu Kiệt lúc này nguyên bản trên mình bằng phẳng quần áo đã đã không còn tồn tại, đổi lấy là bụi bậm khắp người, nhìn qua vô cùng là đổ nát, và trên đường cái ăn mày so sánh đều có chút không bị nhàn rỗi nhiều. Mà ở xem Diệp Kiếm bên này, tình huống hiện nhiên lại là muốn nguy rồi rất nhiều. Diệp Kiếm trên mình không chỉ có quần áo đổ nát không chịu nổi, nguyên bản tay cầm màu xanh biết khúc kiếm, cổ tay phải trên lại là nhiều lau một cái đỏ thấm, hiện nhiên là lần này trong đụng chạm bị thương. Tối cường kiếm, theo đuổi là cực hạn vũ khí. Ta có một người bạn, cũng giống là ngươi như vậy, yêu kiếm như mệnh. Làm bụi đất cùng khói thuốc tàn đi. Hiện trường lâm vào một loại vô hình bầu không khí chính giữa, trừ nổ còn giữ lại năng lượng ba động cùng với quy luật lực trở ra. Toàn bộ hiện trường giờ phút này lộ vẻ được một mảnh hỗn độn. Mà vậy một đạo bao phủ cái này, phiến sân loáng năng lượng màu trắng che chở, đã sớm biến mất vô ảnh vô tùng, tung, tung tóe lên tấm đá mặt vụn. Có khá nhiều một số bắn bắn tới sân vòng ngoài trọng tài dưới chân. Nhưng là người nói là sai. Lưu Kiệt thanh âm nói năng có khí phách, ở toàn bộ sân bên trong truyền ra, có thể gặp phải Diệp kiếm như vậy giống vậy lấy quy luật lực tấn thăng đến siêu việt lãnh vực người năng lực, đủ để chứng minh Diệp kiếm tự thân tiềm lực. Nhưng là hắn nói, ở Lưu Kiệt xem ra là sai lầm, cứ việc hắn hôm nay đã thăng cấp tới siêu việt lãnh vực. Theo đuổi tối cường kiếm, tu chính là vũ khí, tu chính là ngoại vật, cho tới bây giờ không có mạnh nhất vũ khí, tu luyện một đường, cho tới bây giờ theo đuổi là tự thân mạnh mẽ. Ngươi nói, sớm muộn sẽ trở thành là trở ngại ngươi đi tới gông siêng. Lưu Kiệt thanh âm như cũ vang vọng, từng chữ từng câu chậm rãi lối ra, từ từ truyền vào Diệp Kiếm trong thay. Một khối này sân bên trong, một lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng bên trong. Cứ việc sân đã gặp phải nghiêm trọng phá hoại, bốn phía tiến hành phòng vệ loãng năng lượng màu trắng tre chờ lúc này cũng đã gặp phải phá hoại, nhưng là phụ trách cái này một trận thi đấu trọng tài vẫn không có bất kỳ hành động gì. Sân bên trong Lưu Kiệt và Diệp Kiếm hai người như cũ đứng trong đó. Bóng người lưng mà đứng thẳng tắp, cái này một trận thi đấu, như cũ đang tiếp tục vẫn chưa kết thúc. Hoặc giả là hai người làm ra động tĩnh có chút quá lớn, đưa tới phía chính phủ nhân viên càng nhiều hơn chú ý. Một hồi này thời gian, bên ngoài sân lập tức tụ tập không thiếu thân mặc đồng phục nhân viên, không tới nửa phút thời gian, cùng trước kia vậy loãng năng lượng màu trắng che chở một lần nữa xuất hiện, đem đúng khối sân bao phủ trong đó. Cái này một trận thi đấu, vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở Lưu Kiệt cùng với sân trên đứng yên thật lâu trầm tư lá trên thân kiếm, chờ đợi bọn họ hai người tỉ thí kế tiếp. Lưu Kiệt cũng không biết, cùng với và Diệp kiếm trận chiến này, vương đô phía chính phủ, chỗ tối một ít nhân vật lớn, đã bắt đầu chú ý tới hắn, nguyên nhân giống vậy có rất nhiều. Lưu Kiệt cũng không có gấp động thủ, ngược lại lẳng lặng đứng chờ đợi đối diện Diệp kiếm chầm tư, vô cùng có kiên nhẫn, không coi ai ra gì, tựa như chưa từng biết lúc này mình hai người đang tỉ thí vậy. Thẳng đến thời gian trôi qua, đối diện Diệp Kiếm rốt cuộc có động tĩnh. Chương 674, Diệp gia Diệp kiếm. Ta hiểu, đa tạ hướng dẫn, đa tạ chỉ giáo, ngươi mạnh nhất rất mạnh, so với ta mạnh nhất kiếm mạnh hơn, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi nói, ngươi lĩnh ngộ quy luật kết quả là cái gì không? Lâu dài yên lặng rốt cuộc ở 10 phút sau đó bị Diệp kiếm nơi đánh vỡ, ở nơi này 10 phút sau đó, Diệp kiếm toàn bộ người khí tức trên người cũng đổi được thông suốt mấy phần, có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Mà vào lúc này, hắn nhìn về phía Lưu Kiệt diễn cảm cũng đã thay đổi, nếu như nói trước nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt bên trong bao hàm là vô tận chiến ý, như vậy hôm nay nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt là một loại đồng bối giữa tinh tinh tương tích. Đó là tiểu thuyết võ hiệp bên trong chỉ có cùng chờ tài nghệ cao thủ tuyệt thế ở lâu dài cô quạnh sau đó gặp phải mình cả đời địch thủ cũ hoặc là cả đời bằng hữu mới có diễn cảm. Người suy nghĩ ra, Lưu Kiệt cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Kiếm trả lời, ngược lại là lên tiếng hỏi Diệp Kiếm. Hắn sở dĩ mở miệng hướng Diệp Kiếm tiến hành hướng dẫn, đồng dạng là xuất từ một loại tinh tinh tương tích, không muốn Diệp Kiếm chỉ như vậy lãng phí trên người thiên phú, đi vào sai lầm con đường tu luyện bên trong. Suy nghĩ ra, ngươi nói đúng, ta là quá mức theo đuổi ngoại vật mạnh mẽ đối với thực lực bản thân gia trì, như vậy phương thức tu luyện cuối cùng là đi không xa, khó trách ta dừng lại ở siêu Việt lãnh vực một cấp thời gian lâu như vậy không có chút nào thôn kình, ta phương hướng sai rồi. Đa tạ. Diệp Kiếm một lần nữa lên tiếng. Nhìn Lưu Kiệt lạnh lùng đáp lại, giọng mặc dù lạnh khốc, nhưng lời nói bên trong bao hàm ý cảm tạ nghe vẫn là tình chân ý thiết. Người rất tốt." Lưu Kiệt cũng là chút nào không keo kiệt dành cho Diệp Kiếm mình tán dương, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biết được mình đường hướng tu luyện sai lầm. Diệp Kiếm tiềm lực cùng với năng lực quả thật không có để cho hắn nhìn lầm. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi, thi đấu vẫn chưa kết thúc, là thời điểm đem cái này một trận tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp. Lưu Kiệt mở miệng, hướng về phía Diệp Kiếm nói: Chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, có quá nhiều sân đã bắt đầu một vòng mới thi đấu, hắn hai người chúng ta bên này quả thật chỉ hoãn có chút lâu, vậy may cái này so với thi đấu không có hạn chế thời gian lúc nào. Lưu Kiệt lời nói xong, đối diện Diệp Kiếm nhưng cũng không có bất kỳ động thủ cử động, ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía cái này một trận thi đấu trọng tài trên mình. Ta nhận thua, ngươi có thể phán định Lưu Kiệt thắng. Nói vừa ra miệng, hiện trường một lần nữa lâm vào yên lặng chính giữa, sân vòng ngoài một ít nhân viên mắt mở thật to kinh nghi bất định nhìn Diệp Kiếm, Diệp thiếu gia, Diệp Kiếm, ngươi nhất định phải nhận thua. Nói như vậy ta đem trực tiếp phán định cái này một trận thi đấu số mười linh một tuyển thủ lưu kiệt thắng lợi, đồng thời vậy ý nghĩa đem ngươi gặp phải đào thải, mất đi sau tư cách tham gia thi đấu. Ngươi thật nghĩ xong. Diệp Kiếm đột nhiên trực tiếp nhận thua hiển nhiên để cho trọng tài nơi này có chút không biết làm sao. Trọng tài lên tiếng, một lần nữa hỏi Diệp Kiếm phải chăng là muốn nhận thua, muốn có được Diệp Kiếm một lần nữa câu trả lời mà trọng tài chung quanh những cái kia mới vừa tụ tập lại phía chính phủ nhân viên, từng cái giống vậy sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Kiếm, một màn này nhìn qua cũng là dị thường cổ quái. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng người mạnh nhất hẳn là muốn so với ta lợi hại rất nhiều. ở về điểm này, ta đã thua. vốn là lần này tham gia thi đấu, ta mục đích chính là tìm kiếm đột phá, tìm được mình đỉnh trệ không tiến lên vấn đề, bây giờ ta tìm được. nhưng mà Diệp Kiếm cũng không để ý gì tới bên ngoài hội trường nhân viên làm việc mình trọng tài ý nghĩa. Đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt chậm dãi nói. Ta theo đuổi, chính là mạnh nhất, thuần túy mạnh nhất, ngươi có thể hiểu là, đệ nhất thiên hạ. Lưu Kiệt lối ra, trả lời Diệp Kiếm lên một cái vấn đề, theo hắn đơn giản mười mấy chữ rơi xuống, hiện trường một lần nữa lâm vào quỷ dị yên lặng chính giữa. Đệ nhất thiên hạ. Làm Lưu Kiệt lấy hảo khí vạn trượng giọng nói ra những lời này thời điểm, bao gồm Diệp Kiếm trọng tài một nhóm người ở bên trong tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động, nhất là Diệp Kiếm. Biểu tình trên mặt vào giờ khắc này đều là đọc lại, ngơ ngác nhìn về phía Lưu Kiệt. Đệ nhất thiên hạ, thế gian mạnh nhất. Nguyên lai like đây cũng là ngươi mạnh nhất, thảo nào, thảo nào. sững sờ mấy giây, Diệp kiếm vội vàng đem mình có chút đần độn tư thái điều chỉnh xong. Trong miệng nhỏ giọng tái diễn Lưu Kiệt một câu nói kia, không ngừng tái diễn, suy nghĩ. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, ta đã nhận thua, chẳng lẽ kế tiếp thi đấu cũng không cần so có phải hay không, các ngươi là đến xem cho vui. Ở diệp kiếm gần như mắng giọng hạ, cái này một trận thi đấu chủ trọng tài lớn tiếng tuyên bố Lưu Kiệt lấy được thắng lợi, vậy đồng nghĩa với diệp kiếm đem mất đi tư cách tham gia thi đấu, hoàn toàn cùng lần này người năng lực giải thi đấu vô duyên. Tốt lắm, ghi danh xong rồi, hôm nay thi đấu liền tới nơi này, ngươi có thể đi, mấy ngày kế tiếp giống như vậy, ngươi thẳng tiếp tới được rồi, cho đến chọn lựa 100 tên đấu bán kết tuyển thủ. Đem Lưu Kiệt tin tức ghi vào truyền lên sau đó, trọng tài hướng về phía Lưu Kiệt dặn dò đôi câu. Ngay sau đó đi tới sân bên trong, chờ đợi một trận kế tuyển thủ dự thi đến, sân bên trong, một ít công việc nhân viên đang tiến hành hết sức sân bảo vệ, tin tưởng không cần một hồi thời gian, cái này bể tan cảnh sân liền biết bằng phẳng như lúc ban đầu. Lưu Kiệt, ngươi thật giỏi, Kiệt ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi thật là mạnh, đào cái máng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hết thể xử lý xong sau đó mới vừa rành rối, liền thấy một đạo thân ảnh vượt qua đám người chạy đến trước mặt mình, trừ lý thần cái này ra còn có thể là ai. Tên này vừa lên tới, lộ vẻ được lại vẫn muốn so với Lưu Kiệt mình hưng phấn rất nhiều. Người không biết còn tưởng rằng là hắn giành được thi đấu đây. Được rồi được rồi, thằng nhóc người bên kia thi đấu thế nào, cũng nói một chút tình huống bên kia. Diệp Kiếm đột nhiên chủ động nhận thua, điều này hiển nhiên là Lưu Kiệt không có dự liệu đến kết quả. Nhưng nói chuyện cũng tốt, Lưu Kiệt mình ngược lại là tỉnh không ít chuyện và thời gian. Cả ngày hôm nay cũng dây dưa ở nơi này, bây giờ Lưu Kiệt chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà khách thật tốt nghỉ ngơi một chút. Dĩ nhiên thắng có kiệt ca ngài bàn cho ta vũ khí tại sao có thể có thua được có thể ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây vừa lúc đó bên cạnh hai người một lần nữa nhiều một đạo thân ảnh đang tỉ mỉ đánh giá lưu kiệt chính là lưu kiệt trước khi đối thủ diệp kiếm lưu kiệt đúng không ta cũng không nói quá nhiều nói nhảm ta muốn cùng các ngươi hai kết giao bằng hữu không biết có thể hay không thường mặt vừa lên tới diệp kiếm ngược lại cũng là sàng khoái trực tiếp khạc ra bên trong vẫn còn ở lưu lại mục đích lưu kiệt vị này là lý thần chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Kiệt dùng hành động biểu minh hắn thái độ. Diệp gia, Diệp Kiếm, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn." Diệp Kiếm thanh âm vang dội nói. Âm một tiếng, Lý Thần Vũ khí trong tay vào lúc này đống nhiên hết xuống đất, cả người một mặt đờ đẫn nhìn về phía Diệp Kiếm, giống như cử chỉ điên dồ vậy. "Diệp gia." "Diệp Kiếm Lý Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 675, cơ duyên xảo hợp. Diệp Kiếm. "Lá. Vị này huynh đệ, ngươi nên sẽ không thật là Người của Diệp gia đi. Lý Thần lời đến khóe miệng lộ vẻ được có chút chần chờ, một câu nói sững sờ nói rồi mười mấy giây, biểu tình trên mặt cũng là từ kinh nghi bất định biến thành sau cùng khiếp sợ. Nhất là làm Diệp gia Diệp Kiếm những lời này từ Diệp Kiếm trong miệng nói lúc đi ra, Lý Thần cả người phản ứng tựa như cùng ở trong ngục mới tình vậy, ngay tức thì trạng thái tinh thần cũng đổi được phấn khởi. Thảo nào tuổi còn trẻ thì có như thành tựu này, nguyên lai là người của Diệp gia, ngược lại là ta mắt vụ về, thấy cái họ này nên nghĩ tới Nhưng là Diệp Kiếm danh tự này, tựa hồ cũng chưa có nghe nói qua. Lý thần thán phục, để cho trước khi Trọng Tài cũng đưa tới chú ý, nghe Diệp Kiếm là người Diệp ra thân phận sau đó, Trọng Tài cũng là một kiện bừng tỉnh hình dáng, diễn cảm và Lý thần thật là giống nhau như lúc, trên mặt giống vậy toát ra đối với Diệp Kiếm khen. Ở một hồi giao phó sau đó, Trọng Tài lúc này mới rời đi sân, đem hiện trường để lại cho Lưu Kiệt Lý thần cùng với Diệp Kiếm ba người, mà theo cái này một tràng siêu việt lãnh vực người năng lực chiến đấu rơi xuống màn che. Trung quanh sân vậy bắt đầu khôi phục bình thường, những thứ khác người năng lực đều đưa sự chú ý tập trung ở đối thủ của mình trên mình. Đợi một chút, các ngươi rốt cuộc nói sau cái này cái gì, cái gì Diệp gia Diệp gia, Diệp kiếm, nhà các ngươi rất châu sao, làm sao Lý Thần thằng nhóc này phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ nhà ngươi là lãnh đạo tối cao. Và Linh Vương là thân thích. Lý Thần cùng với trọng tài phản ứng đều bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, trọng tài vừa đi, Lưu Kiệt cũng là mặt đầy nghi vấn nhìn về phía Diệp kiếm và Lý Thần hai người. Nói ra mình nghi ngờ trong lòng. Có thể để cho Lý Thần và Trọng Tài cũng có phản ứng, cái này Diệp ra khẳng định không sẽ là cái gì hạng người vô danh, tối thiểu ở nơi này vương đô bên trong, tuyệt đối là có mấy phần manh mối thế gia, nếu không Lý Thần hai người cũng không biết khoa trương như vậy. Lưu Kiệt cũng không ngu, chỉ là từ Lý Thần phản ứng bên trong, hắn là có thể phân tích ra được rất nhiều chuyện. Ví dụ như Diệp kiếm sau lưng cái này Diệp ra thế lực. Dĩ nhiên, sở dĩ nói ra Linh Vương tới, cũng là Lưu Kiệt thuận miệng nói một câu. Dẫu sao cái này linh tuyết giới đại lãnh đạo người, hắn cũng chỉ con nghe nói qua linh vương cái này tổng người lãnh đạo một người. Diệp gia ngươi cũng không biết, ta cũng thật là phụ, ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta linh tuyết giới người, sư phụ ngươi rốt cuộc là làm sao hướng dẫn cho ngươi, kiệt ca, ngươi đây đối với thế sự vậy lộ vẻ được có chút quá rốt nát liền đi. Đối mặt Lưu Kiệt mở miệng, lý thần lời này lao có thể làm ra duy nhất phản ứng liền là một bộ bất đắc di hình dáng, nếu như không phải là kính trọng Lưu Kiệt mà nói. Sợ rằng hắn bây giờ thì phải hung hãn than khổ một chút lưu kiệt. Diệp gia và nhâm gia hai nhà nhưng mà chúng ta linh tuyết giới lớn nhất hai đại thế gia, hai nhà gia chủ triều đại đều là phụ tá linh vương thống trị tồn tại. liền ngươi đây cũng không biết, cũng quá xem nhẹ chân thật điểm đi. Xem ra ta thật tốt tốt cho ngươi bổ một chút một ít cơ bản nhân gian thử thông thường. Cứ việc nhìn qua rất là không biết làm sao, nhưng là lý thần vẫn là đầu đôi gốc ngọn đem Diệp gia tình huống nói cho cho một bên lưu kiệt, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía trước mặt Diệp Kiếm. Chúng ta linh tuyết giới mới có thể có bây giờ an ninh, may mà Diệp Gia nhâm gia hai gia tộc lớn phụ tá Linh Vương Công Lao. Cái này hai gia tộc lớn trừ các triều đại phụ tá quân chủ thống trị gia, vẫn luôn là người lớp lớp xuất hiện, có thể văn, có thể võ, nhận được Linh Vương trọng dụng, ta như thế nói đúng đi. Lý Thần ngay sau đó bổ sung nói, nói cuối cùng, đem tầm mắt nhìn về phía một bên Diệp Kiếm. Cũng không thể như thế nói, mặc dù tình huống phần lớn và ngươi nói kém không nhiều, nhưng đây đều là dựa vào triều đại tổ tiên cố gắng có được. Chúng ta những vạn bối này còn được hơn nhiều hơn giàu mới được. Thấy Lý Thần một mặt hâm mộ diễn cảm, Diệp Kiếm vậy biểu hiện tương đương kiêm tốn. Lưu Hình, xem ngươi ta tuổi tác cũng không quá lớn, hơn nữa ngươi ta đang tu luyện về phương diện này còn có chút trí hứng thú tương đắc, không bằng kết giao bằng hữu Nói xong, Diệp Kiếm đem tầm mắt nhìn về phía một bên Lưu Kiệt, mặt đầy cười hiếp mắt nói, không chút nào bất kỳ thi đấu sau khi thất bại nản chí cũng không cam lòng. Nếu ngươi đều nói như vậy, Ta đương nhiên là đặc biệt nguyện ý leo lên người gốc cây này cao chi, ta dĩ nhiên là không có vấn đề. Sự việc phát triển tới nơi này, diệp kiếm sau lưng gió lớn nhà thân phận bị lưu kiệt nơi biết được, không những không có nửa điểm bướng bình bất tuân phách lối ngang ngược kiêu căng để lộ ra tới, ngược lại lộ vẻ được hơn nữa người bình dị dễ gần, hơn nữa tên đối thủ này thực lực và mình không phân cao thấp, cũng coi là người trong đồng đạo, lưu kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói rồi nói đi, lưu kiệt cũng không biết mình vận khí rốt cuộc là tốt vẫn là hư. Ở trận thứ hai thi đấu liền gặp phải siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực, một trận thi đấu xuống hôm nay lại thêm như thế một người bạn, nói tóm lại coi như là lợi nhiều hơn hại đi. Khu khu khu, Diệp thiếu gia ngươi tốt, ta là Lưu Kiệt bằng hưu, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Lý Thần, là một người tán tu lần này và Lưu Kiệt một khối tới nơi này xem xem giải thi đấu, thuận tiện thăm một chút vương đô. Thấy Lưu Kiệt cùng Diệp kiếm nói không tệ, Lý Thần tên này vì biểu hiện mình cảm giác tồn tại vậy nhảy ra ngoài. Tương đương chính thức hướng Diệp Kiếm giới thiệu mình, đổi lấy là Diệp Kiếm gật đầu tỏ ý. Nếu là tới đi tham Vương Đô, có thời gian ta có thể mang các ngươi hai cái đi vòng vòng, cũng coi là hết sức một hết sức đất này chủ chi nghị, dù sao ta bây giờ đã bị đào thải, thời gian cũng là rất nhiều, có thời gian đến tìm hai vị. Diệp Kiếm cười ha ha một tiếng, nhìn về phía hai người nói. Nhưng là lấy lưu hình bản lãnh, cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, nếu đều đã tới tham gia cái này so tài, vẫn là thật tốt cố gắng lên tranh thủ đạt được tốt hơn hạng, nếu không thật liền lãng phí Lưu Minh đệ tốt như vậy bản lãnh. Diệp Kiếm đang bày tỏ mình biết dẫn Lưu Kiệt hai người ở Vương Đô đi loanh quanh ý nghĩa sau đó, đồng dạng cũng là nói xa nói gần nhắc nhở Lưu Kiệt một câu, chuẩn bị thật tốt kế tiếp thi đấu, bởi vì theo thi đấu trình tiến hành, tiếp theo gặp được đối thủ thực lực con sẽ là mạnh mẽ hơn, dĩ nhiên, có thể ở trận thứ hai thi đấu bên trong liền gặp phải cùng là siêu việt lãnh vực Diệp Kiếm, Lưu Kiệt bản thân vận khí cũng là không lợi nói. Hu hu hu, đây là tự nhiên Thi đấu thứ nhất còn như thăm viếng sự việc, chờ có thời gian nhất định thật tốt vòng vo một chút. Lưu Kiệt cười trả lời. U, Diệp Kiếm, nghe nói ngươi bị người đào thải, ngươi như vậy cũng có phần để cho ta có chút quá thất vọng đi. Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm, Lý Thần ba người vừa nói vừa hướng trước trận đi ra ngoài. Hai trận thi đấu xuống sắc trời đã không còn sớm, thời gian vậy đi tới buổi chiều. Giữa lúc ba người đang muốn đi ra sân đấu cửa thời điểm, sau lưng một đạo thanh âm không hài lòng đống nhiên truyền ra. Nghe được đạo thanh âm này. Diệp kiếm chân mày cũng là hơi nhữ một cái, hiển nhiên là biết cái này một giọng nói chủ nhân. Nhưng hiểu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ba người xoay người, một người hai mươi hơn tuổi người tuổi trẻ đứng ở ba trước mặt người, lúc này đang khỏe miệng liệt cười, đầy đủ ngầm thâm ý nhìn diệp kiếm. Chương 676, liên quan gì ngươi? À, làm sao, năng lực này người giải thi đấu chẳng lẽ ta không nên tới sao, ta có thể là mới vừa toàn bộ đều nhìn thấy, diệp kiếm à diệp kiếm. Không nghĩ tới lúc này mới trận thứ hai thi đấu, ngươi lại liền thua, đối thủ vẫn là tuổi trẻ như vậy một tên tiểu tử. Bị Diệp Kiếm gọi là Nhâm Hiểu cái này, lúc này mang trên mặt hơi khinh thường, giọng bằng phẳng nhìn Lưu Kiệt ba người, mặc dù không có quá nhiều hiện lộ ra khinh bị thần sắc, nhưng là mặt mũi giữa cái loại đó khinh thường vẫn là tương đương rõ ràng. Nhìn dáng dấp, cái này gọi là Nhâm Hiểu người thật giống như và Diệp Kiếm có chỗ nào làm khó dễ ạ. Một bên Lưu Kiệt giống vậy vậy đang quan sát đột nhiên xuất hiện gọi là Nhâm Hiểu người. Xem đến thời khắc này, đối phương như vậy dáng điệu, dĩ nhiên là rõ ràng liền một ít gì. "Nhâm gia, ngươi là Nhâm gia người?" "Không nghĩ tới ngày hôm nay Diệp gia, Nhâm gia người đều bị ta đụng phải, ngươi nhất định cũng cùng Diệp thiếu gia như nhau, là Nhâm gia dòng tránh liền đi. Ngươi tốt, ta Kêu Lý Thần, là tới tham gia tranh tài." Vừa lúc đó, Lý Thần đột nhiên thét lên từ tại chô bánh đáp, hưng phấn nhìn trước mặt Nhâm Hiểu nói, giống như là đột nhiên phát hiện cái gì không phải sự việc tựa như. Nguyên lai là Nhâm Hiểu đảm nhiệm thiếu ta nghe nói qua người, còn có ca ca người, các người hai cái sinh đôi nhưng mà chúng ta vương đô quân đội chi trung thần nói, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể ở chỗ này thấy ngươi Lý thần trên mặt, có khó mà che giấu hưng phấn, đó là một loại thấy thích minh tinh, lãnh đạo cao cấp mới có hưng phấn cái tha thiết diễn cảm, nhìn một bên lưu kiệt cũng có chút ngượng ngùng Tên nảy cái này một mặt bộ dáng hưng phấn, không biết hắn tính nết vốn chính là như vậy còn lấy là hắn đối với người đàn ông có cái gì hứng thú đây? Không sai. Ta là có người ca ca gọi là Nhâm Húc, bất quá cái này cũng chuyện không liên quan ngươi tỉnh, một người cấp 8 tán tu mà thôi, nói thêm nữa nói quấy giày ta cẩn thận ta để cho người cầm ngươi đưa đi. Lý thần hưng phấn, hắn nhận ra nhâm hiểu thân phận, nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương giống vậy hưng phấn. Và hắn hưng phấn không cùng, nhâm hiểu nhìn về phía Lý thần trên mặt chỉ có vô tận lạnh lùng, giọng nói chuyện cũng là lạnh như băng đến mức tận cùng, phổ thông mùa đông hàn băng vậy. Khu khu khu, ngươi đây là ý gì? lý thần Nhưng không hề đại biểu hắn ngu, mình như vậy nóng lòng, đối phương nhưng lại là loại thái độ đó, lập tức liền có một loại mặt nóng rán ngông lạnh cảm giác, nguyên bản hưng phấn mặt ngay tức thì tối đứng lên. Ta rất ý tứ đơn giản, không nên quấy rầy ta nói chuyện, cho ta im miệng. Nhâm hiểu trả lời đơn giản sáng tỏ. Nhâm hiểu, bọn họ là bạn của ta, ngươi như vậy có chút quá đáng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Một bên, thấy tình hình như vậy Diệp kiếm trao mày, nhìn Nhâm hiểu trầm giọng hỏi. Ở sân đấu cửa nơi cửa Trước mặt nhiều người như vậy mà, nhâm hiểu loại này hành vi không thể nghi ngờ là một loại vô cớ khiêu khích. À, không việc gì, ta có thể có ý gì, chính là thấy ngươi lại trận thứ hai thi đấu liền thua, tới an ủi hỏi một chút ngươi thôi, thua thiệt ca ta còn như vậy coi trọng ngươi, nguyên lai like ngươi cũng là như vậy một mực cọp giấy thôi, thật là thất lạc Diệp ra mặt. Diệp kiếm lên tiếng, một bên nhâm hiểu giống vậy cường thế hùng hổ doan người, nói vừa ra miệng chính là một hồi vô cớ chấm trọc, nghe vào quả thực bó thai không được. Tên này loại này nói chuyện thái độ cùng với phương thức, rất khó để cho người không nhìn ra hắn không phải tới khiêu khích cưỡng ép hấp dẫn cửu hận. Nhâm hiểu, linh tuyết giới người ta con trai thứ, hơi nhỏ nhen lại vô cùng là tự phụ, là một không thể có nhiều tiểu nhân, linh tuyết giới vương đô quân đoàn phó quân đoàn trưởng, siêu việt lãnh vực cấp 2 thực lực. Hồi lâu không có mở vạn năng quét hình mở, trong nháy mắt lưu kiệt lấy được liên quan tới cái này nhâm hiểu một ít tin tức. Trừ hắn vương đô quân đoàn phó quân đoàn trưởng mình siêu Việt lãnh vực cấp 2 thực lực tình huống để cho Lưu Kiệt cảm thấy khiếp sợ trở ra, liên quan tới hắn tính cách mình làm người miêu tả lúc này Lưu Kiệt ngược lại là cảm thấy không mèo nhìn ra. Chính là không biết cái này nhưng hiểu, kết quả muốn làm cái gì. Ngươi như vậy còn muốn được tuyển làm quân đoàn chỉ huy phó, liền một cái siêu Việt một cấp thực lực tán tu cũng không đánh lại, thật là buồn cười, ngươi có cái gì mặt đi ngồi cái vị trí kia. Nhâm húc thật là mắt bị mù, để cho ngươi loại người này thừa cơ ch Một giây kế tiếp, làm nhâm hiểu lại lên tiếng bắt đầu dễ cợt thời điểm, lưu kiệt chính là hiểu được trong đó một ít nguyên do. Ta có làm hay không quân đoàn chỉ huy phó là chuyện ta, và ngươi không có quan hệ, nếu là không có chuyện gì khác tình mà nói, ngươi có thể đi. Nguyên bản còn khách khí diệu kiếm, giờ phút này cũng là mặt đầy hát hóa, trực tiếp lạnh nhạt trả lời một câu, nhìn qua không nhớ tới và cái này nhâm hiểu lại còn quá nhiều dây dưa. Lưu huynh đệ, ngại quá, để cho ngươi chê cười, chúng ta đi thôi. Diệp Kiếm cường thế đáp lại một câu, nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói, dứt lời Lưu Kiệt cũng là gật đầu, tỏ ý một bên lý thần đuổi theo, từ đầu chí cuối cũng không có để ý biết một bên nhầm hiểu ý nghĩa. Diệp Kiếm, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm buông tha ý định này, liền một cái siêu việt cấp 1 cũng không đánh lại, còn vọng tưởng ngồi lên chỉ huy phó vị trí, ngươi chưa thấy được như vậy có chút quá tên không hợp thực sao? Và một cái tán tu kết bạn, thật là thiên đại cười nhạo, ngươi, ngươi có thể hay không ý miệng? Đột nhiên bây giờ Một giọng nói truyền vào mọi người lộ thai, để cho nơi cửa chính nguyên bản viên mãn bầu không khí trong chốc lát nhiệt độ thấp xuống không thiếu. Mà phát ra một tiếng này mắng, là từ đầu chí cuối cũng không có phát qua nói Lưu Kiệt. Nói nhảm quá nhiều, ai dạy nói với ngươi những thứ này, một cái đường đường phó quân đoàn trưởng, chẳng lẽ không nghe rõ ý chúng ta, không nhìn ra mình là bị không muốn gặp. lạnh lùng nói một câu, Lưu Kiệt thân hình đã hướng phương xa đi tới, để lại cho nhân hiểu, chỉ có một hình bóng. Thang nhóc túi. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút Nhâm hiểu trên mặt, lúc này giống như ngày âm u khói mù vậy Cả người sắc mặt đen không được, lạnh lùng hướng lưu kiệt nói Trên người, linh năng ba đã động, dẫn được trung quanh thiên địa quy luật vào giờ khắc này Cũng trở nên có chút kiềm chế, lặng lẽ không hơi thở bây giờ hướng lưu kiệt chỗ ở phương hướng tấn công tới Nhâm hiểu, ngươi cho ta đủ rồi Như vậy cảnh tượng, để cho một mực cùng tức giận diệp kiếm rốt cuộc bùng nổ Cả người cũng không ở che giấu cái gì Thuộc về siêu việt lãnh vực cường giả dâng trào linh năng tự thân truyền lên ra, trở tay chính là một cái tát vung ra, hướng hậu phương nhâm hiểu đập tới. Mà diệp kiếm đập ra một kích này cũng không có bất kỳ nương tay ý nghĩa, xoay người mang lưu kiệt lý thần tiếp tục đi ra ngoài. Ngươi nếu là lại hùng hổ dọa người như vậy, đừng trách ta không khách khí, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, không muốn đem bố còn khi dễ. Nếu là bàn về bối phận tới, ngươi hẳn còn kêu ta một tiếng ca. Dấu quyền cuối cùng bị nhâm hiểu dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mà đến khi bình yên tĩnh lúc xuống, nơi nào lại có lưu kiệt ba người bóng dáng, đã sớm tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Cho ta cầm bọn họ tìm ra, còn có vậy hai cái thằng nhóc thân phận. Cửa, Nhâm hiểu hướng về phía người phía sau người lạnh lùng nói một câu. Chương 677, Nhân hút. Linh tuyết giới vương đô, một nhà sửa sang sang trọng xa xỉ bên trong khách sạn, lớn như vậy nơi bên trong, để mấy chục tấm cái bàn tròn Nhưng may là như vậy, như cũ lộ vẻ được dị thường trống trải, mà bây giờ. Lưu Kiệt cùng Diệp kiếm lý thần ba người đang ngồi quanh ở một cái bàn tròn trước mặt, trước mặt để một bàn món ăn ngon món ngon. Lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống, nhưng như cũng không thay đổi được tiệm này buồn bán bốc lửa, có thể người tới nơi này cửa, không một không phải cầm ý hoa phát, nhìn như đều là một ít giàu sang con em. Món ăn này không tệ, thật là đẹp vị, còn có món ăn này cũng không tệ, không không không, nhà này quế viên phường thức ăn quả nhiên rất phi phạm, để cho dòng người liền quên trở lại à. Trên bàn ăn, Lý Thần Tiên lẩy miệng và tay từ đầu chí cuối cũng không có dừng lại qua, cho dù miệng nhét được tràn đầy, nhưng cũng không ngừng đi nhét trong miệng đổ. Lối ăn chân thực không nên quá khó khăn xem. Đó là dĩ nhiên, cái này Quế Viên phường nhưng mà nơi này bằng hiệu, cho dù là ở nơi này Vương đô bên trong cũng để cho không thiếu cao tầng tâm thần hướng tới. Nếu Lý Huynh đệ thích ăn, ngày hôm nay liền mở rộng ra bụng ăn món ngon bảo đảm đủ. Ha ha ha. Từ Vương đô sân đấu sau khi đi ra, ba người liền đến nơi này, Diệp Kiếm làm chủ. Cái này chủ chủ mở tiệc mời Lưu Kiệt cùng với Lý Thần tới nơi này xoa dừng lại, dùng trái đất lời nói, tới nơi này xoa dừng lại. Lưu Huynh Lý Huynh, dựa theo ta đối với nhâm hiểu cái tên đó biết rõ, chuyện này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy là tiền. Nếu như hắn muốn thật đến tìm các ngươi hai cái phiền thoái, tùy thời đến tìm ta, dẫu sao chuyện này cũng là bởi vì là lên. Trên bàn ăn bầu không khí vốn là ung dung vui vẻ, không nghĩ tới một bên diệp kiếm đột nhiên thoại phong nhất chuyển, biểu tình trên mặt lộ vẻ được có chút trình trọng. Nhìn Lưu Kiệt cùng với Lý Thần nói, nhìn qua dị thường trịnh trọng, nhưng hiểu, cái tên kia, không quan hệ, chút chuyện này ta vẫn là có thể xử lý, không phải là một cái thông thường con em nhà giàu, dựa vào nhà mình điều kiện ở bên ngoài hô phong hoán vũ, người như vậy ta còn là có thể giải quyết. Thấy Diệp kiếm trịnh trọng như vậy cảnh cáo mình, Lưu Kiệt không khỏi có chút buồn cười, thời điểm trên trái đất, xem nhâm hiểu như vậy dựa vào gia thế ở bên ngoài Diệu võ dương hoài người hắn Lưu Kiệt thấy cũng nhiều đi cuối cùng đại đa số đều là bị mình cầm quanh năm để lại tật xấu trị được, bây giờ hơn một cái nhâm hiểu, đối với hắn mà nói căn bản là không tính là chuyện gì. Bất quá nhìn như cái này, nhâm hiểu coi như là có mấy phần bản lãnh, tối thiểu có thể ở 20 hơn tuổi đạt tới siêu Việt lãnh vực cấp 2 thực lực, đủ để chứng minh tên này tu luyện tiềm lực, chỉ bất quá tên này tâm tính nhìn dáng dấp vẫn không quá thành thục thôi. Không, ngươi nói đúng cũng không đúng, nhâm gia là một gia tộc lớn, nhâm hiểu như vậy hành vi quả thật có điều kiện. Nhưng là có thể như vậy phách lối, hắn cũng là có mình vô liếng, ta và hắn giữa sự việc, tất cả đều là một ít ngây thơ hành vi, hắn thực lực đủ, nhưng là tâm tính không chính chắn, cho nên ta ngồi lên bây giờ vị trí, chuyện kế tiếp các ngươi đều thấy được. Diệp Kiếm trầm rãi, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn như cũng là bị cái này nhậm hiểu làm được có chút nhức đầu. Đứa nhỏ khí, vẫn là một cái 20 hơn tuổi đứa nhỏ, đơn giản, lần sau nếu là có cơ hội, ta vì ngươi giải quyết cái phiền phức này, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Kiệt cười khẽ một câu, nhìn như không thèm để ý chút nào. Không thể không nói, Diệp kiếm người này tính cách cũng không tệ lắm. Một điểm này từ hai người bây giờ ngắn ngủi trò chuyện bây giờ là có thể nhìn ra. Lưu Kiệt vậy rất vui mừng, mình lần này đi tới Linh Tuyết Giới, gặp Diệp kiếm lý thần cái này hai người có ý tứ. Ba người một bên đàm luận, vừa ăn cơm, sắc trời dần tối, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Ngược lại, theo thời gian trôi qua... Ba người chẳng những không có bất kỳ lần đầu tiên gặp mặt cảm giác xa lạ, ngược lại còn có chủng gặp nhau như cũ cảm giác, đang không ngừng trò chuyện bên trong, ba người giữa tình nghĩa vậy đang không ngừng tăng tiến trước, cho đến một người nam tử đi tới ba người trước bàn ăn. Trùng hợp như vậy à? Diệp Kiếm, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm, và hai người bạn. Người đến là một người cả người ăn mặc chàng thanh niên, ám sắc quần áo chỉ dán hợp ở trên người, nổi lên ra vóc người to lớn cùng với phía dưới nhô lên bắp thịt. vừa thấy chính là lâu dài rèn luyện hậu quả. Mà người này vừa xuất hiện, cũng không biết, trong mắt lộ vẻ cười hướng lưu kiệt cùng với một bên lối ăn khó coi lý thần chào hỏi, đem tầm mắt nhìn về phía trên ghế Diệp Kiếm. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Nhân Húc, không biết hai vị sưng hô như thế nào, xem khuôn mặt như thế sinh chẳng lẽ là cái này hai ngày qua tham gia người năng lực cuộc tranh tài có thể là Diệp Kiếm bằng hưu, chắc hẳn hai vị thân thủ khẳng định không thể khinh thường đi. Nhân Húc nói tiếp. Trên bàn ăn. Nhâm Húc xuất hiện lưu kiệt cùng Lý Thần hai người vốn là cũng là mặt mày vui vẻ chào đón, nhưng là nghe tới Nhâm Húc tiến hành tự giới thiệu mình thời điểm, hai người vẻ mặt đông nhiên đổi được cổ quái, động tác trên tay cũng dừng lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Nhâm Húc, ngươi là Nhâm hiểu ca ca. Sương suốt hồi lâu, Lý Thần đem nhét trong miệng đầy thức ăn nuốt nuốt xuống, lúc này mới chậm rãi lên tiếng hướng về phía trước bàn Nhâm Húc nói. Hả? Vị này huynh đệ biết đệ đệ ta. Chẳng lẽ là đệ đệ ta bằng hữu Lưu Kiệt hai người phản ứng nhâm húc dĩ nhiên nhìn ở trong mắt, xem tới nơi này, cũng là mặt đầy nghi ngờ. Khu khu khu, dĩ nhiên không nhận ra, bất quá thấy là khẳng định đã gặp, đệ đệ ngươi nhưng mà để cho người khác sâu ấn tượng à. Lý thần vốn là không dỗi dánh người, lúc này thấy nhâm húc hỏi, tự nhiên tiếp nối cái chủ đề này. Sau đó, Lý thần trực tiếp coi thường Lưu Kiệt cùng với Diệp kiếm ngăn trở, đem trước bọn họ ba cái thấy nhâm hiểu trước sau nhân quả đều cặn cái tự thuật một lần Nội dung chi cạn kẽ, hơn nữa miệng lưỡi vốn là lênh lẹ, để cho một bên lưu kiệt và Diệp kiếm hết sức xấu hổ. Thằng nhóc này, thật là càng ngày càng quá phận. Nghe xong đúng sự kiện tự thuật sau đó, Nhâm Húc cho ra trả lời chính là nhẹ nhàng nện một cái bàn ăn, trên mặt sắc mặt vậy là vô cùng khó khăn xem. Người năng lực giải thi đấu cử hành thời gian, không quá dễ làm xong tranh tài công việc bảo vệ, vẫn còn có thời gian đi treo chọc Diệp huynh ngươi, xem ra ta là thật phải thật tốt giáo dục một chút tiểu tử này. Nhâm Húc khẽ gật đầu hướng Diệp Kiếm tỏ ý, nhìn qua có chút cáu phẫn. Người năng lực giải thi đấu cử hành thời gian, Vương đô quân đoàn phụ trách toàn bộ cuộc tranh tài việc gìn giữ an ninh, một điểm này cũng là lúc trước theo Diệp Kiếm trò chuyện bên trong lấy được tin tức. Lần này đi tới Vương đô, vừa lên tới chính là gặp Diệp Kiếm, bây giờ lại gặp được Vương đô quân đoàn quan chỉ huy Nhâm Húc, Lưu Kiệt thật vẫn không cảm khái mấy câu mình vận khí tốt, tính toán một chút, Nhâm hiểu nóng này chúng ta cũng không phải không biết, hắn thích nháo sẽ để cho hắn nháo đi đi cũng không phải là bao lớn chuyện. Diệp kiếm ngược lại là vô cùng độ lượng, nhìn dáng dấp cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không được, từ nhỏ người nhà liền cưng chiều hắn, không nghĩ tới bây giờ hắn biến thành như vậy, các ngươi không nói ta thật vẫn không biết, ta khẳng định phải thật tốt trị một chút thằng nhóc này. Nhân hút nói, nếu như vậy, vậy cũng không bằng giao cho ta xử lý tốt lắm, ta có một cái đề nghị, không biết Nhân huynh có đồng ý hay không, theo ta biết. Nhâm hiểu lần này giống như cũng là tham gia người năng lực giải thi đấu có phải hay không? Đống nhiên bây giờ Lưu Kiệt lộ ra một nụ cười thần bí, nhìn Nhâm Húc chậm rãi nói. Chương 678 Theo đuổi chi đạo. Đến khi Tử Quế Viên phường lúc đi ra đã là nửa đêm, Lưu Kiệt ba người cộng thêm Nhâm Húc một nhóm bốn người mỗi người trở về nhà, dọc theo đường đi Lý Thần cũng lộ vẻ được hết sức hưng phấn, hết thề cũng là vì Lưu Kiệt nói lên cái đó đề nghị. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai lại là một ngày mới. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu vẫn ở chỗ cũ khí thế hừng hực cử hành, đến từ linh tuyết giới bốn phương tám hướng người năng lực tụ tập ở chỗ này, lẫn nhau chỉ gặp tiến hành tỷ thí. Lưu Kiệt và Lý Thần hai người tự nhiên vậy sẽ không trễ đến, ở thi đấu thời điểm bắt đầu trước thời hạn đi tới sân so tài, đang tra coi được mỗi người nơi muốn tiến hành sân so tài sau đó, chia làm hai đường mỗi người đi tới hôm nay sân so tài. Cái này một trận thi đấu, Lý Thần nơi rút ra vào tay đối thủ là một người cấp 9 người năng lực, Vận khí hiển nhiên cũng chưa có ngày thứ nhất tốt như vậy, mà Lưu Kiệt đối thủ, đồng dạng là một người cấp 9 người năng lực, so sánh dưới, hôm nay vận khí ngược lại là lộ vẻ được hết sức không tệ. Siêu việt lãnh vực một cấp đối với cấp 9 người năng lực dĩ nhiên là không có gì thấp thỏm nhớ mong, cái này một trận thi đấu chỉnh kết quả dĩ nhiên là lấy Lưu Kiệt thắng lợi làm kết thúc, thắng được cái này một trận thi đấu có thể nói là tương đương ung dụng, mà Lý Thần bên này hiển nhiên cũng chưa có như thế đơn giản. Trải qua một phen khổ chiến sau đó, chỉ có cấp 8 thực lực lý thần cuối cùng vẫn là tiếc nuối xa sút cho đối thủ, dù sao đối với tay thực lực cấp 9 7 ở nơi đó, cấp 8 cùng cấp 9 giữa thực lực sai biệt vẫn là tương đương rõ ràng. Thi đấu xa sút, giống vậy vậy ý nghĩa lý thần gặp phải đào thải, cái này thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu, nhất định là không có hắn vị trí. Mà từ sân so tài trên dưới tới, ngày thường vui vẻ nhảy loạn tương đương nhảy thoát lý thần cũng là một phản bình thường hết sức bình tĩnh, nhìn qua giống như là bị không ít đả kích. Được rồi được rồi, Không phải là một trận thi đấu thua, vậy chưa đến nội thành bộ dáng này đi, không biết còn lấy là ngươi bị cái gì tâm linh bị thương nặng. Thấy Lý Thần như vậy, thật sớm sẽ đến sân so tài bên cạnh Lưu Kiệt và Diệp kiếm hai người đều là lên tiếng an ủi, hy vọng Lý Thần nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái, từ nơi này một tráng thất bại bên trong đi ra. Người năng lực cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi cũng đều là chúng ta cả nước các nơi ưu tú người tu luyện, sau thi đấu con sẽ là càng ngày càng tàn khốc, ngươi có thể lấy thực lực cấp 8 đi đến bây giờ cũng coi là không hưởng công chuyến này, muốn lái điểm là được. Thân là chỉ huy phó diệp kiếm bởi vì phải bảo vệ toàn bộ sân so tài trật tự, ngày hôm nay cũng là thật sớm đến nơi này, bố trí xong hết thẻ sau đó, đã không dự thi hắn vậy có nhiều hơn thời gian đi xem xem so tài. Lưu kiệt thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là lý thần lại không có may mắn như vậy, cái này không hôm nay chẳng thứ nhất, liền gặp phải thất bại, bây giờ lộ vẻ được có chút hề vải không phân chấn. Ta cũng cắm ở cấp 8 nửa năm, đã lâu như vậy. Tại sao thì là không thể vào đột phá đâu, nếu là hôm nay ta cũng là cấp 9 thực lực, khẳng định còn có thể đi được xa hơn, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào đây? Bất quá hiển nhiên, lưu kiệt hai người khuyên lơn một bên lý thần cũng không có nghe loạn, cả người ngơ ngác ngây ngẩn lộ vẻ được có chút ma sợ run, thấp giọng tự mình lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp tên này, là thật bởi vì tranh tài thất lợi có chút cử chỉ điên rồ. Như vậy tình huống, đều là bị lưu kiệt hai người nhìn ở trong mắt. Muốn đột phá cũng không khó khăn. Nhắc tới vậy rất đơn giản, liền xem ngươi muốn nghe hay không vừa nghe ta ý nghĩ. Lưu Kiệt nhìn Lý Thần lên tiếng, chuẩn bị ra tay giúp một đám tên này, nếu không hắn như vậy trạng thái Lưu Kiệt mình còn thật có chút không quá thích hứng. Cái gì? Làm sao đột phá đến cấp 9, ngươi nói cho ta nói. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, ma sợ run Lý Thần lập tức đem tầm mắt đặt ở Lưu Kiệt trên mình, đặc biệt mong đợi tiếp theo Lưu Kiệt nói những cái kia cách nhìn. Người năng lực cấp 8 và cấp 9 người năng lực bây giờ quả thật có không thể vượt qua cái hào rộng, trọng yếu nhất chính là đối với mình tự thân càng nộ, một điểm này ngươi hẳn là biết đi. Người năng lực cấp 8 cùng cấp 9 người năng lực không cùng chính là ở chỗ tìm kiếm mình con đường tu luyện, trước khi lưu kiệt như vậy, hôm nay lý thần lại là như vậy. Mà lý thần sở dĩ chậm chạp dừng lại ở người năng lực cấp 8 thực lực đỉnh trệ không tiến lên, chứ nguyên nhân này không có những thứ khác. Nếu ngươi biết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói, là cái gì? Thấy Lý Thần gật đầu, Lưu Kiệt lên tiếng hỏi, như vậy vấn đề, câu trả lời bình thường chỉ có mình mới có thể biết. Ta nói, ta nói là nói vừa ra miệng, Lý Thần trả lời lộ vẻ được có chút do dự bất quyết. Mỗi người đạo cũng không giống nhau, đạo giống như là mình đi tới trước tu luyện một phương hướng, chứng minh ngươi tại sao mà tu luyện, tại sao trước vào, đến bây giờ nửa năm bên trong, ngươi chẳng lẽ còn không có tìm được thuộc về mình đạo sao. Lưu Kiệt ngay sau đó lên tiếng, vấn đề giống như vậy. Ở hắn còn chỉ có người năng lực cấp 8 tìm kiếm thời điểm đột phá, cũng đi hỏi thăm qua đại tông sư. Ta không biết ta nói là cái gì, ta nghĩ không rõ lắm, vậy xem không hiểu, ta chỉ biết là ta muốn phải trở nên mạnh, không thể hèn hạ không là, chỉ như vậy tại chỗ dừng bước không tiến lên. Lý Thần lắc đầu, trong ngày thường cười đùa hình dáng biến mất hầu như không còn, nhìn Lưu Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rất hiển nhiên, đối với tự thân đạo lĩnh ngộ, hắn còn không có chân chính bát. Một bên, thấy Lưu Kiệt ở dẫn dắt Lý Thần, hắn vậy không nói gì, cứ như vậy lặng lặng lắng nghe, đồng thời vậy đang quan sát bên người Lưu Kiệt. Muốn tiến về trước, muốn trở nên mạnh mẽ, bản thân này cũng là đạo một loại, nếu ngươi có cái này một phần tâm tư, còn có cái gì nghi ngờ, tu luyện một đạo, vốn là đi ngược dòng nước không tiến tất tối, muốn phải trở nên mạnh bản thân chính là đạo một loại, tại sao ngươi còn muốn đang chần trở không chừng đây. Lý thần trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, Lưu Kiệt tiếp tục nói, nếu là bằng hữu, vậy ta vậy không có gì hay giấu giếm ngươi. Ngươi biết ta ở cấp 8 đột phá cấp 9 thời điểm, lĩnh ngộ đạo là cái gì không? Ta theo đuổi, cũng là trở nên mạnh mẽ. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì, từ lưu kiệt trên mình một cổ hùng hậu khí thế ngay tức thì tói ra, trong nháy mắt đem ba người trô ở cái này một phiến tiểu thiên nơm trúc gắn vào bên trong. Nhắc tới, cái này không tính là chân chính trên ý nghĩa khí thế, trong đó cũng không có bất kỳ linh năng chập trờn, cũng không có sảm tạp bất kỳ quy luật, nhưng chính là như vậy tồn tại, tồn tại ở lưu kiệt trên mình. Mà đây một cổ khí thế vừa xuất hiện, bên cạnh lý thần cùng với Diệp Kiếm có thể rất rõ ràng cảm nhận được, từ lưu kiệt trên mình truyền ra một cổ vô hình khí thế, giống như mặt trời nắng gắt chói tràn vậy bị phòng trước bọn họ, để cho bọn họ trong chốc lát không rời ra chú ý, mà lúc này toàn trường trung tâm cũng chỉ có lưu kiệt một người, hắn chính là toàn trường nhất nhìn chăm chú vậy một người. Ta nói theo đuổi, là không ngừng đột phá, không ngừng tiến về trước, không ngừng không nghỉ, thành là nhất mạnh, như vậy lý thần, người loại này khao khát đột phá ý niệm tại sao không thể thành là người đạo của mình đâu. Lưu Kiệt nhẹ giọng mở miệng, nghe vào lý thần trong hai, giờ phút này nhưng giống như mây sấm nổ ở vậy, thật lâu không tiêu tan. Chương 679, bị theo đuôi. Mạnh nhất chi đạo. Tìm kiếm đột phá cũng là đạo một loại cảm nhận được lưu kiệt trên người cái này một cổ khí thế, lý thần một lần nữa lâm vào trầm tư bên trong, cả người đờ đẫn đứng tại chỗ, một hơi một tí, giống như một pho tượng vậy. Làm thế nào, tên này thật giống như lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Đứng ở nơi này có phải là có chút không quá thích hợp. Thấy lý thần như vậy dáng điệu, lưu kiệt trong lòng rõ ràng, lúc này lý thần đã lâm vào tìm hiểu kỳ diệu cảnh giới bên trong. Loại cảnh giới này đối với người tu luyện mà nói, là một loại không thể có nhiều cơ hội, giống vậy người năng lực rất khó khăn gặp phải tình huống như vậy, tình cảnh như thế lại là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Mà loại cơ duyên này cùng chi làm bạn, vậy cũng sẽ cho cảm ngộ người mang đến cực lớn chỗ tốt, chỉ cần có cảm ngộ vô luận là trong lòng cảnh hoặc là là thực lực trên đều sẽ có tăng lên. Nhưng là hôm nay bọn họ ba người còn đang đứng ở vương đô sân đấu bên trong, chung quanh còn đều là một ít đang tiến hành tranh tài tuyển thủ, lý thần như bây giờ lâm vào hiệu bên trong, nhìn như đúng là có chút không quá thích hợp. Như vậy hiếm có cơ hội, nói thật lưu kiệt chân thực không muốn chỉ như vậy quấy rầy lý thần, hắn vậy không nghĩ tới, tự mình nói ra những lời này, sẽ để cho lý thần đến tình cảnh như vậy. Nếu như lưu kiệt không có nhìn lầm, Chỉ cần lần này Lý Thần có thể thành công càng nộ, đột phá cấp 8 đạt tới cấp 9 người năng lực cảnh giới, tuyệt đối là không thành vấn đề. Mà đi đôi với Lý Thần bước vào cấp 9 người năng lực hàng ngũ, người năng lực con đường mới tính là chính thức mở, vô luận là đối với hiện tại vẫn là tương lai đều đưa có cực lớn chỗ tốt. Sẽ để cho hắn ở nơi này càng nộ đi, xem ra chúng ta được chờ một chờ hắn, muốn còn muốn một lát thực hiện cam kết mang các ngươi đi sắp đặt 5 cây số vòng vo một chút, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể trước chờ hắn hoàn thành càng nộ. Một bên Diệp kiếm mở miệng, tìm tới gần đây một người nhân viên làm việc, ở nói rõ tình huống tỏ rõ mình thân phận sau đó, hết thể các thứ này đều đưa không là vấn đề, dẫu sao vương đô quân đoàn chỉ huy phó thân phận bày ở nơi đó, những chuyện này đều không phải là chuyện. Tiếp theo bọn họ hai người phải làm, chính là chờ đợi, chờ đợi Lý Thần cảm nộ hoàn thành. Mà đang ở hai người chờ đợi thời điểm, nào ngờ bọn họ mọi cử động là bị người quan sát, lén lút mấy cặp mắt đang đang quan sát bọn họ, đây là bọn họ hai người không biết. lý thần cấp tám tán tu, ở khoa chấn người, kia gọi là Lưu Kiệt người đâu, chẳng lẽ liền không có một chút liên quan tới hắn tin tức. các ngươi những phê vật này, liền lấy được cái này một chút tin tức. Nhâm hiểu nhìn trên tay một phần tư liệu, nghiêm nghị hướng về phía người bên cạnh nói, ở trên tay hắn nơi cầm, chính là lần này Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người ghi danh ghi danh tin tức, giờ phút này vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt hắn. Liên quan tới Lý Thần tin tức rất là tường tận, mà trong tài liệu liên quan tới Lưu Kiệt tin tức, Nhưng lộ vẻ được có chút đơn bạc lợi hại, trừ tên họ thực lực ra căn bản không có bất kỳ ngoài ra có dùng tin tức. Cái này lưu kiệt trước còn giấu giếm qua thực lực. Tiến hành một lần sửa đổi, ha ha, có ý tứ, thật rất có ý tứ, khó hiểu nhô ra như vậy một người, lại vẫn đem Diệp kiếm đánh bại, hai người còn trở thành bằng hữu. Nhâm hiểu tự nói, bên người bọn thủ hạ đều là miệng đóng chặt, không dám có bất kỳ ý kiến, phó quân đoàn trưởng nóng nảy bọn họ là chi đạo. Bọn họ cũng không muốn ở giờ phút quan trọng này đi đụng chạm nhâm hiểu rủi ro. Đó không thể nghi ngờ là không rất có ánh mắt một loại thể hiện. Đi cầm vương bằng mấy người kia gọi tới cho ta, nói cho bọn họ cho ta biểu hiện thời điểm tới, điểm chính cho ta quan chiếu một chút cái này gọi là lưu kiểm người. Ta không hy vọng sẽ ở trong sân đấu thấy được hắn bóng người, hiểu ta ý nghĩa. Nhâm hiểu mở miệng, hướng về phía thủ hạ phân phó nói, trong thanh âm mang trong mắt hà trách, giọng cũng là tương đối nghiêm nghị. Nhưng mà đoàn trưởng... Làm như vậy vạn nhất nếu là bị quan chỉ huy biết, trách tội xuống đối với ngài nhưng mà không có bất kỳ chỗ tốt, nếu không để cho chúng ta đi thu thập tên này, dẫu sao chúng ta vậy là của ngài hộ vệ, chuyện này cũng có thể giúp ngài đi làm. Trong đó một tên thủ hạ nghe được nhâm hiểu mệnh lệnh sau đó, lộ vẻ được có chút do dự, hiển nhiên là không hy vọng nhâm hiểu đi vận dụng vậy tên gọi vương bằng người. Lúc nào ta còn muốn nghe các ngươi bảo, chẳng lẽ ta cái này phó quân đoàn trưởng chỉ huy không nhúc nhích các ngươi ta ra lệnh đều có thể như vậy phản bác. Hộ vệ hảo tâm quyên đủ, đổi lấy là nhâm hiểu hơn nữa giận dữ hà trách, lúc này nhâm hiểu, hiển nhiên đã đến giận dữ bên bờ. Đi cho ta cầm vương bằng những tên kia tìm tới, ngươi lấy là chỉ bằng các ngươi những người này, là có thể thu thập siêu việt lãnh vực người. Nói nhảm nữa cẩn thận ta xử theo quân pháp. Theo nhâm hiểu lần nữa giận dữ, tên hộ vệ kia chỉ có thể gật đầu một cái, biến mất ở khán đài vị lên. Hơn 10 phút sau đó, hai người vóc người to lớn nam tử đi tới nhâm hiểu trước mặt. Trong đó có trước biến mất vậy một người thuộc về nhâm hiểu hộ vệ. Nhâm đoàn trưởng, tìm ta có chuyện gì? Nam tử nhìn nhâm hiểu mở miệng, hắn tiên chữ, chính là Vương Bằng. Mang theo ngươi mấy cái huynh đệ, đi cho ta thu thập một người, nếu như ngươi muốn thuận lợi tấn thăng đến đội trưởng vị trí nói, ta cho ngươi cái này biểu hiện cơ hội. Vương Bằng đến, nhâm hiểu trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn chậm rãi đưa hai tay ra, chỉ trong sân đám người giữa lưu kiệt nói.